chương 408, t r á i phải kim ngô vệ tướng quân bùi t r ư ơ n g 408, t r á i phải kim ngô vệ tướng quân bùi thiên ngoại thiên chìa khóa vũ văn thành đô không có ủy thác các nàng mang tới nhưng thanh đồng mảnh vỡ ngược lại để các nàng mang về bản ý chính là muốn để bắt học nhiều biết hoàng lao giam chính nhìn xem có biết hay không vật này cũng không như trong tưởng tượng tần hi vi đem thanh đồng mảnh vỡ làm mất sự tình tần hi vi từ một cái cái ví nhỏ bên trong lấy ra vật này nàng vẫn luôn đặt ở cái ví nhỏ bên trong quên không được cái này thanh đồng mảnh vỡ chỉ so chén t r à hơi nhỏ một chút nho nhỏ một viên mảnh vụn bên trên bên trên khắc hết sức phức tạp đường vân nhưng bởi vì mảnh vỡ quá tiểu cho dù đường vân lại phức tạp cũng liền như thế một chút xíu h u ố n hồ lý thừa c h ạ c h vững tin hắn chưa từng gặp qua cái này đường vân khổng minh tiên sinh thử long các ngươi nhìn xem triệu vân càng là một mặt mẫu bức biểu thị hoàn toàn chưa thấy qua ra các lượng tinh tế tường tận xem xét trong chốc lát lắc đầu nói ta cũng không biết mảnh vỡ vương bức không có đường cong không phải là vũ khí nên là cùng loại p ư ơ n g đỉnh mảnh vỡ chỉ là tạm không có cách nào xác định g i a cát lượng nhìn về phía lãnh khanh an hỏi vật này có tụ thiên địa linh khí công hiệu có thể hay không tạm thời đặt ở ta cái này bên trong ta tốt tinh tế nghiên cứu một phen lãnh khanh an n u ố t cảm nói đương nhiên lãnh khanh an cũng không có phản đối nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng thứ này là vũ văn thành đô các nàng chỉ là thay chuyển giao g i a cát lượng lại nói liệt v ị tới đây thế nhưng là vì tìm một phong thủy bảo hiểm các nàng nói là mang theo lãnh phong quan tài đến vũ văn thành đô tự viết bên trong cũng có lời m ì n h lãnh khanh an gật gật đầu chính là đang nghĩ làm phiền ra các g i ả n chính mặc dù ra cát lượng trẻ tuổi nhưng hắn còn quá trẻ lại có thể chen rơi hoàng nhận lời để hoàng nhận lời cam tâm tình nguyện đảm nhiệm giám thửa tự nhiên là có đạo lý thỉnh cầu chờ một chút ra cát lượng vì lãnh phong chọn lựa một khối phong thủy bảo đ ị a kinh giao phía tây nhạn đăng núi dựa vào núi ở cạnh sông dây núi vân quanh chiêu dương không hướng ông nước vì lòng chi mạch lại ngụ ý sinh cơ ra cát lượng còn vì các nàng tuyển một cái vị trí cụ thể lại địa thế nơi này cao tia sáng sung túc tại cái này bên trong đảo một cái mộ hạ táng là đủ lãnh liên khanh các nàng nhao nhao đứng lên thi cái lễ đa tạ ra các giám chính lãnh khanh an lại nói vậy hạ ra c á t giam chính triệu tướng quân đem huynh trưởng hạ táng chi nóng nội cát vậy ta cùng liền không nhiều làm cái d i y lý thừa trạch đưa tay ra hiệu các nàng ngồi xuống trâm đã không biết các người nhưng có làm quan ý nguyện sáu tên i thiên nhân hợp nhất cảnh mười hai vị ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh để bọn hắn đợi trong nhà quá nhân tài không được trọng dụng trọng yếu nhất chính là những người này trung thành cảnh cảnh không biết bệ hạ muốn để chúng ta làm thế nào quan lãnh khanh an các nàng tự nhiên không có khả năng miệng ăn núi lở vốn là có dự định đến dương trạch tìm một số chuyện làm chỉ là không nghĩ tới cơ hội trực tiếp đút tới bên miệng lý thừa trạch vớt cảm nói cho các ngươi hai lựa chọn một là đi lục phiến môn tham gia khảo hạch nhưng lục phiến môn khảo hạch cùng nhân viên ăn bài c h ậ t tự trước đến nay là không tham dự các ngươi cuối cùng có thể làm chức gì vị muốn nhìn chính các ngươi năng lực về phần lựa chọn thứ hai lý thừa trạch trước nhìn về phía lãnh khanh an cùng quan s â n nguyệt hai người các ngươi có thể làm trái phải kim nô vệ tướng quân thòng tam phẩm về kim n ô vệ đại tướng quân vương tố tố dưới trướng chức trách là tốt vệ cung đỉnh lý thừa trạch lại nhìn về phía tu vi vẫn chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh lãnh liên khanh nếu ngươi nguyện ý có thể làm trái kim nô vệ trung l ă n tướng tại l ý thừa trạch cái này bên trong kim n ô vệ cũng không phải là chấp hành tuần nhai chi chức trách vương tố tố kim n ô vệ bên trong đều là nữ tử chỉ phụ trách túc vệ cung đình nhất là hậu cung vương tố tố kim n ô vệ không ít người nhưng có thể làm thống lĩnh người tương đối ít nhất là giống lãnh khanh an cùng quan sơn nguyện dạng này đã là thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi kim n ô vệ bên trong trừ vương tố tố hiện tại tu vi cao nhất chỉ là nội cương cảnh v ề phần những người khác như muốn làm quan nhưng an bài bọn hắn vào cung đến ngự thư phòng thấy chấm mặc dù tần thiếu long lớn tuổi nhưng vẫn là có thể phát sáng phát nhiệt thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong tu vi cho dù là một mình mang một chi nam nha cấm quân cũng là có thể mà lại tần khiếu long tần khiếu hổ hai minh đệ trung thành như vậy lý thừa trạch hay là rất thích bọn hắn vậy hạ có thể hay không cho ta cùng thương lượng một chút tự nhiên trừ tần hi vi còn tại ngồi lãnh liên khanh ba người rời đi bản trà đi tới quan tinh lâu trên bình đại lý thừa trạch nhìn xem ngồi tại mình ba người đối diện không có chút nào khẩn trương cảm giác tần hi vi hơi cảm thấy thú vị lý thừa trạch hiếu kỳ nói ngươi vì sao không sợ chấm g a cắt giam chính cùng triệu tướng quân t â n hi vi sửng sốt một chút chật n h y cấm nói bậy hạ các ngươi không có ác ý nha lý thừa trạch đến chút hứng thú ồ ngươi lại l à như thế nào phân biệt tiện ý ác ý t â n hi vi n h y cấm nói con mắt còn có khí vị con mắt c h n g có thể hiểu được bụi làm thế nào giải con mắt là cửa sổ của linh hồn kỳ thật rất nhiều tiểu hài tử đều có thể từ đại nhân trong ánh mắt xem hiểu tâm tình của bọn hắn điểm này lý thừa trạch cũng không kinh ngạc t â n hi vi nghiêng đầu trầm ngâm trong chốc lát mới nói để ta nghe bắt, đầu hương liền không có ác ý, nghe bắt đầu là thúi chính là có ác ý đến nay chưa hề bỏ lỡ đâu g i a cát lượng nhẹ lay động lấy quạt lông cười nói có ý tứ vậy chúng ta ba người nghe bắt đầu làm ù i vị gì tần hy vi chỉ vào trên trà lại nói vậy hạ g i a cát giám chính cùng triệu tướng quân nghe bắt đầu đều có chút giống trà này lá hưng ơ khí chỉ là hơi có chút khác nhau nhưng dù sao đều rất tốt nghe g i a cát lượng cười gật gật đầu dùng quạt lông chỉ vào ngoài cửa điện vi cùng hứa chử vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung vậy bên ngoài điện tướng quân cùng hứa tướng quân đâu tần hy vi tròng mắt chuyển động trong chốc lát bọn hắn có chút giống cha ta thích uống liệt cự cũng rất thơm như đối phương mùi biến hóa có thể lập tức cảm giác đạt được sao tần hi vi tiêu ngạo mà gật gật đầu ngón trỏ cùng ngón tay cái bóp cùng một chỗ thương p h ấ n nói đương nhiên có thể n h a vậy hạ hiện tại mùi liền càng đ ậ m một điểm lý thừa c h ạ c h cười nói thú vị thú vị tần hi vi xích tử c h i tâm chính là một loại ý nghĩa khác bên trên t i ê n tử vọng kỹ thuật chỉ bất quá nàng cái này không so vận dụng xích tử c h i tâm tựa như là nàng bị động tùy thời trợ giúp nàng cảm giác người chung quanh anh hùng t h n hi vi bị động xích tử tri tâm một bên khác lãnh liên khanh ba người thất giọng trao đổi như thế nào tuyển quan sơn vừa nói ta càng có khuynh hướng cấm quân kim nô vệ quan gia đã từng chính là bảo hộ lanh g i a cấm quân một trong lần nữa trở thành cấm quân thuộc về là trở lại thoải mái dễ chịu khu lãnh liên khanh lại nói cô cô ta cũng càng có khuynh hướng kim nô vệ lãnh khanh an nghi ngờ nói vì sao lục phiến môn là có tuần sát nghĩa ô nếu là chúng ta gia nhập lục phiến môn bị phải đi các nơi chẳng phải là muốn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mà lại ta nghe nói qua chi này từ toàn t ử nữ tử tạo thành kim nô vệ hiện nay trừ hoàng vương bên ngoài xác thực không có quá mạnh người không phải bệ hạ chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng ưng t h trái phải kim nô vệ tướng quân chức vụ còn nữa kim nô vệ đều là nữ tử ở chung xuống tới cũng dễ dàng chút tại hoàng vương giới trướng cũng không cần lo lắng bị người ức hiếp chương bốn trăm linh chín chu võ đường cái người gác cẩm vệ chương bốn trăm linh chín chu võ đường cái người gác cẩm vệ lãnh khanh an ba người cũng không có thương lượng quá lâu dù sao đem tần hy vi một cái đặt ở kia bên trong các nàng lo lắng đem lý thừa trạch ba người phơi tại kia bên trong cũng quá không phải sự tình bất quá đợi các nàng từ bên ngoài khán đài trở về nhìn thấy chính là nói cười yên yến mấy người tần hy vi liền cùng lý thừa trạch bọn hắn nhận biết thật lâu đồng đạo các nàng trong lúc nhất thời lại có một loại tần hi vi làm phản ảo giác thân phụ xích tử c h i tâm tần hi vi cũng không đốc ngược lại là rất thông minh lý thừa trạch hỏi nàng vì sao muốn bái vũ văn thành đô v i sư nàng liền đem sự tình sinh động như thật điệu mình cho nói một lần ở giữa còn dùng rất nhiều lời b ố n từ ngữ lại nói rõ mình rất ngưỡng mộ thiện hùng tín cùng vương tố tố g i a cát lượng cười văn nói nếu là muốn bắt chức vương nữ hiệp cùng đan đại ca trở thành hành hiệp trưởng nghĩa vì nước vì dân đại hiệp vậy thì phải hào hào hướng vũ văn tướng quân tập võ tần hi vi dùng sức chút gật đầu từ bừng ra cát lượng cùng triệu vân nhìn nhau cười một tiếng cùng nàng giao lưu cảm giác đều cao h ứ n g mấy điểm bọn hắn còn trò chuyện không ít liền bao quát ban thưởng ngươi rất tốt địa chấp hành sư phụ ngươi vũ văn tướng quân giao cho ngươi nhiệm vụ nên thưởng nhưng có gì muốn đ ổ vật lý thừa trạch nói tự nhiên là nàng đem thanh đồng mảnh vỡ mang về sự t ì n h nô、no. ra ra bọn hắn ngay tại vì ở nơi nào vấn đề phiến não trên đường một mực nói không thể ở tại thịnh vượng phủ quá lâu vậy hạ có thể hay không ban thưởng ta một cái tòa nhà n h à dương trạch hiện tại phòng ở cũng không tốt mua có tiền mà không mua được hiện tại những người khác muốn nhập dương trạch dẫn đến dương trạch giá phòng nước lên thì, thì lên nhưng chân chính dự định bán nhà cửa người nhưng không có mấy cái lấy lanh c a n h an cái này hơn hai trăm người muốn tại dương trạch tìm phòng ở thật đúng là không dễ dàng lý thừa trạch cười nói cái này trạch viện vốn là có dự định ban thưởng các người còn không chỉ một bộ có thể đổi một cái lý thừa trạch thủ hạ còn có không ít bộ trạch viện đều là từ nguyên bản dương trạch vân quý trong tay cầm tới giữ lại dùng để ban thưởng cho triệu hoán nhập thế văn thần võ tướng bởi vì vân quý bị giết tự nhiên là thành vật vô chủ đồng thời xung công chỉ cần còn không có cho ra đi treo đều là lý thừa t r ạ c danh tự mặc dù dương trạch i ệ n tại phòng ở rất đắt không sai nhưng lanh k a n h an quan sơn nguyệt hai đại thiên nhân hợp nhất cảnh còn có tần khiếu long cùng mặt khác bốn cái thiên nhân hợp nhất cảnh tần quyết mười hai cái ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh mấy người này mới nhưng so mấy bộ phòng ở đáng tiền nhiều thấy lý thừa trạch không giống nói dối nàng trầm ngâm trong chốc lát ừ n kia bệ hạ để người giúp ta chế tạo một cây binh khí đi tựa như sư phụ như thế sư phụ còn mặt khác cho ta viết phong thư đ â u nàng lại lật tìm được mình bọc nhỏ lại lấy ra một phong thư đưa cho lý thừa trạch lý thừa trạch đại khái nhìn lướt qua vũ văn thành đô xin nhờ phổ nguyên hỗ trợ chế tạo một thanh vũ khí cho tần hi vi về phần vật liệu từ chính vũ văn thành đô ra lý thừa trạch ngược lại là không nghĩ tới nàng một nữ t ử muốn buồng nghịch như thế lớn binh khí hắn cùng ra c ắ t lượng lẫn nhau thấy ra c ắ t lượng khẽ gật đầu lý thừa trạch đem tin đưa trả lại cho nàng vớt c ầ m nói cái này có thể ngày khác để người dẫn ngươi đi giám sát quân khí làm theo yêu cầu một đ ê m vật liệu cũng không cần từ sư phụ ngươi ra liền từ chấm ra thần hy vi nhảy cấm nói tạ bệ hạ đây chính là lãnh khanh an ba nữ lúc trở lại nhìn thấy một màn lãnh khanh an các nàng quyết định lựa chọn lý thừa trạch cho đạo thứ nhì t u y n hạ cũng chính là khi cấm bệ quân lý thừa trạch cũng không có nốt lời để hai người phân biệt đảm nhiệm trái phải kim nô vệ tướng quân mà lanh liên khanh đảm nhiệm trái kim nô vệ trung l a g tướng để lanh khanh an cùng văn sơn nguyện tới đảm nhiệm trái phải kim nô vệ tướng quân hay là cần thiết bởi vì vương tố tố làm việc trọng tâm càng nhiều tại lục phiến môn bên kia nhất là đảm nhiệm lục phiến môn đề tư về sau kim nô vệ đại tướng quân bất quá là treo một cái tên vội kim nô vệ chi này cấm quân cũng sẽ không lên đi đánh trận có như thế hai cái thiên nhân hợp nhất c ả n h kim nô vệ tướng quân cộng thêm một cái tam hoa tụ định cành kim nô vệ trung lam tướng hậu cùng phương diện an toàn liền càng thêm không có vấn đề lại ban thưởng chu võ đường cái ba chỗ bốn tiến vào viện lạc hoàng vương thịnh vương phụ túc vương ở là chu tước đường cái từ không trung bên trên nhìn xuống chu tước đường cái bên trái đầu thứ nhất đường đi chính là chu võ đường cái chu tước đường cái bây giờ bị gọi bụi là vương phủ một con đường bởi vì một hàng có c h ủ đều vương phủ đều không ngoại lệ lãnh khanh an các nàng nhìn nhau vội vàng nói t ạ t ạ bệ hạ một đoàn người tiến vào dương trạch về sau liền mua một phần dương trạch địa đồ tự nhiên biết cái này chu võ đường cái ngay tại các nàng hiện tại ở tạm chu tước đường cái sắt lách mà lý t h ư ợ trạch một lần tính ban thưởng ra ba khu bốn tiến vào trạch viện đủ hào khí ngày mai các ngươi vào cùng một chuyến đồng thời đem còn muốn toàn quân người cùng nhau mang tiếng cung tới mặt khác sau này giờ thìn sáu k h ắ c buổi sáng tám giờ ba mươi phút chấm sẽ còn phái hộ bộ quan viên tới cửa cho các ngươi nhập hộ tịch không được chạy xa bình thường tới nói là muốn chính bọn hắn bên trên dương c h ạ y h ộ bộ phủ nhà mình làm nhưng bọn hắn khoảng chừng hơn hai trăm người có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt lãnh khanh a n các nàng đều gật đầu nói phải c ũ n g cáo lui rời đi da cắt lượng nhẹ lay động lấy con lông cười nói đều có thể làm được việc lớn có thể gánh trách nhiệm chi tài mặc dù lanh liên khanh không giống tần hy v như vậy có xích tử tri tâm nhưng nó tâm tính k h n g tệ lòng dạ rộng lớn có dùng người chi lượng vũ văn tướng quân thế nhưng là vì vậy hạ chiêu không ít nhân tài khi biết tần hi vi là xích tử tri tâm về sau g i a c á t lượng trọng điểm quan sát lãnh liên khanh biểu lộ ánh mắt biến hóa lãnh liên khanh chỉ có kinh ngạc cùng cao hứng lại không đố kỵ nói rõ nàng là thật đem tần hi vi xem như mội mội nhìn lãnh phong hạ táng thời gian g i a c á t lượng còn cho bọn hắn tính cái ngày tốt giờ lành ngay tại sau chín ngày lãnh khanh an các nàng đem tin tức tốt mang về thịnh vương phủ tại mọi người sau khi thương nghị qua tuổi bắt tuần đức cao vọng trọng tần k i ế u lăng lúc này đánh nhịp các ngươi còn trẻ đương nhiên phải thêm ra đi xông sáo n g ư ờ i cùng đều muốn ghi nhớ một sự kiện đương kim bệ hạ cùng vũ văn tướng quân đều tại chúng ta có đại ân ổn thỏa muốn tận tâm tận lực hiệu chung vâng ra ra t ầ n hi vi ơ i lên tay tần khiếu long hỏi vi vi chuyện gì v ệ hạ nói với ta như ngài còn muốn làm quan nhưng hứa ngài người gác cổng vệ đại tướng quân chức vụ v ệ hạ nói danh tự này mặc dù không thế nào em hay nhưng cùng sư phụ là đồng đ ạ g đã là giàn mùa chi niên tần khiếu long cùng nhau tiến vào cung hắn năm nay đã tám mươi lăm cũng không có yêu cầu xa vời lại làm quan nhưng hắn còn là bị tần hi vi thuyết phục hắn không thể luôn cảm giác mình già rồi lý thừa trạch tại ngự thư phòng tiếp kiến bọn hắn viết chỉ sách thụ tần khiếu long vì nam nha cấm quân người gác cổng vệ đại tướng quân trưởng giám cung cấm c ử a tịch kiểm tra xuất nhập người sách thụ tần khiếu hổ liêu sách nguyên vì trái phải người gác cổng vệ tướng quân chế thụ tần quyết nhạc tuyết vì trái phải người gác cổng vệ trung lam tướng tần quyết cùng nhạc tuyết là tần hy vi phụ mẫu cũng không phải là tất cả mọi người làm cấm quân cũng có chút người không nghĩ lại làm quan cùng lúc đó lục p h i môn vương tố, tố mắt t r ợ n cái này tình huống như thế nào chương bốn trăm mười ôn hành ngọc ôn minh t r i ê u chương bốn trăm mười ôn hành ngọc ôn minh t r i ê u lục phiến môn phủ nha bên ngoài cưới đã trưởng thành tiểu ngựa cái lưu vũ chạy c h ầ m chậm đến lục phiến môn phủ nha bên ngoài vương t ố tố trực tiếp mắt t r ợ n tròn cái này tình huống như thế nào một nhóm hơn mười người ngay tại vương t ố tố đối diện hướng phía lục phiến môn phủ nha mà tới nguyên bản lục đại hộ pháp năm vị đều làm cấm quân còn lại vị cuối cùng thiên nhân hợp nhất cảnh ôn hành ngọc hắn cũng không muốn làm cấm quân ôn hành ngọc càng thích lục phiến môn bởi vậy đến lục phiến môn tham dự khảo hạch không nghĩ tới muốn gia nhập lục phiến môn người cũng không ô ưng ô ưng hướng lấy lục phiến môn phủ nha mà tới theo hắn còn có bốn vị ngũ khí chiều nguyên cảnh bảy vị t a m hoa tụ đỉnh cảnh ngự khí ngũ trọng cảnh t r ở xuống ba mươi bảy người đến mức vương tố tố trông thấy nhiều người như vậy cùng nhau đi tới lục phiến môn đều nhìn mắt trở trọn vì bồi vương tố cầm cùng vương ẩ m khê vương tố tố khoảng thời gian này đều là ngủ ở hoàng vương phủ bởi vậy, vậy vương tố tố cũng không có t ử lý thừa trạch kêu bên trong biết được vũ văn thành đô cho lý thừa trạch chiêu như thế một đám người sự tình h u n g chi vương tố, tố thấy được rõ ràng ôn hành ngọc thế nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh phía sau hắn còn có bốn vị ngũ khí chiều nguyên cảnh. thật muốn coi như đây chính là một cỗ thế lực không nhỏ cùng ôn hành ngọc cái này quân tử khiêm tốn danh tự tương phản chính là kỳ thật ôn hành ngọc d á n g dấp rất thô kệ cùng hắn tướng mạo tương phản chính là nội tâm của hắn là rất n h ắ m mịn hôm qua đến dương trạch về sau ôn hành ngọc chuyên môn đi làm một sự kiện đó chính là đi một chuyến đại càn lang yên cát bởi vì hắn nghe nói kêu bên trong có đại càn tất cả vấn đạo tam cảnh lại phong vương người pho tượng nơi đó pho tượng cũng không phải qua loa già sản phẩm là từ đại càn nổi danh nhất công tượng tinh điều tế chắc ra còn dùng tới các loại thuốc mẫu nói câu giống như lúc xảo đoạt t i ê n công cũng không đủ ôn hành ngọc đã đem tất cả phong vương người đều ghi nhớ đồng thời còn thăm dò được trước mắt đại cản mấy vị tể tướng hoa quang t r ư ơ n g cư chính vương mãnh phòng huỳnh linh địch nam trên cơ bản hắn đến ngày đầu tiên liền đem đại cản chủ yếu quyền lực cơ cấu sở cái thấu triệt ôn hành ngọc rất mau đem một bộ váy đỏ vương tố tố nhận ra được tiến lên mấy bước ôm u y ề nói n xin hỏi thế nhưng là vương để tư vương đại nhân vương tố tố bớt c ầ m nói không sai các ngươi nhiều người như vậy tới đây cần làm chuyện gì ôn hành ngọc ôm của nói tại hạ ôn hành ngọc chúng ta là muốn đến gia nhập lục p h i môn nghĩ đến tham gia khảo hạch l tố tố ụ tố tố ôn hành i ngọc mặc dù dáng rất thô kệch nhưng nhìn xem ngược lại là một thân chính khí nói chuyện cũng rất thỏa đáng đề tư đại nhân trước hết mời ôn hành ngọc bọn hắn đánh tính vào cửa liền nhìn thấy hai bên câu đối cùng đĩa đá thấy ôn hành ngọc đứng chân vương tố tố giới thiệu nói n g ư ơ i bổng n g ư ơ i lộc mồ hôi nước mắt nhân dân cái này mười sáu chữ vị bệ hạ chỗ sách trên tấm bia đ á thiếu tạo một oan một h ổ n g chính là quan chính đạo nhiều tắc một điểm một ly là hại nước hại dân cái này một liên thì là từ lục phiến môn bốn phía chủ sự lục bình lục chủ sự dùng hắn b ộ i đao tự tay chỗ khác bất quá lục chủ sự nói lời này không phải hắn nói mà là từ một vị tên là hứa bá thăng từ miễn liên nếu là muốn nhập lục phiến môn cần đ i nhớ cái này hai liên ôn mô ghi nhớ trong lòng mang theo đoàn người này tiến vào lục phiến môn thời điểm vương tố, tố rất là tùy ý nói dương trạch cùng kình k ỳ địa khu thiên nhân hợp nhất cảnh đều đã ghi lại trong danh sách thậm chí đại càn những châu khác quận thiên nhân hợp nhất cảnh ta đều ghi nhớ nhưng duy chỉ có không có một cái họ ôn cho nên ngươi là từ đâu bên trong đến chỉ cần đột phá đến tam hoa tụ đình cảnh đều sẽ bị leo lên lục phiến môn danh sách thiên nhân hợp nhất cảnh càng là quan trọng nhất có thể nói đại càn bây giờ có bao nhiêu cái thiên nhân hợp nhất cảnh vương tố tố so lý thừa trạch còn rõ ràng đề tư đại nhân minh xét chúng ta đến từ phương bắc kim q u a n vương triều địa giới thường xuyên tham dự xử án vương tố, tố rất nhanh bắt được ôn hành ngọc trong lời nói trọng điểm đây là ý gì không nên nói kim quan g vương triều nhân sĩ dựa theo bình thường thuyết pháp tự giới thiệu nhất định là kim quan g vương triều yến châu cái gì thành hoặc là cái gì huyện nhân sĩ kim quan g vương triều lời nói vương tố tố ngược lại là nhớ tới kim quan g vương triều cục diện chính trị không phải rất ổn định có mấy cái đại châu một mực tại nội loạn bởi vì quân đội kêu gào đồ thành vương tố tố còn đi ngăn cản qua một trận đấu tranh bởi vậy dương danh lúc này một tên xem ra hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam tử tức giận nói phi kim quan vương triều cũng xứng ôn hành ngọc khiến trách ôn minh c i ê u chớ có vô lễ bình thường ôn hành ngọc khẳng định là tùy tiện ôn minh chiêu mắng nhưng bây giờ ngay trước mặt vương tố tố ôn minh chiêu đ à n g hoàng gật đầu vâng phụ thân ôn hành ngọc mặt lộ vẻ hay n ấ y không người nói khuyển tử vô lễ mong rằng để tư đại nhân chớ trách vương tố tố khoát tay áo không sao xem ra các nguyên nên có chút cố sự vương tố tố không dễ dàng như vậy sinh khí t h ú ố hồ cái này mắng lại không phải nàng nàng tức cái gì ôn hành ngọc giải thích nói không dối gạt để tư đại nhân nói chúng ta là nguyên lanh nguyện vương chiều người ôn hành ngọc lời ít mà ý nhiều đem sự tình cho vương tố tố nói một lần từ gặp được vũ văn thành đô đến xuôi nam đến dương trạch c ũ bao quát ngày mai sẽ có hộ bộ thành viên cho bọn hắn nhập hộ tịch cái khác vương tố tố cũng không phải rất để ý nàng tương đối kinh ngạc chính là có một chút vũ văn thành đô thế mà thu đồ lại nói ở phía trước cho dù là vũ văn thành đô mang tới người khảo hạch cũng sẽ không thả lỏng ôn hành ngọc vớt c ầ m nói đây là hẳn là mong rằng đề tư đại nhân cho lần cơ hội vương tố, tố khoát tay áo không cần đến cho cơ hội không phải tới quấy dối muốn bao quốc t á n h dân không có làm điều phi pháp người đều có thể vào lục phi môn đều đi lắp viết báo danh đồng hồ tuổi tác tu vi có gì năng thiếu hy vọng gia nhập bốn phía cái nào bộ môn vương tố tố ra lệnh một tiếng trực ban lục phiến môn quan viên cầm một chồng báo danh đồng hồ tới vừa c h i ề u ô n hành ngọc bọn hắn khảo hạch sớm đã kết thúc mặc dù rất nhiều người nhưng rất nhiều là có thể cùng một chỗ khảo hạch không tốn bao nhiêu thời gian ô n hành ngọc cùng ôn minh c h i ề u đã được như nguyện địa gia nhập lục phiến môn kỳ thật đến báo danh bốn mươi chín người tất cả đều thông qua chỉ là trừ tam hoa tụ đỉnh cảnh trở lên đều muốn từ bình thường nhất lục phiến môn bổ khoái bắt đầu làm lên hoàng hưng đến ngự thư phòng ngoài cửa chuyển đến một tiếng thông truyền âm thanh lý thừa trạch b u ô n g xuống tân khí tật phái người khoái mã chuyển về đông mười ba châu chính vụ đấu t r ư ờ n g ngẩng đầu lên lý thừa trạch cười nói ta liền đoán được ngươi sẽ đến trong ngự thư phòng chỉ có hai tên theo hầu cung nữ bởi vậy, vậy lý thừa trạch nói chuyện cũng tương đối tùy ý nghe nói vũ văn thành đô thu đ ồ đệ hay là xích tử c h i tâm nghĩ đến nhìn xem chương bốn trăm mười một vương tố, tố tới ố t cửa t r ư ơ n g bốn trăm mười một vương tố, tố tới ố t cửa trong ngự thư phòng nghe tới vương tố, tố lời nói lý thừa trạch cười nói vậy ngươi tìm nhầm các nàng sớm tới tìm rời đi thật lâu Muốn tìm lời nói thịnh lời phải đi thịnh vương phụ tố ì m nàng. Vương t tố, tố lắc đầu lại hỏi không nội nghe nói ngươi còn phong hai cái trái phải kim ngô vệ tướng vân còn giống như có người gác cổng vệ đại tướng vân không sai lãnh khanh an thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành quan sơn n g u y ệ t thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành i ự u tần kiều long thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong vương tố tố cao mày nói có thể tín nhiệm sao vương tố tố sẽ hoài nghi là rất bình thường dù sao lãnh khanh an là đã hủy diệt lãnh nguyện vương triều người hay là người trong hoàng thất lý thừa trạch đốt cầm nói ta tại khâm thiên g á m cùng c ư ờ minh tử long cùng nhau gặp qua có thể tín nhiệm huống hồ các nàng còn có vũ văn thành đô bảo đảm tần hi vi là vũ văn thành đô đệ tử rất nhiều chuyện các nàng đều sẽ bận tâm tần hi vi cảm thụ vương tố tố gật gật đầu vậy là được lúc đầu ta liền đối những cái kia đi tìm đến kim nô vệ có chút ấ y n ấ y những cô gái kia trên cơ bản là hướng về phía vương tố tố danh ký tới kết quả vương tố tố căn bản không thế nào quản kim nô vệ hiện tại có hai người này dẫn đầu cũng không tệ nếu không ta tử nhiệm kim nô vệ đại tướng quân lý thừa trách lắc đầu nói không có cái này tất yếu trên danh nghĩa sau đó đem thực quyền giao cho lãnh khanh an cùng quan sơn nguyệt liền có thể vương tố tố gật gật đầu vậy ta phải đi trước gặp các nàng một chút lý thừa trạch cũng không có tiết tra mà là đột nhiên nói nói lên xích tử c h i tâm ta bây giờ hoài nghi ẩm khê cũng rất có thể là bất quá nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ còn nhìn không ra không thể vọng d ư ỡ i phán đoán suy luận vương tố tố cũng không có thật cao hứng một mặt bình tĩnh nói có phải là xích tử c h i tâm không trọng yếu hảo hảo bồi dưỡng mới trọng yếu nói đến cũng là vương tố Tố dường như nhớ ra cái gì đó nhả danh nói bất quá ngươi nhanh như vậy cho nàng một thanh tám chuyện thần binh có phải là quá nhanh chút mấy ngày nữa nàng mới bảy tuổi ngươi cũng không thể quá sùng nàng vương tố tố nhìn ra lý thừa trạch nhưng quá sùng vương ậ m k ê nàng trong nhà nhìn thấy giá vũ khí từ bên trên bàn long nằm h ổ côn đều kinh ngạc đến ngươi người tám truyền thần m i n h lý thừa trạch nói cho liền cho cho hay là một cái không đến bảy tuổi nữ đồng dù sao đều là nàng s ớ m cho muộn cho đều giống nhau coi như làm là cho nàng ăn tết lễ bật lý thừa trạch chuyển di chủ đề mà lại ngươi có phát hiện hay không nàng có thể d ơ lên lý thừa trạch mấy ngày trước đây mang theo nàng đi vấn định cắt bạn ý là để nàng nhìn xem có thích hay không căn này bàn long nằm hồ côn kết quả vương ẩm khê không nói hai lời liền lên tay tóm lấy gặp nàng thích lý thừa trạch liền đưa cho nàng phụ tặng một bản cùng tên bàn long nằm hổ côn phát vương tố tố bước cảm nói trông thấy nàng là trời sinh thần lực cũng không hiếm lạ vương tố tố đã biết từ lâu vương ẩm khê căn cốt bất phàm vương ẩm khê không riêng gì chạy so với nàng h à i tử lớn tuổi nhanh còn ổn lại từ vương ẩm khê h e o đột manh tiến vào, hướng tiến vào nàng trong ngược l trùng kích cũng có thể cảm nhận được tây kêu bàn long nằm hổ côn dài ba m chúng dưỡng mười chín cân bất quá bàn long nằm hổ côn có thể co lại thành cánh tay dài ngắn hai mươi lăm cm trái phải vương ẩm khê chỉ có sáu tuổi lại có thể cử giật bắt đầu chủ yếu là tạm thời một cái tay cầm không được không phải lý thừa trạch hoài nghi nàng một cái tay liền có thể bắt lại vương tố tố đứng dậy đang định rời đi thừa dịp thời gian còn sớm ta dây vào tìm vận may nhìn một chút các nàng còn ở đó hay không thịnh b ư ơ n p h ụ đừng nóng đội đến đ ề u đến lý thừa trạch sớm đã đi tới vương tố tố trước mặt một tay lấy nàng bế lên chúng ta đi lập chính điện uy giữa ba ngày đâu cái này gọi ba ngày ban mặt sau hai canh giờ vương tố, tố tại lập chính điện tắm rửa một cái lại ăn bữa tối sau mới rời khỏi lý thừa trạch thì là lại nhìn lên tân khí tật đông mười ba châu báo cáo báo cáo bởi vì đông mười ba châu công việc bề bộn tân khí tật cuối năm liền không trở lại báo cáo hắn muốn lưu tại kêu bên trong đôn đốc bởi vậy, vậy tân khí tật viết rất dài một t i ê n báo cáo văn thư nội dung bao dung trần hai nhân khẩu thương nghiệp khai hoang trồng trọn thuế má thành phỏng cơ sở công trình kiến thiết dẫn đến lý thừa trạch đến bây giờ cũng còn chưa xem xong đương nhiên đây là tân khí tật chuyên cần chính sự lại nghiêm túc biểu hiện lại làm nhất quốc tri quân mặc dù đông mười ba vừa mới vừa đặt vào tri h ạ n h ư n g cũng là đại cản con dân lý thừa trạch là cần thiết nghiêm túc xem hết đồng thời làm trả lời tại lý thừa trạch chui khổ đọc thời điểm vương tố tố đã dẫn theo lễ vật bên trên cửa cũng không phải gì đó h ả o lễ vật chỉ là một chút ăn nàng t i ệ n đ ư n g mua nên g môn chính là một cái lao bá là thịnh vương phủ người gác cổng vương tố tố lấy ra để tư lệnh bài cười nói làm phiền lao b á thông truyền một tiếng lục phiến môn để tư vương tố tố cầu kiến cho dù vương tố tố không dùng neo bài thịnh vương phủ người gác cổng cũng có thể nhận được nàng tại cái này chu tức đường cái cái nào chưa thấy qua vương tố, tố. người gác cổng liền vội vàng đem trung môn mở ra nhưng người lấy để tư đại nhân mau mời t i ế n bảo ta cái này liền đi cho ngài thông báo tần kiều long lãnh khanh an q u a n sơn nguyệt sáu người cùng lãnh liên khanh tần quyết vợ chồng cùng tần hy vi bốn người nhao nhao nghe hỏi mã tới ôn hành ngọc buổi sáng cũng đã gặp qua vương tố tố gặp qua đ ệ tư đại nhân miễn lễ mạng bội đến nhà b á i phỏng không mang lễ vật gì chỉ đem một chút đặc sắc bánh ngọt lãnh khanh an vội và nói không dám không dám vốn nên là chúng ta đi đến nhà b á i phỏng lại thâm sâu cảm giác mạng bội vương tố, tố k h á t tay á o không sao các ngươi vừa tới dương trạch chậm g ã i thích ứ n g là được cái này dương trạch chợ đêm cũng có chút thú vị đợi lát nữa có dành các ngươi ngược lại là có thể đi dạo chơi vương tố tố lại cùng bọn hắn trò chuyện một chút liên quan tới kim quan g vương triều cùng lãnh nguyện vương triều chuyện cũ trước kia chủ yếu là vương tố tố cần xác định các nàng không có muốn mượn đại cản báo thủ tư tâm loại này tư tâm có thể có nhưng không thể bởi vì loại này tư tâm làm ra sai lầm quyết định hoặc là can thiệp lý thừa trạch quyết định chính là bây giờ vương tố Tố cùng lý thừa trạch quan hệ nàng cũng chưa từng can thiệp lý thừa trạch bất kỳ quyết định gì đương nhiên nàng làm lục phiến môn đề tư cùng hoàng vương một chút chức trách vẫn là phải tận việc quan hệ quốc kế dân sinh vấn đề nàng cũng là sẽ tham gia ngự thư phòng ngự t i ề n hội nghị phát đồng hồ mình ý kiến may mắn là vương tố tố nhìn ra được lãnh khanh an các nàng đều là đầy đủ t ỉ n h táo người các ngươi đã là trái phải kim nô vệ tướng quân ngày mai đến lục phiến môn một chuyến ta cho các ngươi giảm một chút cần thiết phải chú ý người bảo vệ nhưng dựa theo bệ hạ chỉ thị ngày mai giờ thìn s á u k h ắ c hộ bộ quan viên sẽ lên cửa cho chúng ta làm hộ tịch ta ngược lại là quên việc này buổi chiều hoặc là sau này buổi sáng tới cũng được dù sao ta đều tại phủ nha vâng lãnh khanh an cùng quan sơn nguyện chấp thuộc hạ lê nói vương tố tố nhìn về phía một bộ váy vàng mặc một đôi t h e o vân vân dày chân nhỏ n h ó n g một cái n h ó n g một cái tần hi vi cười nói ngươi chính là tần hi vi sao t ừ mừng tỉ tỉ n g ư ơ i thật xinh đẹp tần hi vi vừa rồi một mực tại nhìn xem vương tố tố chỉ bất quá bởi vì hai vị cô cô tại cùng vương tố tố nói chuyện cho nên tần hi vi cũng không có chen vào nói nàng thế nhưng là rất hiểu lễ phép chương 412, liệt h o a ư n g phi ương đội chương 412, liệt h o a ư n g phi ương đội vương tố Tố kém chút không có bị tần hi vi thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng s í c h tử c h i tâm người có một cái trọng yếu đặc điểm đó chính là ca môn chưa bao giờ nói láo so với người nhà không nói dối còn muốn thật hoàn toàn có thể khỏi phải mang đầu góc cùng thân có s í c h tử c h i tâm người giao lưu bởi vì hắn cũng sẽ không lừa ngươi t â n hy vi là trải qua vũ văn thành đô lý thừa trạch ra c á t lượng cùng triệu vân tầm bốn chứng nhận vương tố tố cũng không hoài nghi ta rất sùng bái tố tố tỷ vương tố tố hiếu k ỳ nói vì sao bởi vì tố tố tỷ tại t ề châu thính phong thành cứu rất nhiều người nhà còn có hậu đến lộc thành dịch bệnh tân hy vi nói chính là kim quang vương t r i ề u yến châu quân đội muốn đổ tể châu thính phong thành bách tính sự tình vương tố tố lắc đầu giải thích nói lộc thành dịch bệnh lần kia không riêng gì ta trọng yếu nhất ý sư ngô phổ là bệ hạ phái đi triệu vân chu thái thiện hùng tín cùng tụ nghĩa ban g bàn chúng chu tước chân bảo các đạm đài hạng chỉ tiên vũ lâu chiêm trọng chiêm lâu chủ dược sư tháp thanh thành học viện thái dịch phái sư thiếu phủ cùng lúc ấy lộc thành toàn thể quân dân kia là tất cả mọi người cộng đồng cố gắng vương tố, tố rõ ràng nhớ được mỗi một cái lúc ấy tiến đến lộc thành hiệp trợ dịch bệnh cứu trợ thế lực bọn hắn trả giá cũng không phải là không có hồi báo bọn hắn tại lục phiến môn cái này bên trong đều có thể đạt được một chút ưu đãi vương tố tố trước khi rời đi giao phó nói hảo hảo tùy ngươi sư phụ tu hành tại hắn không có trở về trước đó tu hành nếu có nghi vấn nhưng đến hỏi ta vậy ta có thể đi tìm tố tố tỉ chơi sao vương tố tố cười nói cũng không phải không được ta có cái bội bội gọi làm đàn lớn ngươi bốn tuổi các ngươi nên có thể trò chuyện đến hoan n ê n ngươi đến vương phủ bên trong tới thần hi vi dùng sức chút gật đầu c m t ầ n hi vi rất thích dương trạch người ở chỗ này trên thân mùi tuyệt đại đa số đều là hương nàng nghĩ một mực tại cái này bên trong sinh hoạt tại địa phương khác là rất khó nhìn thấy loại tình huống này không có liên hệ máu mủ lại không phải sư đồ mà lại đối nàng không có á c ý gì tình huống dưới đường đường một cái nhập đạo cảnh lại đối nàng một cái mười bốn tuổi thiếu nữ phi thường thân thiết tần hy vi thích vô cùng cái này bên trong thời gian năm kết thúc không ít người đều từ biên cương trở về bọn hắn là hồi kinh báo cáo tham gia kiến nguyên nguyên n i ê n một lần cuối cùng chiều hội nhưng cũng có một số người chưa có trở lại dương trạch vương trung tự quét tử n i cao tiên tri cùng lý tự nghiệp bốn người quyết định lưu thủ sơn hải thành bởi vì bọn hắn dự định cùng kim cương tốn phong bọn người cùng một chỗ ăn tết đồng thời cũng có ổn định dân tâm tác dụng chỉ cần sơn hải thành bách tính cùng yêu tộc cùng nhau qua q u a s á n g năm quan hệ chắc hẳn không thể so sánh nổi cựu v i yêu hồ cùng tuyết ánh hai đ ầ u chạy chủ yếu là vì nhìn xem tại sơn hải thành ở lại yêu tộc con dân b ấ t quá các n à n g không có tại sơn hải thành lộ diện cựu v i yêu hồ rất hài lòng tình huống hiện tại có vương trung tự kim cương toại trấn đồng thời ở giữa điều đình đã xây xong sơn hải thành là rất hòa thuận đừng nhìn kim cương xem ra lão đại ba thô thật thiết lập sự tỉnh đến những ngày yêu tộc chỉ có nguyên bạch có thể cùng hắn tương xứng so một lâm cái kia cả ngày thích nói dẫn đáng tin t ậ y nhiều một lâm cả ngày ngay tại sơn hải thành bên trong l ù a tiểu h ả i tại sơn hải thành bên trong thậm chí có chút làm việc còn bắt đầu mời yêu tộc hỗ trợ làm cũng tỷ như xây thắp canh cùng nhà cao tầng cùng kim cương là đồng loại bản thể là cự viên bảy con cự viên liền thường xuyên bị người kéo đi hỗ trợ còn có đưa tin nhiệm vụ thôn phong hát q a n kim điêu nhất tộc cũng liền m ư ờ cái nhưng hắn dưới trướng còn có không ít cái khác loài chim yêu thú những này loài chim yêu thú có thể thông qua giúp sơn hải thành bách tính đưa tin đổi lấy đồ ăn tốc độ nhanh một trăm km tiêu hao đồ ăn còn thấp xét thấy đây lý thừa trạch để tốn phong hỗ trợ tổ kiến một chi chuyên môn dùng cho đưa quân báo cùng quân cơ yêu tộc quân đội tốn phong đ ể cử liệt hỏa ứng nhất đ ộ c nam ra yêu thú hình thể cũng không t í n h lớn chính là bình thường diều hâu lớn tiểu tốc độ phi h à n h nhanh là cùng g i a yêu thú người nổi bật số lượng đủ nhiều có thể tạo thành quân đội lý thừa trạch mạo mọi đ i ệ cho chúng nó đặt tên phi ư ơ n g đội trả lại bọn chúng bên trên quân địch có quân đội biên chế về sau có thể ăn quân lương l i ê n hỏa l ư n g chi vương bộ màu đỏ sậm phần bụng trình màu xám đầu cánh cùng lông đuôi nhọn c h ố là màu đen lại sen lẫn kim sắc vũ mao lại đầu cánh phần lưng cùng phần bụng có hỏa diễm hoa văn nhưng nó có hỏa phượng hoàng huyết mạch có thể từ hai cánh bên trong vũ mao khe hở phun ra hỏa diễm đến phi hành đi săn thời điểm tối cao vận tốc có thể đạt tới t 0 m t 0 0 m m h m ỗ i giờ đường dài phi hành căn cứ thiên phú khác biệt có thể bảo trì 400 500 1000 t m m h m ỗ i giờ thiên phú nổi bật người có thể vượt qua giới hạn này liền tốt so hiện tại liền hỏa đầu đương lĩnh đã là bát gia hưng thú nó tối cao vận tốc đã đột phá 1,000 t dặm mỗi giờ lý thừa trạch bên người hiện tại liền mối hai con liệt hòa hưng con vị thành niên trước mắt chỉ là một giai hiện tại đại càn n g ũ khí triều nguyên cảnh trở lên tướng lĩnh nhân thủ một con về sau truyền t ố n g quân cơ quân báo tốc độ có thể càng nhanh về phần tổ kiến dị trùng kỵ binh lý thừa trạch tạm thời không có ý nghĩ này bởi vì kim vương nguyên b ạ c h bọn hắn bản thể cùng t r ờ i cụm núi bên trong yêu thú cũng không thích hợp tổ kiến dị trùng kỵ binh nếu không phải là mãng xả nếu không phải là cự viên cho dù là đã nhập đạo cảnh hồng lăng cùng lục hà các nàng bản thể bích màu vải rắn Hài thanh hình thể cũng không liền âm cũng lớn. Cũng xả t ố n phong hác h quan n điêu kim ấ tiểu tộc có thể mang người. Nhưng số lượng có mang n g ư ờ Nhưng lượng không nhất Tương n ích, thiết phải thế. số lai nếu là có trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung đáng nhắc tới chính là linh long bạch trạch vai cao đã đến lý thừa trạch lồng ngực tính chiều cao lời nói đã sớm so lý thừa trạch cao hơn linh long bình thường tốc độ phát triển tự nhiên không có nhanh như vậy nhưng lý thừa trạch hỏi thăm cựu vị yêu hồ đề nghị dựa theo thời gian nhất định cho linh long cho an thiên tài đ ị bạo mặc dù còn vị thành niên nhưng cũng làm nó cấp tốc trưởng thành lý thừa trạch hiện tại cưới linh long xuất hành cũng là có thể đồng dạng không trở về còn có tân khí tật trần đam hoàng tử l i ê m bọn hắn bởi vì đông mười ba châu bách phế đại hưng về p h ấ n h o c quang thì là vừa mới trở về từ khi nhập thế đến nay h o c quang ngay tại chờ mong một ngày này cùng vệ thanh h o c khứ bệnh và tụ lý thừa trạch cũng dựa theo ước định đem h o c quang rời vì thượng thư tỉnh thượng tư lệnh chính nhị phẩm cũng chính là lý hai p ư ợ n g đã từng đảm nhiệm qua chức vị kia tại hoa quang trở về sau đó không lâu vệ thanh hoa khứ bệnh cũng trở về Vệ bệnh thanh, hoác hứ bệnh cùng hoác quang ba cùng người này ở đợi â quân y tề tụ, đại tư mã đại tướng quân vệ thanh, chính nhất t đại đại ư mã phẩm. chính vệ h n lệnh hoác quang, chính nhị g thư hoác phẩm. h p ê u quân kỳ đại tướng h o cho ứ bệnh, phẩm. h từ một、phẩm. Đợi c ba người tập hợp một chỗ tại t i ể u lâu ăn cơm thời điểm không ít nhân tài phát hiện ba người này thế mà là thân thích nao nao hít sâu một hơi kinh hô một tiếng khủng bố như vậy trước mắt có thể cùng cái đội ngũ này chống lại cũng chỉ có tiết n h â n quý vương trung tự quách tử nghi cao tiên tri lý tự n h i ệ p mấy người kia nhưng bọn hắn cũng không phải quan hệ thân thích nhưng có người dùng hành động thực tế chứng minh cho dù không phải quan hệ thân thích cũng có thể rất tốt không thiên dám dám chính ra các lượng long vũ quân thống l ĩ n h triệu vân còn có thần uy thiên tướng quân mã siêu kiến nguyên nguyên nhiên ngày 29 tháng 12. đại càn năm nay một lần cuối cùng triều hội bắt đầu chương bốn trăm một m kiến nguyên nguyên nhiên triều hội thượng chương bốn trăm một m kiến nguyên nguyên nhiên triều hội thượng kiến nguyên nguyên nhiên ngày 29 tháng 12. t h ị n h c ă n g cung điện lương y đây là đại càn năm nay một lần cuối cùng triều hội hồi kinh báo cáo văn võ cùng dương trạch chín phẩm trở lên cả triều văn võ chia nhóm hai bên cho dù là đang bế quan lữ bố hôm nay đều đi ra lắc lư một chút khoảng thời gian này sẽ là lữ bố vui vẻ nhất thời gian tết i n h â n quý dương tái hưng bọn hắn đều trở về tăng thêm cao sủng triệu vân m a r s i a l điển vi hứa chữ những này vốn là tại dương t r ạ c người hắn có đầy đủ nhiều đối thủ có thể phơi bày một ít cái này mùa hè thêm luyện t h ậ t bóng khu khu kiểm nghiệm năm nay tu hành thành quả ấn chứng với nhau để lữ bố cảm thấy đáng tiếc chính là lý bạch cùng vũ văn thành đô không trở về vũ văn thành đô không biết chạy đi đâu tạm thời không có đạt được tin tức nhưng hắn không có việc gì lý thừa t r ạ c là có thể xác định bởi vì một khi nhập thế võ tướng b ỏ mình ấn có bọn hắn cuộc đời cùng chân dung có thể tùy thời xem xét bọn hắn tu vi bức tranh sẽ bị tiêu hủy thuộc về vũ văn thành đô bức tranh còn rất tốt bởi vậy lý thừa trạch cũng không lo lắng hắn về phần lý bạch đã không tại nam vực lý thừa trạch có cùng hắn liên hệ một chút lý bạch chạy tới đông vực tản bộ đi. huyền thiên kiếm phái đông vực tạ thị long tích đảo thiên công phượng bách hoa hoàng triều còn có một đám đỉnh tiêm thế lực đều tại lý bạch bái phỏng danh sách đầu tiên là võ tướng báo cáo lữ bố hai mươi không không lang kỵ hiện tại có bốn người thay thống lĩnh trương liêu trần Đạo, hoa Hùng. phan phượng lệ thuộc trinh bắc quân vi duệ cùng dương tái hưng dưới trướng chứ hiện tại không mang binh lữ bố c ũ n g không có ở đây vũ văn thành đô cái k h á c võ tướng đều muốn báo cáo các đại quân huấn luyện tình huống bao quát đ i ề n vi hứa c h ử triệu vân ma siêu cao sủng cái này mấy đại siêu cấp bảo tiêu bọn hắn cũng có việc dương trạch có ngũ đại quân doanh thanh long b ạ c h hổ chu tước huyền vũ kỳ lân hợp lại ngũ đại doanh mỗi doanh các hai mươi ngàn người ngũ đ ạ i doanh phụ trách bảo vệ kinh sư đồng thời làm nhập thế tướng sĩ có thể cung cấp lựa chọn nguồn lính triệu vân bọn hắn vì ngũ quân đô đốc đốc quân huấn、luyện. tần kiều long tần kiều hổ liêu sách nguyên nhất chính tần khuyết năm người làm phó đô đốc cũng tương tự muốn đốc năm huấn luyện quân sự luyện tất cả đều là từ nữ tử tạo thành kim ngô vệ đại tướng quân vẫn như c ũ là vương tố tố b ấ t quá nàng hiện tại hoàn toàn không quản sự tốc vệ cung đình huấn luyện thường ngày tuần tra đều từ trái phải kim ngô vệ tướng quân lãnh c h a n h an quan sơn nguyện hai người chế định quan gia vốn chính là làm loại sự tình này xe nhẹ được quen về phần triệu vân bộ đội đặc trùng ngân long kỵ đã mở rộng đến ba mươi sáu người tu vi thấp nhất nội cơ cảnh trừ từ dương trạch võ học viện vũ đại quân doanh tuyển chọn chủ yếu vẫn là nhờ vào đi theo lãnh liên khanh mà đến kia hơn hai trăm người ở trong đó trừ thanh niên tất cả đều là tinh nhuệ ngay sau đó chính là trinh bắc quân vi duệ dương tài hưng vi duệ theo võ đem hàng ngũ đi ra t h ở d à i nói trinh bắc quân bên trong hiện hữu có thể chiến chi binh bốn trăm năm mươi ngàn hơn đ ô n đ i ê n binh lính cân bụ trinh sát mã phu bếp núc viên tổng cộng bốn trăm năm mươi ngàn hơn tại chức quân tịch tổng cộng hơn chín trăm ngàn người vi duệ nói là dương c h ạ y phía bắc mười châu mười châu binh mã tổng cộng hơn chín trăm ngàn người đây là vi duệ giảm bớt quân chế kết quả phạt thính tuyết nam nam châu một trận chiến bên trong còn có một số tổn thương tại tịch quân mã tám mươi h không không h ơ n kỵ binh trung sáu mươi không không trong đó xa kỵ tướng quân dương tái hưng thống kỵ binh hai mươi không không k h ô n h bác tướng quân vương tuấn h thần thống từng ngày doanh mười lăm ngàn trong đó năm phẩy không không k h ô c n h ậ t cung cung tiến thủ năm p không không thần tí cung cung tiến thủ năm p không không ra cắt liên nô nọ thủ trước tướng quân chiếc khả thích thống mức hai mươi phẩy không không xưng l i chiếc gia quân ngay sau đó chính là tiết nhân quý cùng vương tiến ở bình đông quân tô định vương cùng nhạc nghị tọa trấn đông mười ba châu không có gấp trở về từ vương t i ễ n làm đại biểu đến báo cáo bình đông quân hạ hạ đông mười ba châu quân đội tổng cộng bốn mươi chín hơn mười p h không không h ậ u cần bộ đội tổng cộng bốn mươi b ố hơn mười không không n h ư n g trong đó có một trăm ba mươi ngàn sĩ tốt là đông mười ba châu mới hàng chi binh chiến lược không đủ tạm thời không cách nào đầu nhập chiến đấu đông mười ba châu cũng chính là nguyên t i ê n dung cựu châu đông hải bốn châu tạm thời không có chứng minh những binh lính này bất quá là t i ế t nhân quý từ nguyên bản châu thuận di chuyển q u a khứ đồng thời cùng vương t i ễ n đem đầu hàng tàn quân trình hợp cùng một chỗ những n à y tàn quân chủ yếu là đông hải bốn châu quân đội nhưng bọn hắn quân đội tố chất tiết nhân quý cùng vương tiễn đều không thỏa mãn cần đi qua một lần nữa huấn luyện đồng d ạ n g vương tiễn cùng tiết nhân quý tự nhiên si trừ không ít căn bản không thích hợp làm binh người không có chân cụt tay đ ứ t nhưng t ụ thương không thích hợp tác chiến có thể chuyển thành hậu cần hoặc là rời đi quân đội nguyên bản đạm châu thủy sư cũng rời đi phương bắc về lại tiết nhân quý cùng vương tiễn dưới trướng trung vũ tướng quân cam linh thống thế châu thủy sư mười lăm ngàn tráng vũ tướng quân thái sử từ thống nam châu thủy sư mười lăm ngàn trấn đông tướng quân chu thái thống định châu thủy sư mười lăm ngàn bình k h u tướng quân từ hoàng thống lộ châu thủy sư dương hai tướng quân diêu hủy l ĩ n h bộ binh hai mươi phẩy không không không xưng là diêu gia quân dương vũ tướng quân loại sư đạo l ĩ n h bộ binh hai mươi phẩy không không không xưng là hướng gia quân diêu hủy tư h o à n g loại sư đạo lúc đầu tại trấn nam quân về sau lại bị điều đi bình đông quân lý thừa trạch cảm thấy để cho bọn hắn ở hậu phương quá nhân tài không được trọng dụng trấn nam quân hiện tại từ cầm quân thống lĩnh trần báo cùng nam châu đại đô đốc triệu phổ phụ trách quản lý trấn nam quân chức trách hiện tại chủ yếu kỳ thật vẫn là đ ồ điền nhiều nhất chính là thời gian chiến tranh sung làm hậu cần cho dù là hiện tại trấn nam quân có mười một châu quân đội lại hết thể chỉ có bốn trăm không không không trong đó có thể chiến chi binh một trăm hai mươi không không không cái khác tất cả đều là hậu cần vương tiễn ngay sau đó nói thân khác mới huấn luyện đại kích duệ sĩ hai mươi ngàn người đại kích duệ sĩ chính là đại tần duệ sĩ bởi vì dùng mang theo móc câu kích cho nên gọi đại kích duệ sĩ đại kích duệ sĩ là bộ binh vương tiễn chuyên môn huấn luyện đến khắc chế kỵ binh trừ đâm thẳng móc câu còn có thể dùng để đem kỵ binh phát xuống ngự a hoặc là trực tiếp cắt thiết hầu chiến mã an tây quân đại biểu chỉ có hai người vệ thanh cùng hoặc khứ bệnh tại lẫn nhau khiêm ngược dưới cuối cùng từ chức quan cao hơn đại tư mã đại tướng quân vệ thanh làm đại biểu vệ thanh theo võ quan hàng đầu bên trong phía bên trái một bước đi ra an tây quân tổng cộng có tại tịch quân sĩ trung bốn mươi chín vạn người đều có thể chiến chi binh ở trong đó phiêu kỵ đại tướng quân hoắc khứ bệnh thống thiết kỵ ba mươi không không không hoài hóa đại tướng quân vương trung tự thống thiết kỵ hai mươi không không tả tướng quân cao tiên tri thống núi cao doanh mười không không không bắc minh tướng quân an tiệm hồng thống bắc minh quân bốn mươi không không không ly hỏa tướng quân minh vân khê thống ly hỏa quân bốn mươi không không không thần thông tướng quân lý tự nghiệp xuất lĩnh mạch đao doanh năm không An tiệm Hồng Tiệm lúc điều ầ u có bắt m n h â này còn lại 60, bị đánh tan tại An lại tại bị t cũng làm cho an tiệm hồng minh vân khê càng thêm bội phục lý thừa trạch cùng vệ thanh ý chí rộng lớn đến cuối cùng vệ thanh cất cao giọng nói vậy hạ năm sau xuân về hoa nợ này g thần xin chiến tây trinh bảo châu vương triều cùng tây h u y ề n vương triều nam sáu châu hoa khứ bệnh cũng đứng dậy cất cao giọng nói vậy hạ thần cũng xin chiến chương bốn trăm mười bốn kiến nguyên nguyên nhiên triều hội hạ chương bốn trăm mười bốn kiến nguyên nguyên nhiên triều hội hạ địa l ư ợ n g nghi năm nay một lần cuối cùng triều hội bên trên vệ thanh hoa khứ bệnh đột nhiên xin chiến tây trinh bảo châu vương triều cùng tây h u y ề n vương triều nam sáu châu là có nguyên nhân đây cũng không phải là bọn hắn tự tác chủ trương mà là hôm qua ngự thư phòng ngự tiền hội nghị thương nghị tốt ngày hôm qua ngự thư phòng hội nghị có thể nói phi thường náo nhiệt an tây quân vệ thành h o a khứ bệnh trinh bắc quân vi duệ dương tái hưng bình đông quân tiết nhân q u ý chư tướng cùng đợi tại dương trạch triệu vân cùng b õ tướng cộng thêm h o á c quang gia cát lượng t r ư ơ n g cư chính phòng huyền linh vương mãnh triệu phổ già hủ tuân du tưởng nguyện một đám văn thần cũng chính là quách tử nghi vương trung tự tân khí tật bọn hắn không có trở về không phải càng náo nhiệt hôm qua ngự tiền hội nghị bên trong chủ yếu thương nghị bắt trinh cùng tây trinh hai đại chiến tranh công việc lý thừa trạch vốn là có tây trinh bảo châu cùng tây h u ề n ý nghĩ đây cũng là hắn cấp bách nhất sự tỉnh quét ngang bảo châu cùng tây miền nam sáu châu về sau lại chinh phục bách mãng cao nguyên dọn sạch bách mãng cao nguyên bên trên một trăm đại man tộc bộ lạc liên đại biểu cho lý thừa trạch hoàn thành nam vực đạo thứ ba đường d a n h giới phía nam phương nam nhất thống đây là rất khó khăn một sự kiện đạm đại hạm chỉ nguyên bản cũng không tính để lý thừa trạch hoàn thành phương nam nhất thống chí ít trong vòng hai mươi năm là không có nghĩ như vậy qua nàng chỉ là muốn để lý thừa trạch chiếm đoạt cái này bên cạnh đại hoàng bắc chu thiên dung đồng bằng mấy đại vương triều để đại càn trở thành một cái sánh vai ngay cả mây cùng nguyệt đ ổ i hai đại vương triều siêu cấp vương triều nhưng lý thừa trạch cùng đại càn bước chân xa so với n à n g tưởng tượng được phải nhanh nếu như lại dựa theo kế hoạch đặt vào bảo châu bách mãn g cao nguyên liên đại biểu cho đại càn vương triều chiếm đoạt lĩnh chính thức vượt qua mười ngàn năm qua hoàng triều nhất tiểu cương vực sáu năm triệu m é t v h n g km đương nhiên lý thừa trạch là sẽ không thỏa mãn với nhất tiểu cương vực phải biết tấn thăng hoàng triều ban thưởng trừ cùng đảng cấp cao nhất võ giả địa thực lực móc đối còn cùng chiếm đoạt cương vực diện tích lớn chút thành tiệu chính so bởi vậy thính tuyết bắc sáu châu đại hoang hai đại vương t r i ề u đều tại lý thừa trạch lần này t r i n h phạt mục tiêu bên trong nếu như có thể mà nói thập vạn đại sơn mặt phía bắc còn có hai đại vương t r i ề u bắc mãn cùng ngàn linh cũng tại đại cản mục tiêu bên trong ngay sau đó dựa theo kịch bản diễn luyện an tiệm hồng minh vân khê cùng đem cũng đi theo đứng dậy vậy hạ thần cùng cũng xin chiến an tây quân hiện tại có thể nói là đại cản mạnh nhất quân đội vệ thanh h o á c khứ bệnh vương trung tự quách tử nghi riêng này mấy cái danh tự bày ở cái này bên trong liền thắng một nửa càng đừng đề cập bọn hàn phía giới còn có cao tiên tri lý tự n i ệ p hiện nay anh hồn tháp bên trong còn góp nhặt không ít khí huyết chi lực lý thừa trạch dự định triều hội sau triệu h o á n ấ n xuống không đồng hồ liệt bị thừa tướng sáu bị thượng thư như thế nào nhìn hoác quang phòng huyền linh t r ư ơ n g cư chính vương mãnh triệu phổ nhao nhao đứng ra tỏ thái độ nhao nhao biểu thị năm nay thu hoạch không sai lại bảo châu vương triệu thực lực bình thường ủng hộ tây trinh tây miền vương t r i ệ u nam sáu châu tại thập vạn đại sơn phía nam mặt khác nam châu thì là tại thập vạn đại sơn về phía tây trên thực tế thật muốn đánh bắt nam châu cũng là có thể nhưng vẫn là phải căn cứ tình huống thực tế quyết định mục tiêu chủ yếu hay là nam sáu châu cùng bảo châu vương triều hoặc là nói lý thừa trạch mục tiêu cuối cùng nhất là tụ cư tại bách mãng cao nguyên bên trên man tộc ra cắt g i á m chính ra cắt lượng hướng phải một bước đi ra quan văn hàng ngũ thần tại lý thừa trạch phân phò nói liền từ g i á m chính vì an tây quân sang n a m xuất trình chọn cái ngày tốt lành đi thần tuân chỉ tại cái này về sau giọng nói như t r u n g đồng dương tái hưng cất cao giọng nói vậy hạ t r i n h bác quân sẵn sàng ra trận đã lâu thần cũng xin chiến tây trinh lời nói văn võ ba quan là rất ủng hộ nhưng bác phạt bách quan có chút do dự hầu bên trong địch nam phản bác nhưng dương tướng quân chớ có quên b ắ c châu cùng đại hoàng vương t r i ề u nam cương còn đặt như lệnh trời hào phóng sông mặc dù đại hoàng vương t r i ề u hiện nay xác thực rất hỗn loạn nhưng đại quân cùng thuyền lớn muốn lạng yên không một tiếng động đến đại hoàng nam cương là rất khó khăn cho dù thật cho trinh b ắ c quân quá khứ nhưng hậu cần tiếp tế đâu chạy xiết hào phóng sông nhưng không có biện pháp xây kênh đảo địch nam lời nói là có đạo lý hào phóng sông hai bên bờ ngắn nhất khoảng cách đều vượt qua tam công bên trong nhưng cái này đoạn đường cách bắt châu có chút xa cần đi vòng một mặt đường dương tái hưng hỏi ngược lại nếu như ta quân là từ đường bộ hành quân, Từ đông tây hai mặt tiến công đại hoàng đ ầ u địch nam trắng bệnh lông mảy mau nhăn lại với nhau dương tướng quân không ngại đem kế hoạch nói đến tường tận chút dương tái hưng ơ ôn quyền cất cao giọng nói bẩm bệ hạ trước mắt ý nghĩ là phái một chi thủy quân qua sông chính diện đánh nghi m i n h hấp dẫn đại hoàng lực chú ý khác phân biệt phái bộ binh từ phía tây đi vòng thập vạn đại sơn tiến công đại hoàng phía tây phái kỵ binh từ thế châu phương hướng hướng phía tây bắc hướng xuất phát tiến công đại hoàng phía đông lại phối hợp chính diện thủy quân đánh hạ nam cương ba châu làm căn cứ đ i ệ lại đồng loạt hướng bắt đẩy tế bạo địch nam mày dầm hữu đi vòng thập vạn đại sơn nếu là tao nộ hùng thu tập kích đâu từ thế châu hướng phía tây bắc hướng xuất phát nếu là gặp được thính tuyết phương bắc quân đội trở ngại đâu địch nam có khả năng lấy hai điểm này đến phản bác sớm đã bị giả hủ tuân du bọn hắn đoàn cái bảy tám phần vấn đề gì đối cái gì đáp án dương tái hưng đều c ô n g tốt bởi vậy, vậy dương tái hưng rất là bình tĩnh tỉnh táo hồi đáp địch hầu bên trong chẳng lẽ quên ta đại c ả n g có hộ quốc linh thú m ộ t lâm kim cương tốn phong sao có kim cương tốn phong có bọn họ căn bản không cần lo lắng thập vạn đại sơn hùng thú về phần phía đông không nói trước thính tuyết vương triều vừa mới đánh bắt chiến mất đi phương nam nam châu thúng chi vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung lúc này thiết nhân q u ý đứng dậy ôm vừa nói vậy hạ định hầu bên trong thiết nhân quý nguyện xuất bình đ ô n g quân vì trinh bắc quân bắc thượng dọn sạch trứng lại nếu là thính tuyết bắc nam châu quân đội dám can đảm từ phía sau giác công bình đông quân cũng sẽ để bọn hắn nếm thử đại đạo tư vị lại trải qua một phen thảo luận đưa ra vấn đề phân tích vấn đề giải quyết vấn đề cuối cùng trinh bác quân sang năm phản đại hoang kế hoạch cũng dựa theo hôm qua n g tiền hội nghị kế hoạch đã định định số giới theo thường lệ lý thừa trạch cũng làm cho ra cắt lượng vì trinh bắc quân bắc phạt chọn một ngày tháng tốt chiều hội vẫn chưa như vậy kết thúc quan văn phương diện thừa tướng cùng sáu bộ chủ sự ngày thường ngay tại dương trạch không cần báo cáo bởi vậy báo cáo chủ yếu vẫn là một châu thứ sử chứ mới nhập nhập đông mười ba châu bên ngoài lại b à i trừ rơi dương trạch còn lại bốn mươi lăm châu thứ sử bao quát triệu m ạ n h thừa c h g tự ở bên trong cùng thứ sử một một báo cáo châu bên trong năm nay mới tăng nhân khẩu lương thực sản lượng thương nghiệp phát triển, nhưng có thiên thai nhân họa đã qua thi hương cuối cùng còn có một cái v i vui vậy liên đại càn anh liệt t ử nhanh xây xong nếu là ngày một tháng một đến bảy ngày đẩy nhanh tốc độ lời nói có thể tại ngày bảy tháng một trước hoàn thành không giống đại càn lang yên các đơn giản như vậy anh liệt t ử quy mô là rất lớn chỉ là bốn tòa thông cao chín mươi chín m bia đá khắc chữ chính là một hạng siêu cấp to lớn công trình vậy liên lại phiền phức ra các giam chính tại kiến nguyên hai năm ngày bảy tháng một về sau lại chọn lựa một cái lương thần cắt nhật vì đó mở màn thần tuân chỉ chương bốn trăm mười lăm đại đường đời thứ ba chiến thần đ ù i hành kiệm chương bốn trăm mười lăm đại đường đời thứ ba c h i n thần bùi hành kiệm kiến nguyên nguyên n i ê n một lần cuối cùng chiều hội từ tám giờ rưỡi sáng mở đến bốn giờ rưỡi chiều cũng may đều là võ giả chịu được đói cuối cùng còn để lại văn võ bá quan cùng nhau cử hành giả yến lý thừa c h ạ c h lần sau cùng bọn hắn gặp mặt chính là ngày tám tháng một chiều hội bởi vì một ngày đến bảy ngày là đại càn phát định ngày nghỉ tại mấy ngày nay liền ngay cả túc vệ cung đình c ấ m quân đều không cần mặc kệ là kim n ô vệ thiên ngưu vệ hay là người gác cờ vệ cùng nhau nghỉ chỉ lưu một hai người tượng trưng thay phiên phòng thủ lãnh canh an quan sơn nguyệt cùng lãnh liên khanh các nàng cũng có cơ hội có thể cùng cùng nhau từ kim quang vương triều x ô i nam mà đến mọi người cùng nhau ăn tết đi dạo chợ đêm cơ hội chứ ngay từ đầu đáp ứng ba bộ lý thừa trạch còn đưa mặt khác đưa tần khiếu long một bộ tòa nhà dù sao bọn hắn có hơn hai trăm người cái này bốn chỗ tòa nhà liền cùng một chỗ cũng cho phép bọn hắn đem bốn chỗ tòa nhà t ư ở n g vây đả thông không riêng gì nguyên đại cả người từ anh hồn tháp bên trong được triệu h ắ n nhập thế văn quan võ tưởng nhóm cũng nhân cơ hội này tiến hành mạo xưng điểm giao lưu trong đó có ba khu chỗ là đi người nhiều nhất chỗ thứ nhất là vệ thành h o á khứ bệnh h o c quang ba người hợp ở thuộc về vệ thanh vệ vương phủ h o c khứ bệnh cùng h o c quang cũng co vương phủ nhưng ba người thật vất vả tập hợp một chỗ liền dự định cùng ở cũng tốt ổn chuyện gia cát lượng triệu vân ma siêu t i ế t nhân quý dương tái hưng bọn hắn nhau nhau dẫn theo năm mới lễ v ậ t đến nhà bãi phòng trong lúc nhất thời vệ vương phủ cánh cửa đều kém chút bị đập phá nội dung chủ yếu chính là nhớ chuyện xưa ngăm trăng uống rượu về phần cái này thứ nhị chỗ vậy nhưng thật sự là kịch liệt vô song thị c à n cung n ô đồng nguyện vấn đình cát lữ bố dương tái hưng Tiết nhân ngô quý tại đều n n g y n sáng đánh tới ban đ một, một, một ngày đêm đánh ban n tới Đánh chính yếu nhất chính là bọn hắn đấu pháp rất hung hãn liền thuận tại kêu bên trong so đấu khí lực quyền quyền đến thịt cùng chiến sĩ nhiếp chính chủ đánh một cái điên dại chiến pháp trước hết nhất bại lui chính là lục bình h ắ n ở trong đó quả thực chính là không h ợ p nhau cựu v ĩ yêu hồ cười nạo h một tiếng cái này đều tính xong ngươi xem một chút cái này bên trong cựu v ĩ yêu hồ phất tay ở giữa không trung bung ra một mặt thủy kính thủy kính bên trong rõ ràng là ngũ phương đang đối đầu lữ bố cao sủng thiết nhật quý triệu vẫn cùng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra cắt lượng v ũ sát vòi rồng cuốn sạch lấy bình nguyên kim thiết g a o kích không ngừng bên hai binh khí địa tiếng xe gió hổ khiếu long â m cũng thỉnh thoảng vang lên đối mặt với đánh út về phía mình cơm khí vòi rồng g i a cắt lượng mặt không đổi sắc g i a cắt lượng nhẹ lay động lấy q u ọ t lông cất cao giọng nói tán đánh ú t về phía hắn bốn đạo c ư ơ n g khí vòi rồng chống rông tiêu tán nhưng đã thần ma hóa lữ bố đã cất gần vừa mới lữ bố liền trốn ở c ư ơ n g khí vòi rồng sau tùy thời mà động đỏ đen kim tam sát hạt mở mịn tại xích long phương t i ê n kích mũi kích bên trên hội tụ thành một đầu cự long lữ bố bổ chúng nhưng đánh tan lại là giả thân một chương bản vẽ tử i a cắt lượng trong tay h á o bay ra nháy mắt biến lớn bao trùm bình nguyên rất nhanh năm người tất cả đều bị hút vào bắt trận đồ bên trong lý thừa trạch cũng không tại hắn chạy tới bế quan cuối cùng một chỗ chính là khâm tiên giám cái này bên trong mới là địa phương n á o n h i ệ t nhất nhiều nhất thời điểm ra cát lượng một ngày muốn uống tám pha t r à từ buổi sáng tiếp đại đến ban đêm không riêng gì vương mãnh phòng huyền linh trương tư chính còn có từ thứ tự ư nguyện n g triệu phổ giả hủ tuân du l ỗ túc nhất là l ỗ túc rất có thể trò chuyện không chỉ có là quan văn võ tướng cũng yêu tới bái phòng hắn mấu chốt ra cát lượng còn không thể không thấy dù sao hắn đều thấy quan văn võ tướng tự nhiên cũng muốn đối xử như nhau cùng hưởng ân huệ nhưng tiếp khách nào có như thế thế nhà cho nên ra cắt lượng mới tranh thủ lúc rảnh rỗi đi pha trộn l ư ỡ bố cao sủng dương tái hưng cùng triệu vân bọn hắn chiến đấu vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi thời gian chỉ c h ư ớ c mắt liền đến ngày sáu tháng một mặc dù bọn hắn có rất nhiều khớp bỏ nhưng chính sự hay là nên làm tại ngày sáu tháng một một ngày này chư vị tướng lĩnh liền diên phần mình về an tây bình đông trinh bắc quân bên trong trấn thủ biên cương thời gian của bọn hắn còn rất dài chỉ là tạm thời ly bệ thôi cho nên cũng không bị thương tiến nguyên hai năm ngày bảy tháng một tại vấn đỉnh các bế quan mấy ngày lý thừa t r ạ c từ minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại vừa mở mắt lý thừa trạch mới phát hiện lữ bố sớm đã trở lại vấn đỉnh các tu hành đồng dạng đang ngồi lý thừa trạch lúc ấy tại minh tường ở vào năm giác quan phong trạng thái đến mức lữ b ố là khi nào trở về hắn cũng không biết bệ hạ canh giữ ở lý thừa trạch bên người triệu vân ôm về nói vất vả tử long vì ta t h ủ quan triệu vân nghiêm mặt nói đây chỉ là thần thuộc b u ồ n phận sự tình tất cả mọi người trở về biên cương sao triệu vân luôn cảm nói về bệ hạ chư bị tướng quân thứ sử đều tại n ô n qua lên đường trở về lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu h á n b quan tu hành cũng co vì để văn võ nhóm không cần bận tâm hắn hảo hào ôn chuyện ý nghĩ bại giá ngự thư phòng đến ngự thư phòng về sau lý t h ừ a trạch chuyện thứ nhất chính là ý thức tiến vào anh h ồ n tháp khí huyết chi lực ba trăm hai mươi tám phẩy năm sáu chín khí huyết chi lực nhiều như vậy chủ yếu dựa vào là lý bạch cùng vũ văn thành đô vũ văn thành đô chạm một đầu đồng đẳng với nhập đạo cảnh linh thú là một đầu l o à i gấu thiết bối thương hùng thiết bối thương hùng là thổ thuộc lại lực lượng hơn xa hồ báo lúc đầu vũ văn thành đô hẳn là ở vào bất lợi trạng thái nhưng hắn hay là thắng sau đó còn muốn bắt phạt cùng tây trinh bởi vậy lý thừa trạch lựa chọn triệu hoán v õ tướng chỉ định triệu hoán tuyệt thế danh tướng một tên dừng lại anh hồn tháp chúc mừng túc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi ra tuyệt thế danh tướng bùi hành kiệm bùi hành kiệm có thể tính là đại đường đời thứ ba chiến thần lấy trí lực đánh trận điển hình nhân vật tại lý tích qua đời về sau đường đình một trận lâm vào nước không có lương tướng tình huống cái này lương tướng chỉ là có thể chỉ huy đại quân đoàn đánh trận người tại đâu thời nhà đường đơn giản chính là lý tĩnh lý tích tô định phương mọi người tôn tử binh pháp có nói không đánh mà thắng chi minh thiện chi thiện giả bùi hành kiệm không hưởng phí một bình một tốt liền bình định tây đ ộ i quyết phản loạn một người cầm song vương bình đông đột quyết không hưởng phí giao chiến hạ cánh khẩn cấp quân địch bốn trăm l ô n tô tử binh pháp lại có lấy chính hợp lấy kỳ thắng bùi hành kiệm xuất lĩnh trung quân một trăm tám mươi ngàn đại quân c h i n h sóc châu lục thấp thụ binh bại tiêu tự nghiệp giáo huấn chuẩn bị lương xe ba trăm chiếc nhưng bên trong giả cũng không phải là lương thảo mà là binh sĩ mỗi chiếc lương xe bên trong m á n h sĩ năm người lại lấy mấy trăm người vận chuyển lương xe bùi hành kiệm thì xuất tinh nhuệ mai phục tại lương xe phụ cận đắc ý đoạt lương xe đột q u y ế t quân chính chuẩn bị kiểm kê thời điểm mạnh sĩ b ạ o khởi lại thêm mai phục bùi hành kiệm tập sát đột q u y ế t đại bại toàn quân bị diệt lý thừa trạch ngay sau đó tiến hành đỉnh tiêm võ tướng triệu hoán chương bốn trăm mười sáu tân đảng công tôn toản nhan lương văn sửu chương bốn trăm mười sáu tân đảng công tôn toản nhan lương văn sửu đàng triệu hoán đỉnh cấp danh tướng trước lý thừa trạch trước nhìn lướt qua thuộc về bùi hành kiệm vận chủ tính danh bùi hành kiệm thân p ậ n đường triệu danh tướng đẳng cấp tuyệt thế danh tướng tu vi nhập đạo cảnh tứ trọng thiên công pháp bát phương thiên cương khí vũ khí bá diễm thương mặc vũ cung t o ạ kỵ vạch đề ô binh chủng an tây quân bùi hành kiệm thiện là một cây trưởng thương đồng dạng meo cung liên quan tới sắp xếp của hắn lý thừa trạch trước mắt ý nghĩ là để hắn đi cùng tô định vương cùng một chỗ t o a c h ấ n thính tuyết nam nam châu đến lúc đó nếu là muốn tiến công thính tuyết bắc sáu châu hoặc là ngăn cản bọn hắn giáp công bắc phạt trinh bắc quân t i ế t n h â n quý tô định vương cùng bùi hành kiệm có thể ba quân cùng lên t i ệ n thể đem thính tuyết bắc sáu châu cho cùng một chỗ cầm xuống thính tuyết bắc nam châu ngược lại là có thể để bùi hành kiệm thử một chút không đánh mà thắng chí minh bởi vì thính tuyết vương triều căn bả tuyết kinh hồng căn bản không hề giống tên của hắn như vậy lợi hại ngược lại là có chút tham sống sợ chết cao sủng tại thính tuyết hoàng thất như vậy não hắn sửng sốt cũng không có đi ra mặt khác thính tuyết hoàng thất không giống đại cản xung quanh mấy cái vương triều hoàng thất hoặc là siêu cao thế u nặng hoặc là bạo ngược thành tính hoặc là âm thầm bên trong nâng đỡ tổ chức cám sát bạo ngược thành tính nói là đại h o a n g vương triều đại h o a n g hiện nay như thế loạn rất lớn nguyên nhân là liên tiếp ra ba vị hoang dâm vô đạo hồ đ ồ vô năng quân chủ nhất là đời trước lệ đế thủ đoạn có thể xưng giữ dằn thảm nhất chính là đời thứ ba hay là một cái vô năng tri quân nói câu đại hoang nhân dân quá khổ thật không quá đáng nhưng đại hoang t r i ề u thần lại không thể cùng ý d o á n hoác quang đồng dạng đi phế lập sự t ì n h không có thực lực kia cũng không có kia quyền lực đại hoang đến nay còn có hai vị nhập đạo cảnh láo tổ tòa c h ấ n cùng đại hoang so ra thính tuyết hoàng thất vẫn là có thể bởi vậy lưu bọn hắn một mạng phong cái hầu ra làm cái linh vật vẫn là có thể trở lại chuyện chính lý thừa trạch đem ánh mắt quay lại phi tốc khiêu động hẳn là điểm sáng dừng lại anh h ồ n g tháp bên trong triệu hồi gia đình cấp danh tướng chu du giang đông đẹp chu lang chu du chu công cần lại một cái giống như tô địa phương bị diễn nghĩa đen thảm nhân vật chu du thân hình cao lớn tướng mạo tuấn mỹ văn võ k i a v o n t r í hướng rộng lớn làm người khoan dung đ ộ lượng tinh thông â m luật lúc ấy liền có khúc có sai chu lang chú ý ngữ liệu chu du phẩm hạnh phương diện vô l u ậ n là đại đức hay là tiểu đức đến xem đều là không có vấn đề quá lớn t r ì n h phủ từng tự cao lớn tuổi lại là tôn kiên bộ hạ cũ thỉnh thoảng làm đục chu du chu du một mực hạ thấp tư thái không cho sò、so、đo chính phủ biết về sau liền rất kính trọng chu du phù bình giang đông thác k i n châu xích bích thủy chiến pha tạo đương nhiên xích bích chi chiến công thần lớn nhất là hoàng cái là hoàng cái xây sách hỏa công đi khổ nhục kế nhưng chu du là chủ soái vây cốn giang lăng một năm đốc diệt hoàng tổ l ụ c chiến phá tạo nhân đoạt n a m quận tiến lô tốt lúc năm ba sáu tuổi quân tốt ba đ ổ i thuộc về chu du cổ p h á t bức tranh trầm trầm triệt thai chu du đúng là một cái cao lớn lại soái khí nam tử tay cầm bội kiếm vai hùng bất phàm tính danh chu du chữ công c ẩ n thân phận cuối thời đông hán danh tướng đẳng cấp đỉnh cấp danh tướng tu vi nhập đạo cảnh nhất trọng thiên công pháp nam đấu lục tinh quyết vũ khí phượng huyết kiếm binh chủng vô lúc đầu còn lại còn có ba mươi không không không đạo khí huyết trí lực ngay tại vừa rồi biến thành bốn mươi phẩy không không nói ra đầu xét thấy đây lý thừa trạch cùng nhau triệu hắn bốn vị v õ tướng anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia nhất lưu danh tướng nha n lương văn s ỉ u công tôn toản tân đảng nha n lương văn s ỉ u cùng công tôn toản lý thừa trạch ngược lại là không có nghĩ qua bọn hắn sẽ cùng lúc xuất hiện lý thừa trạch càng nhiều đem ánh mắt chú ý tại tân đảng bên kia tân đảng là cái nhân tài đặc thù nhưng hắn đặc thù không tại công tượng hay là ý thuật mà ở chỗ hắn hiện nghĩa hiệp chi lại giả vì nước b ị dân nói chính là hắn thậm chí quách tính nguyên hình cũng có thể là hắn nghĩa bạc vân thiên thật quốc sĩ tân đảng tân đảng tính khẳng khái nặng n ữ đường kết thúc bảng vân tri loạn lớn nhất xem chút lại là thủ vương tứ châu đỗ thao cùng nghĩa bạc vân thiên tân đảng hai người xuất lĩnh quân coi giữ thủ vương tứ châu thành dài đến bảy tháng tất cả mọi người coi là tứ châu sớm đã l u ô n hãm có loại này kỳ tích trừ thủ vương tứ châu đỗ thao còn có tân đảng tại bị tặc quân vây k h ô n tứ châu sau tiến vào sáu g a nhiều lần phá vây mượn binh mượn lường tại bạn quân tới lui tự nhiên có thể nói tứ châu thành có thể thủ vững bảy tháng tân đảng là trọng yếu nhất công thần mà ở thời điểm này tân đảng là một giới mạnh thân cuối cùng tân đảng cùng đường đỉnh quân đội cùng lính đánh thuê xa đà người chu tả lòng son hợp tác tiêu d i ệ t phản quân bình định về sau dĩ nhiên chính là luận công hành thưởng tân đảng thành bạc châu thứ sử lỗ thao thăng nhiệm nghĩa thành tiết độ sứ chu tả lòng son trở thành đại đồng tiết độ sứ đường ý tông trả lại chu tả lòng son ban cho họ họ lý thứ đây chu tả lòng son có tên mới lý quốc sương mà lý quốc sương có một cái dung manh tam nhi tử vị này càng là trọng l ư ợ cấp lý khắc dụng công tôn toàn tướng mạo t u n mỹ lại thanh em to cơ chí t h i ệ t biện báo cáo làm việc chưa từng lỗ hổng bởi vậy bị thái thú coi trọng đem nữ nhi gà cho hắn công tôn toàn còn được đến nhà phụ trợ g i ú p cùng lưu bị trung học thầy tại lưu thực công tôn toàn chủ trương lấy cường ngạnh thái độ chống lại phương bắc dân tộc du mục cũng là bởi vì này cùng chủ trương lôi kéo chính sách lưu ngu trôn xuống mầm thai họa bởi vì tác chiến dung mãnh uy chân tái ngoại vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung cho nên gọi tên bạch mã tướng quân công tôn toàn khu phản hồ tại n é t đồng hồ phá khăn vàng tại mạch tân sau bị viên thiệu đánh bại nhóm lựa tự thiêu công tôn toàn trừ bạch mã tướng quân cùng lưu bị đồng môn cái danh hiệu này nội danh nhất chính là bạch mã nghĩa tỏng nhà lương văn s ỉ u công tôn toàn đều là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành mà tân đảng là thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong nhà lương văn s ỉ u cùng công tôn toàn quan hệ này liền không có tất yếu đem bọn h ắ n phái đến cùng một chỗ tân đảng lời nói lý thừa trạch dự định đem hắn để cử cho vương tố tố nhập lục phiên môn tân đảng nhà lương văn s ỉ u công tôn toàn là cùng nhau đ ế n chế thụ nhà lương văn xỉu vì minh uy tướng quân về đức trung lan tướng lệ bình đông quân tiếp nhận vì giới trướng hai cái này trước quan đều là tổng tứ phẩm dưới cũng không có cái gì cao thấp chi phân v ề phần đến bình đông quân cho bọn hắn bao nhiêu biên chế liền đều xem tiết n h â n quý, tô thị phương nhạc nghị vương t i ễ n bọn hắn làm sao cho lý thừa trạch như thế xem xét kỳ thật bình đông quân đội hình cũng là rất xa hoa hoàn toàn không kém an tây quân vệ thành hoác khứ bệnh vương trung tự quách tử nghi cao tiên tri nếu là bình đông quân lại thêm cái bùi hành kiệm cũng là qua điểm xa hoa cho nên bùi hành kiệm chỗ lý thừa trạch dự định điều chỉnh một chút hôm nay chấp bút viết chiếu thư không phải tưởng nguyện cùng dương chấn mà là triệu vân bởi vì tưởng nguyện cùng dương chấn còn tại nghỉ ngơi ngày mai mới lên ban trung thư tỉnh hiện tại chỉ có một tên t ò n g bát phẩm chủ sự tại luân v i ê n phòng thủ lúc đầu lý thừa trạch là dự định để chủ sự tới nhưng triệu vân s u n g phong nhận việc lý thừa trạch liền để hắn chấp bút nhà lương văn sự hai vị tướng quân có thể tạm thời tại dương trạch nghỉ ngơi hai ngày lại đi bình đông đi nhậm chức duy nhà lương văn s u lĩnh mệnh lui ra thân như huynh đệ chương bốn trăm mười bảy vũ lại quân mã trận chương bốn trăm mười bảy vũ đ ạ i quân mã trận trong ngự thư phòng lý thừa trạch ngay sau đó nói chế thủ công tôn toàn vì t ạ quân tướng quân về đại tư mã đại tướng quân vệ thanh giới trướng tổ kiến tịnh thống lĩnh bạch mã nghĩa tòng mười phẩy không không không cưới thần công tôn toàn tiếp chỉ nghe tới có thể thống lĩnh mười phẩy không không không bạch mã nghĩa tòng công tôn toàn khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vui sướng không tự chủ được bật cười bây giờ đại càn có ngũ đại quân mã trận tại nguyên nam u đồng bằng địa giới liền có hai đại quân mã trận bây giờ bị dùng để cung cấp quân mã cho an tây quân là nguyên bản liền có cũng không phải là lý thừa trạch về sau để người xây không phải nam u Đồng bằng c、si、mặt khác h nào thiên kiến kỵ b dung vân châu cùng lưu châu cũng là hai đại sinh ngựa điện chủ yếu cung cấp chính là bình đông quân cùng trinh bắc quân chỉ dựa vào đánh trận liền bạc ra đến bốn đại quân mã trận không được nói hay là cướp bóc cùng đánh trận tới cũng nhanh đâu tựa như tại nam vũ suối nước nóng hành c u n g lý thừa trạch đi nhìn một chút dùng lập trụ trải gạch đá tất cả đều là t h ư ơ n g hạng mộ phần cỏ đều có cao ba mét nam vũ đế ngay cả hưởng thụ đều không có hưởng thụ được liền bị cướp đi đại càng quốc lực sở dĩ nhanh chóng phát triển chính là một mực tại đánh thắng trận mặc dù bây giờ đại c à n có ngũ đại quân mã trận nhưng kỳ châu đại c à n quân mã trận vẫn là lớn nhất giống tất cả hung thú ngựa loại cũng là nuôi dưỡng ở kỳ châu kỳ châu quân mã nơi trốn sinh quân mã chủ yếu cung cấp trinh bắc quân dương trạch năm quân cùng nguyên đại cản mười một châu bởi vậy có được ngũ đại quân mã trận đại、càng. kỳ thật tổ kiến càng nhiều bạch mã nghĩa tỏng thậm chí cho cái k h á t tướng lĩnh tổ kiến càng nhiều kỵ binh đều là đủ nhưng là đại càng còn muốn cân nhắc n h u n g binh vấn đề này tạm thời đầy đủ t r i n h phạt là được muốn đối mặt thác thương hoàng triều còn có đoạn thời gian đâu ít nhất phải lấy trước đến đại h o a n g cùng tính tuyết bắc sáu vừa mới cần cân nhắc vấn đề này cầm xuống đại h o a n g vương triều hướng bắc liền chỉ cùng thác thương hoàng triều nam cương kém một cái phong lăng vương triều thính tuyết phương bắc thì là đại yến vương triều đại yến hướng tây bắc thì là bắc tề phía tây cùng thác thương hoàng triều g i giới thảm nhất bắc tề vương triều phía đông thì là nổi tiếng thiên Hạ Lạc vương Thành. một trái một phải đều là hồ lang húng chi đánh trận lại không chỉ là toàn bộ nhờ kỵ binh nổi danh đặc thù biên chế còn có khúc nghĩa tiên đăng doanh cao thuận h á m trận doanh lý tự nghiệp mạch đao doanh đây đều là bộ binh nha lương văn sửu đi phía đông mà công tôn toàn đi phía tây cầm xuống bảo châu vương triều sau chính là bách mãng cao nguyên lý thừa trạch liền cần loại này đối dị tộc đầy đủ tâm ngoan thủ là người lý thừa trạch trước hết để cho tân đảng tạm thời nghỉ ngơi cũng cho hắn biết một phong tự viết còn nắp lên vĩnh chấn sơn hạ lệnh con dấu từ khi đạt được vĩnh chấn sơn hạ lệnh nguyên bản ngọc tỷ liền bị lý thừa trạch để ở một bên lý thừa trạch để tân đảng ngày mai mang theo phong thư này đi lục phi môn vương tố tố tự sẽ biết đây là hắn đề cử nhân tài hiện tại lục phi môn cũng là đại càn rất đáng được chú ý một cái bộ môn vương tố tố cùng lục bình hai đại nhập đạo cảnh thiên nhân hợp nhất cảnh thì có thiện hùng tín ô n hành ngọc bây giờ lại nhiều một cái tân đảng liền có ba đại thiên nhân hợp nhất cảnh sau đó không lâu tại ngự thư phòng khoanh chân ngồi tính tọa lý thừa trạch bị triệu vân tỉnh lại bởi vì bùi hành kiệm cùng chu du cùng một chỗ đến thần chu du thần bùi hành kiệm hai người cùng nhau cất cao giọng nói tham kiến bệ h ạ lý thừa trạch cười hư đưa tay ra hiệu không cần đa lễ cũng không có quỳ xuống chỉ là không người thở dài hai người lại cùng kêu lên nói cảm ơn tạ bệ h ạ n chu du không hổ là đẹp chu lan chi danh cao lớn uy vũ mày kiếm mắt sáng khí vũ như ngang bùi hành kiệm thì là mặc áo giáp cờ minh b khí đầu đội chùm tua đỏ nón trụ mày r ậ m mắt to một cỗ t ố t s á t chi khí lý thừa trạch lấy chân khí ngự lấy hai cái nhẫn bay đến chu du cùng bùi hành kiệm trước mặt giải thích nói cái này hai viên chữ vật giới chỉ liền tặng cho hai vị tướng quân trong giới chỉ còn thả chút tiền ân không nhiều nhận lấy là được chu du cùng bùi hành kiệm không có cự tuyệt hai người bọn họ hiện tại người không có đồng nào t ạ bệ hạ chu du cùng bùi hành kiệm nói lời cảm t ạ về sau riêng phần mình cẩm càng nhích lại gần mình chiếc nhẫn cái này hai viên chữ vật giới chỉ cũng không có quá lớn khác nhau không gian xác thực có rất có nhỏ nhưng khác biệt không lớn là lý thừa trạch đã sớm chuẩn bị tốt hắn chuẩn bị không ít tiền bạc cũng đã sớm cất kỹ chiếc nhẫn phần lớn đều là xét nhà đến có một ít thì là lý thừa trạch từ đạm đài hạm chỉ bên kia mua được lý thừa trạch đã từng cùng đạm đài hạm chỉ nói qua phương nam nàng có thể quản phá bi chỉ cần có chữ vật giới chỉ hắn liền mới cứ dựa theo giá thị trường đ ể cao hai mươi bán không chỉ có là đại c à n g cùng lý thừa trạch tại ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước đạm đ à i hạm chỉ cũng đang không ngừng tiến bộ bây giờ đạm đ à i hạm chỉ tại đạm thai ra địa vị cũng là càng ngày càng cao nàng quản hạt phạm bi, cùng đại c à n g trên cơ bản là không sai b i ệ c lắm phải nói so đại c à n g lớn hơn một chút bảo châu tây h u y ề n đại hoang thính u y ế t vương triều chu tức chân bảo cấp cũng về đạm đ à i hạm chỉ quản bởi vì nàng cho đạm thai ra kéo tới một cái đủ tốt minh hữu hay là tình thế phi tốc phát triển minh hữu đại c à n vương triều cùng lý thừa trạch hiện nay nói đến năm vực đều biến thành thác thương hoàng triều còn có ba đại siêu cấp vương triều ngay cả mây nguyệt đổi cùng đại cản tuy nói là một chút nhưng thác thương hoàng triều đã bắt đầu coi trọng cái này tân tấn siêu cấp vương triều dù sao thác thương hoàng triều hiện tại hướng tây bắc cùng phía đông bắc phân biệt đối mặt ngay cả mây cùng nguyệt đổi vương triều mặt phía nam còn có sắp hoàn thành nhất thống đại cản vương triều mặt khác chính là đạm đài hạm chỉ tự thân tu vi phải biết nàng thế nhưng là hai mươi tám tuổi không đến đã đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh hiện nay tiềm lòng bảng trước mười tồn tại nàng so thác thương hoàng triều thái tử quý tinh bắc mạnh hơn quý tinh bắc vừa mới đột phá ngũ khí triều nguyên cảnh cũng có trách đạm đại hạm chỉ trướng mắt hắn hai người thiên phú là không đối trở thống chi quý tinh bắc còn không quả quyết tiềm long bảng trước mười nên đón một lần lớn t ẩ y bài giống leo lên đi qua triệu vân bọn hắn sớm đã xuống tới quân huyền sách trước đây không lâu cũng đột phá đến nhập đạo cảnh hiện nay tiềm long bảng đầu tiên là pháp hoa tự đêm ngày lý thừa trạch ngược lại là bất còn b ấ t quá phía trên viết tu vi vẫn như c ũ chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh lý thừa trạch tu hành nhận nấp chân thực cảnh giới công pháp lại một mực không có độc thủ không có sửa chữa mới là hợp lý lý thừa trạch lưu lại bùi hành kiệm cùng chu du cùng triệu vân cùng nhau thông qua hắn ngự thư phòng treo phong thủy đồ cho hai người d ạ n g giải hiện nay thế cục năm ngoái năm kết thúc một lần cuối cùng triều hội đại càn đã quyết định b ắ t phạt đại hoàng tây trinh bảo châu v ư ơ n g triều bùi hành kiệm ôm quyền cất cao giọng nói mặt tướng nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa lý thừa c h ạ c h gật đầu cười nói đương nhiên không có khả năng quên bùi tướng quân chân cố ý để bùi tướng quân cùng chu tướng quân đi b ắ t châu đóng giữ bắc tương đến lúc đó lấy vi duệ tướng quân bùi tướng quân cùng chu tướng quân vì ba đường đại quân thông soái ba đường đại quân cũng tiến vào chiếm đoạt đại hoàng nghĩ như thế nào hai người đều ôm quyền nói thần lý thừa trạch đầu tiên là cười to lại nói tuất thử long viết chỉ chương 418, long kỵ bùi hành kiệm thiên huy chu du chương 418, long kỵ bùi hành kiệm thiên huy chu du xét thụ bùi hành kiệm vì bắt nha cấm quân long kỵ quân thống lĩnh chính n h ị phẩm long kỵ đại tướng quân lệ trinh bắc quân tỏa c h ấ n bắc châu xét thụ chu du vì bắt nha cấm quân thiên huy quân thống lĩnh chính n h ị phẩm thiên huy đại tướng quân lệ trinh bắc quân tỏa c h ấ n bắc châu hai người đều chỉ cấp năm phẩy không không không lệ thuộc trực tiếp bộ đội nhưng là đến lúc đó tấn công đại h o a n g vương triều bọn hắn chính là cùng vi duệ cùng nhau xuất l ĩ n h đại quân đoàn đánh trận thông soái thủ hạ bọn hắn không cần đến nhiều như vậy binh mã thời gian chiến tranh đại quân đều cho bọn hắn chỉ huy không sợ không a i về phần hai người t h ầ n vô tất công lại có thể trở thành chính nhị phẩm tướng quân cũng không cần lo lắng đó cũng không phải quan văn mà là võ tướng dù sao hai người đều là nhập đạo cảnh tu vi huống hồ trinh bắc quân tối cao hai vị lãnh tụ là vi duệ cùng dương tái hưng bọn hắn có thể hiểu trụ du cùng bùi hành kiệm hàm kim lượng h u ố chi bùi hành kiệm cùng chu du cũng xác thực phải có như thế cái chính nhị phẩm đến để lấy cũng không phải là chỉ huy quân đội cái này dưới một đạo quân lệnh liền có thể quân lệnh như núi là khắp vào đại cản quân đội náo hải bên trong chủ yếu là cùng người tự giới thiệu lúc không lộ vẻ mất mặt tạ bệ hạ hai người tiếp nhận chiếu thư đồng thời lui ra phía sau một bước không người nói thật muốn nói trước vị để bọn hắn đến cỡ nào kích động thật không có không bằng nói có thể chỉ huy quân đoàn đánh trận c à n g hư vấn chiếu thư ngày mai còn muốn đi một lần chương trình mới có thể có hiệu lực h u ố n hộp bọn hắn ấn tín và dây đ e o triện ít nhất phải ngày mai mới có thể cầm tới lý thừa chạch khẽ mất cảm cười nói về phần hai vị tướng quân toạ c h ấ n b ắ t châu cái kia bên trong đến lúc đó đến b ắ t châu cùng vi tướng quân dương tướng quân thương nghị một chút là được duy chu tước đường cái còn có không ít bỏ trống lấy dinh thự hai vị tướng quân mình đi chọn một bộ làm hai vị tướng quân tại dương trạch nơi ở chọn xong có thể đi dạo chơi dương trạch bây giờ dương trạch thế nhưng là rất thú vị tạ bệ hạ hai người lần nữa nói tạ lý thừa trạch đột nhiên nói đ ú n g lỗ tử kính còn tại dương trạch đâu công cần ngược lại là có thể đi tìm tìm hắn đoạn thời gian trước tử kính khắp nơi đốc tù canh đạo quan đạo có thể nói đi khắp mười phẩy không không không giảm non s ô n g quả thực vất vả đương nhiên lỗ túc vất vả cũng không phải là không có hồi báo bây giờ hắn đã từ đều nước dám dám thừa rời công bộ thượng thư công bộ thượng thư chính là cái làm hiện thực trải qua trung thư tỉnh môn hạ tỉnh cùng lý thừa trạch bên này cuối cùng xác nhận sau lệ thuộc thượng thư tỉnh sáu bộ bên trong công bộ liền muốn khởi công đương nhiên lấy lỗ túc vị trí hiện tại khẳng định không nắm quyền tất tự mình làm b ạ c h cái cố định kỳ hạn công trình cùng phương hướng giao cho người phía dưới làm là được mấy ngày nữa lỗ túc liền muốn ra ngoài giải quyết việc công một chuyến hắn muốn đi thực địa khảo sát một phen thế châu cùng nam châu kết hợp tình huống thực tế dọc theo thế núi tương đối cao chỗ định ra trưởng thành nên như thế nào xây chu du mặt mũi bình tĩnh có mấy điểm ba động dù sao l ô tốc thế nhưng là b ạ n cũ lý thừa trạch lại nhìn về phía bùi hành kiệm cười nói đ u i tướng quân cũng khỏi phải thương tâm đặc cách người đi nhậm chức thời khắc đi một chuyến thế châu nhìn một chút tô định phương tướng quân h ả o h ả o tự ôn chuyện kém chút quên thái sử tướng quân cam tướng quân cùng chu tướng quân cũng tại thế châu bên kia công cận nhưng cùng nhau t i ế đến chu du cùng thái sử tử chu thái cam linh cũng là hào hữu cam linh lúc trước chính là đạt được chu du cùng lữ ngông đại lực đề cử mới đến tôn quyền coi trọng tạ bệ hạ hai người lần này nói lời cảm tạ so với trước kia muốn kích động đến nhiều s ắ p trời đã tối màn đêm buông xuống chu du cùng bùi hành kiệm lui ra trong ngự thư phòng chỉ còn lại có lý thừa trạch cùng triệu vân bởi vì cùng chu du bùi hành kiệm trò chuyện lâu lý thừa trạch đều quên đi ăn bữa tối loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xảy ra lý thừa trạch còn cùng ra cắt lượng cầm nước soi g i đ ả n nữa nha bởi vậy cũng không có người tới bay dày lý thừa trạch lý thừa trạch lúc đầu muốn đi hỏi một chút chi họa có đi hay không đến lâm xuân điện mới từ lưu thủ cùng nữ trong miệng biết được l i ế u như yên mang theo c h i h o a thôi yên ba t h m u ộ i thương vấn san địch tư mộ đều ra ngoài thái hậu nương nương nói muốn dẫn lấy thục phi nương nương đi một chuyến lưu vân c á t c u n g lưu thủ cung bên trong cung nữ không giống l i ế u như yên các nàng cung nữ còn có một thân phận khác cận vệ an toàn không cần phải lo lắng lưu vân c á t lại là vương tố tố sản nghiệp của vương gia an toàn càng không cần lo lắng lưu vân c á t đều là làm theo yêu cầu nữ tử thợ may cũng vô nam tử lý thừa trạch nghĩ, nghĩ liền không đi tham gia náo nhiệt lý thừa trạch suy tư một phen đề nghị tử lòng không bằng g a ngoại an triệu vân ôm v ề nói nghe bệ h ạ lý thừa trạch luốt cằm nói ta nhớ được thu thủy các đầu bếp chủ nghệ không sai liền đi kêu bên trong đi thu thủy các chính là hiện nay tại cho lý thừa trạch cất rượu cùng nhau bán ngự tiểu hứa trưởng quỹ bởi vì từ thu thủy các cũng có thể mua được ngự tiểu dương trạch bởi vậy nơi đó sinh ý rất không tệ hứa trưởng quỹ nữ nhi hứa thiền n g u y ệ t cũng k h ỏ i phải tại tiểu lâu trước thiết hạ sân khấu khiêu vũ ô m khách lúc ấy nàng cũng là bởi vì mua xuống thu thủy các có thể nói là táng ra bại sản rơi vào đường cùng mới nghĩ đến khiêu vũ ô n khách hiện nay nàng làm cái trưởng quỹ quản sổ sách là đủ h ứ a trưởng uy nữ nhi hứa t h i ề n nguyện đổi ngược mã siêu thành công nguyên nhân gây ra chính là mã siêu lúc ấy tại thu thủy các anh hùng cứu mỹ nhân đi trước một chuyến hoàng vương phủ triệu vân sửng sốt một chút chợ ông phải nói duy cho dù là lục phiên môn hôm nay cũng là không cần lên giá trị vương tố tố tự nhiên cũng gọi phải lý thừa trạch suy đoán nàng nên là tại hoàng vương phủ mang bé con thịnh càng cung cửa nam chính là chu tức cửa chính đối chu tức cửa cả một đầu đường đi chính là chu tức đường cái tại chu tức trên đường cái có hai g ả i sắp xếp cửa chính tương đối lấy dinh t ự chính là lý thừa trạch cho tất cả phong vương võ tướng văn thần chuẩn bị dinh、thự. lữ bố vũ vương phủ vệ thanh vệ vương phủ triệu vân phủ tốc vương ra cắt lượng cản an vương phủ đ ồ tại cái này bên trong h o c khứ bệnh chính là vĩnh an vương phủ dù sao gọi quán quân vương thái sinh cỏ tại cái này chu tước đường cái hai dài sắp xếp trong phòng nhỏ nhất một bộ dinh thự hầu như đều có hai mươi phẩy không không không làm vương phủ đến nói đúng là tiểu chút nhưng đây là bởi vì cái này tại kinh đô dương trạch không có khả năng đem địa phương đều dùng để xây nhà dùng để xây cửa hàng còn tạm được nói là vương phủ không bằng nói là cho bọn hắn tại dương trạch lâm thời chỗ ở tại mỗi người bọn họ đất phong đã riêng phần mình bàn cho bọn hắn một cái càng lớn vương ph cơ bản đều là kê biên tài sản đại gia tộc dinh thự cải biến đến cho nên vẫn là câu nói kia hay là dựa vào đánh trận tới cũng nhanh nhưng ai bảo bị cha tìm thế gia đại tộc muốn làm chút làm trái đại cản luận sự tình đâu lý thừa trạch lại không phải ai cũng chép giống lúc trước thiên môn thành lâm ra thiên dung thành dương huyện n g ụ y ra tội ác trồng chất gia tộc chỗ nào cũng có nhất là tại tương đối hỗn loạn thiên dung bắc chu đồng bằng ba đại vương triều bị kê biên tài sản gia tộc tội ác tội lôi trồng chất lý thừa trạch chỉ có thể nói trừng phạt đúng tội giống tính tuyết nam nam châu thế ra thành thành thật thật kinh doanh mặc dù có chút ác ý cạnh tranh nhưng không có làm chút chuyện thương thiên h ạ i lý lý thừa trạch liền không có động đến bọn hắn vương tố tố hoàng vương phụ tại chu tức cửa bên tay trái căn thứ hai hai người từng bước mà lên triệu vân gõ gõ đại môn rất nhanh liền có người đến q u ả n môn b ấ t quá q u ả n môn người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lý thừa trạch chương bốn trăm mười chín dương trạch chợ đ ê m t r ư ơ n g bốn trăm mười chín dương trạch chợ đ ê m hoàng vương phụ trung môn mở rộng ứng v g i tiếng đập cửa mở ra đại môn chính là tần hi vi trông thấy người đến là lý thừa trạch cùng triệu vân t ầ n hi vi chớp nàng mắt to sửng sốt một chút t h ẳ n g đến vương ẩm khê v ọ t tới lý thừa trạch bên người ôm lấy hắn đầu gối tần h y vi mới phản ứng được thi cái lễ tham kiến bệ hạ thúc vương không cần đa lễ triệu vân thì là k h ẽ b ư ớ cảm c xem như lên tiếng c h à o ngày đó tại khâm tiên giám mặc dù triệu vân không có làm sao nói nhưng hắn cũng là ở đây lý thừa trạch ngồi s ổ n xuống đem vương ẩm khê bế lên tại sao là ngươi đến q u ả n môn tần h y vi chỉ vào đứng ở trong v i ệ n mấy tên nữ tử n h cân nói ta chính cùng tiểu ẩm khê còn có các nàng chơi bóng đá đâu tần hi vi nói là theo chân nàng cùng nhau từ kim quang vương triệu đến mấy tên nữ、tử. tuổi t ắ c cùng nàng không chênh lệch nhiều lý thừa trạch không có ở đám nữ t ử này bên trong nhìn thấy vương tố cẩm đây không phải hắn muốn nhìn đến hình tượng hắn mang theo triệu vân thế nhưng là dự định đến xem cho vui lý thừa trạch nhìn về phía vương ẩm khê hỏi ngươi làm cầm tỷ tỷ đâu vương ẩm khê hai đầu tiểu mi mao nhăn lại với nhau dường như đang suy tư làm như thế nào trả lời nàng nghĩ thật lâu mới đáp nàng không chơi tần hi hỗ trợ bổ sung một câu làm cầm tỷ tỷ cùng yêu khanh tỷ tỷ tại gian phòng đâu khiến lý thừa trạch không nghĩ tới chính là vương tố cầm cùng lánh liên khanh sẽ cho tới cùng một chỗ trên thực tế tại lý thừa trạch bế quan mấy ngày nay tần hi vi các nàng tới qua vương tố tố cái này bên trong không ít lần bởi vì tần hi vi có thể cùng vương ẩm khê chơi đến cùng một chỗ tần hi vi lại hỏi bệ hạ là đến tìm tố tố thì sao nàng tại phòng chính đâu đang cùng hai vị cô c ô nói chuyện h i ế m tần hi vi là lý thừa trạch rất thích cái chủng loại kia không cần hỏi liền biết nói đáp án người tránh khỏi hắn còn muốn truy hỏi một phen phòng chính cũng chính là chính giữa phòng cùng cái viện này còn cách hai cánh cửa vì bóng đá các nàng đóng cửa lại lý thừa trạch vớt cắm nói vậy các ngươi tiếp lấy chơi đi tham kiến bệ hạc tại lý thừa trạch cùng triệu vân đi ngang qua thời điểm những cô gái này t h ì cái lễ không cần đa lễ các ngươi kế tiếp theo lý thừa trạch đem vương ẩm khê để xuống ẩm khê đi chơi đi vương ẩm khê nhẹ ngửi ngửi lại mắt lom lom nhìn hắn m ạ i thanh mại khi mà hỏi thăm có mang thức ăn sao tần hy vi chống l ạ n h nghi ngờ nói tiểu ẩm khê nhưng ngươi không phải vừa mới ăn no sao vương ẩm khê sợ lấy bụng nhỏ nghĩa chính từ nghiêm nói lại đói những nữ nhân này che miệng lại cười nhẹ bất quá loại nụ cười này là nụ cười t h â t h i ệ lý thừa trạch cười lắc đầu mới vừa từ cung bên trong g i không c o à lần sau đến cấp n g ư y i mang Tốt. vương ẩm khê giang hai cánh tay bắt đầu chạy cùng một khung máy bay nhỏ cất cánh đồng dạng chạy đi để lý thừa trạch nhớ tới một câu tiểu phi côn đến lạc lý thừa trạch đến hoàng vương phụ số lần không nhiều nhưng phòng chính rất dễ tìm hắn xe nhẹ đường quen địa đến phòng chính vương t ố tố lãnh khanh an cùng quan sơn n g u y ệ t còn rất trò chuyện đến đang có nói có cười lý thừa trạch đột nhiên tới chơi cũng là vương t ố tố không nghĩ tới tham kiến bệ hạ tham kiến tốc vương lãnh khanh an cùng quan sơn nguyện đứng dậy thi lễ tự mình bên trong không cần đa lễ ngồi tạ bệ hạ lý thừa trạch tại chính đối đại môn một vị trí khác ngồi xuống triệu vân cũng tại quan sơn n g u y ệ t bên người cái ghế ngồi xuống triệu vân là nhất định phải ngồi xuống không phải quan sơn n g u y ệ t sợ là sẽ phải đứng ngồi không yên người ta đường đường một cái vương ra đứng nàng làm sao có ý tứ ngồi vương tố tố nghi ngờ nói ngươi không phải bế quan đi sao lý thừa trạch nghiêm mặt nói ngày mai liền muốn lên triều tự nhiên không có khả năng một mực bế quan vương tố tố bừng tỉnh đại mộ nói ta ngược lại là quên liên tiếp nghỉ một bảy ngày ta đều kém chút quên ngày mai muốn t h ư ợ n g triều lý thừa trạch lắc đầu không sao hẳn không có sự tình gì ngươi có thể không đi lý thừa trạch vốn là dự định gọi vương tố tố các nàng cùng đi ra ăn c ơ m g triều đi dạo chợ đêm nhưng hiển nhiên các nàng đã liên qua thúng chi còn có lệnh khanh ă n cùng quan sơn nguyện tới làm khách lý thừa trạch liền không có ý định nói do ý đồ đến v ừ i vặn hắn còn có một việc có thể làm l ấ y cớ ngày mai sẽ có một vị gọi là tân đảng nghĩa sĩ đi lục phiến môn tham dự khảo hạch tu vi là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ì n h phong vương tố tố b ư ớ c c ầ m nói được lý thừa trạch cùng triệu vân không có ở hoàng vương phủ đợi bao lâu bởi vì hắn nói bây giờ dương trạch chợ đêm là rất phun hoa nhất là ăn tết mấy ngày nay còn có hoa đèn giải đố đại hội luận võ lúc này sớm đã vào đêm nhưng cả con đường đèn đuốc sang trưng cùng ban ngày không khác trên đường phố người rộn rộn ràng ràng t r ê n vai thích cánh bây giờ dương trạch phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi là sơn son sơn lên nhà lầu điêu khắc hoa mỹ muôn hộ cửa sổ quan tài chà lâu i ự u quán có người đang tán phiếm nói đ i ệ n cũng có người đang kể chuyện hát hút xe kéo hoa văn trang sức tinh mỹ xe ngựa chạy c h ậ m chậm tại rộng rãi đại đạo bên trên còn có người cưới ngựa cao to tại cho phép k ỵ hành đường đi chạy chầm chậm dương trạch la rất lớn nếu là không cho phép cưỡ ngựa ngồi xe ngựa nghĩ đi dạo xong dương trạch đều sẽ rất mệt mỏi. đầu đường bên trên nữ tử nhẹ la bụng nhẹ tiểu y hiệp như hoa bên hông meo hương bao thấm v à o ruột gan đến từ phương hướng biên cương hàng hóa tại cái này bên trong tụ tập các châu thương nhân đến cái này bên trong thông thương đại càn năm mươi chín châu đặc sắc kỳ chân dị bảo đều tại cái này bên trong hội tụ giao dịch các châu mỹ thực cũng giống như thế dương trạch hội tụ năm mươi chín châu rượu ngon món ngon tại một cái dương trạch phản g phất liền có thể đi dạo hết toàn bộ đại càn năm mươi chín châu cái này đều phải nhờ vào mở kinh đạo làm toàn bộ đại càn bốn phương thông suốt dương trạch cũng nhận được nhanh chóng phát triển nên đón trước nay chưa từng có hương thị phục đinh bên này là bây giờ dương trạch bây giờ lại càn trên đường không ít người đã nhận ra lý thừa trạch cùng triệu vân bất quá bọn hắn đã sớm quen thuộc cũng không có kinh hoàng lý thừa trạch thường xuyên ra đi dạo chợ đêm nhìn nhiều cũng liền không kỳ quái triệu vân mặt lộ vẻ cảm khái thấp giọng nói b ệ hạ cho dù là thường xuyên nhìn thấy dương trạch chợ đêm cũng không khỏi phải cảm khái chợ đêm vân hoa、à. lý thừa trạch nhìn xem trên đường phố người đi đường t i ể u d u n g đông cảm giác thần thanh khí sảng cái này cùng hắn lĩnh lộ nhân gian đạo hữu quan kỳ thật ta cũng không nghĩ tới phát triển được nhanh như vậy đã như vậy chúng ta càng hẳn là bảo vệ nó vâng mây ổn thỏa quên mình phục vụ quên mình phục vụ ra sức mà không để ý tính mệnh c ù n g cúc cung tận tụy chết thì mới dừng là một cái đạo lý lý thừa trạch nhịn không được cười lên nói ra sức là được không để ý sinh mệnh liền không có tất yếu bất chi bất giác lý thừa trạch cùng triệu vân đã đến lưu vân c á t vấn đề duy nhất chính là lưu vân c á t quá nhiều người thậm chí có thể nói kín người hết chỗ nhưng không có quan hệ hứa trưởng quỹ đến tám đạo đồ ăn đóng gói đúng vậy bây giờ chợ đêm sớm đã có đóng gói phục vụ ngay tại chào hỏi khách hứa hứa t i ề n nguyện trông thấy lý thừa trạch liền nội và hành lễ b ệ h ạ n g t t vương đồ ăn còn làm được tới sao hứa thiền nguyệt đ ộ i và nói về bệ hạ phần lớn là đến uống rượu bếp sau còn giải quyết được vậy liên lại chuẩn bị đồng dạng tám đạo đồ ăn đưa đến hoàng vân phủ không sai dương trạch còn có giao hàng phục vụ chương bốn trăm hai mươi chiến t h u y ề n chu du l ô túc đ ù i hành kiệm chương bốn trăm hai mươi chiến t h u y ề n chu du l ô túc đ ù i hành kiệm bệ hạ n g à i trước tạm ngồi ta đi phân phó bếp sau nhanh giúp ngài chuẩn bị lưu vân các không có chỗ ngồi nhưng ngồi hứa thiền nguyệt liền để lý thừa trạch ngồi tại chồng khỏe cai ghế bất luận là lý thừa trạch là bây giờ đại càn tri chủ vẫn là hắn là mã siêu c ô n chủ đều là đáng giá hứa tiền nguyện nghiêm túc đối lãi triệu vân đem chứa tám đạo đồ ăn bốn màu rượu cái làn thu nhập chữ vật giới chỉ mà lý thừa trạch thì là đem năm viên mười lượng nén bạc đặt ở trên v ả i vậy hạ ta đây cái k i a bên trong có thể thu tiền của ngài mà lại cái này cũng cho nhiều lý thừa trạch chính là lại đến hai bàn tám đạo đồ ăn cũng không đáng năm mươi lượng bạc những này chính là rất phổ thông đồ ăn cho dù là bây giờ dương trạch giá hàng hơi có dâng lên không có thịt m ì chay cũng liền b ạ c hoặc bốn đồng tiền nên thu tranh thủ thời gian chào hỏi khách hứa đi thôi lý thừa trạch cùng triệu vân mang theo thịt rượu đi quan tinh lâu g i a c á t lượng đều không còn gì để nói quan tinh lâu tầng tám trên bình đài g i a c á t lượng hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn xem khoanh chân ngồi dưới đất dùng b ố i l â y lấy bát cơm lý thừa trạch g i a c á t lượng chỉ là cảm khái cũng chính là lý thừa trạch tại dương trạch trong dân chúng cũng không lấy thần bí gặp người không phải liền hắn hiện tại bộ dáng này dương trạch bách tính lọc kính phải rơi một chỗ triệu vân tựa hồ cũng cùng lý thừa trạch học cái xấu trước kia hắn rất tôn trọng thường sơn triệu t ử long biểu thị đói thời điểm h i quản hình tượng hắn đầu tiên là trông coi lý thừa trạch bế quan nửa bước chứa cách b u ổ chiều lại viết chiếu thư lại cùng lý thừa trạch đi dạo chợ đêm hay là cái này quan tinh lâu cao độ nhìn xem lửa đèn này tươi sáng như ban ngày đường đi mới có cảm giác nếu là từ trên bầu trời quan sát cả tòa dương trạch lấy thịnh cản cung làm trung tâm đủ loại kiểu dáng kiến trúc chi chít khắp nơi lân thứ chất so hướng thế nhân nói nó phồn hoa r a cắt lượng nhẹ lay động lấy quạt lông cười nói việc này đơn giản như bệ hạ muốn đứng cao nhìn xa thần có thể giúp bệ hạ rời một gò núi nhỏ đến cung bên trong lại tại cao nhất bên trên dựng lên lầu cát so quan tinh lâu cao khẳng định là không có vấn đề quan tinh lâu bốn là tại dương trạch địa thế tương đối cao địa phương lại có dòng giã 2 4 m ư ơ n ề n tảng lại thêm 6 4 m ư ơ thác cao tại toàn bộ dương trạch khinh thường quần hùng sừng sững sừng sững lý thừa trạch lắc đầu cự tuyệt nói không cần ngẫu nhiên nhìn một chút là được khổng minh tiên sinh chọn tốt đại càn anh liệt từ mở màn này còn có giờ lành sao v ậ bệ hạ sớm đã tính xong ngày mười lăm tháng một giờ tị sáu khắc mười giờ sáng nữa vốn định ngày mai c h i ề u hội bên trên hướng bệ hạ b m báo cùng lúc đó lô túc chu du cùng bùi hành kiệm cũng tập hợp một chỗ mặc dù bọn hắn cùng bùi hành kiệm không quen nhưng lô túc tính tình hào sản chu du thì là cùng bùi hành kiệm từng có giao lưu bọn hắn tập hợp một chỗ cũng không phải là quay đầu chuyện cũ mà là thảo luận ba tháng qua sống tấn công đại hoang vương triều sự t ì n h t r í n h bác quân đều là bách chiến chí minh đại đa số là từ đã từng kỳ châu l a n g châu quân coi giữ tạo thành đều là tinh nhuệ chu du giúp lỗ túc rót chén rượu lại hỏi k i a chiến thuyền số lượng đâu t à i trọng mang người bao nhiêu lại là gì hình dạng và cấu tạo chu du cùng bùi hành kiệm trước mắt chỉ thấy tới lui tới quá khứ thương thuyền t à i trọng lượng ngược lại là cũng không tệ lắm nhưng bọn hắn còn chưa thấy qua chiến thuyền túc cái này bên trong ngược lại là giữ lại một phần chiến thuyền m ạ n ẽ hai vị tạm thời ngồi tạm, ta đi lấy tới. lỗ túc sở dĩ sẽ giữ lại bản vẽ, là bởi vì hắn đã từng tham dự qua chiến thuyền thiết kế cùng đội t i ế n bảo. lỗ túc rất nhanh mang tới bản vẽ, đem nó c h ậ m c h ậ m triển khai trại ở trên bàn. tay ta bên trong chương này chiến thuyền bản vẽ, là trước mắt đại cản lớn nhất cỡ lớn song bong tàu chiến thuyền, tên là đạm châu hảo. từ tam đoạn xương rồng tạo thành, dưới có nước m ặ t khoang. dài tháng ba năm một không trượng, trên có thuyền lâu, cao nhất có thể đạt mười hai t r ư ợ n g lại có đầu cột buồm, chủ cột buồm cùng sau bường. cột buồm, cột buồm trên có ba mặt to lớn cánh buồm, n h ư n ă m binh năm nghìn mối tàu nhọn mà đôi thuyền cong ngọn nguồn trên ngọn rộng mối tàu đôi n h ế t lên lấy điều thương kỹ thuật có thể đạt tới tám mặt đến gió đều là sử dụng điều thương chính là tại đi thuyền bên trong không ngừng cải biến thuyền hành tiến vào phương hướng để chiến thuyền đi chi chữ lấy đạt tới ngược gió tiến lên mục đích cho dù là viễn dương đi thuyền đ ạ m châu hảo cũng là có thể đương nhiên điều kiện tiên quyết là không muốn gặp được hứng thú chu du khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa kéo ra lỗ t ú c hiện tại thế nào trở nên như thế sẽ nói các tưởng lời nói bùi hành kiệm cười to lại đầu lĩnh là địa phân tích nói không sao không nói trước lớn như thế chiến thuyền dáng công kích chiến thuyền đồng thời có thể có hiệu quả liền không nhiều hành xử thời điểm thả ra chúng ta thần thức cùng huy áp ứng có thể bảo đảm chiến thuyền không ngại lỗ túc gật gật đầu nói bổ sung liên quan tới điểm này túc tại đốc kiến kinh đảo thời điểm liền thăm dò qua hào phóng sông cùng với nhánh sông có thể phá hư cái này cùng chiến thuyền tồn tại là không có nhưng là nếu là trên biển đi thuyền thì phải càng cẩn thận e rẽ hơn dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan ở trên biển sẽ gặp phải cái gì h u n g thú tại hào phóng trên sông cao lớn như vậy chiến thuyền hành xử tới hào phóng giang bắt mặt người coi như có ngốc lại mù đều là có thể nhìn thấy lỗ t ú c lại bổ sung trước mắt các t h u y ề n lớn ổ đều tại khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ chiến t h u y ề n các loại chiến t h u y ề n số lượng cuối cùng t ú c tạm thời không cách nào xác định hai vị hay là đến b ắ c châu tự hành tìm vi tướng quân cùng dương tướng quân xác nhận đi chu du hiểu rõ gật đầu đ ù i hành t i ệ m dơ ly rượu lên đa tạ tử kính tiên sinh lỗ t ú c dơ ly rượu lên cười cùng đ ù i hành t i ệ m c h ạ m cốc đ ù i tướng quân k h á c h khí đều là vì đại cản vì bệ hạ làm việc nếu là bùi tướng quân còn có bất kỳ vấn đề cứ hỏi chu du không khắc khí chút nào nói k tử kính nói cho chúng ta một chút đại cản bây giờ bến càng đi lỗ tốc bất đắc dĩ lắc đầu cười nói tốt người cái chu công cần coi là thật không k h á c h khí chu du cười văn nói có rượu có thịt có nguyệt dương c h ạ c h lại đèn đốt u sáng trưng chính t h í c hợp h cấm đốt u soi dạ đ à m lỗ túc khóc kể lệ ta ngày mai còn phải sớm hơn hướng đâu kiến nguyên hai năm ngày tám tháng một triều hội bên trên xác định đại càn anh liệt từ mở mảng thời gian a tây bình đông trinh bắc ba quân xuất chính ngày đều là ngày mười bốn tháng ba ở trước đó cần thiết lương thảo sẽ dọc theo kênh đảo chuyển vận đến ba quân trong tay lấy cung cấp ba quân xuất phát liên quan tới chu du bùi hành kiệm cùng công tôn toàn b ọ hắm chiếu lệnh một đường đi đèn xanh c ầ m tới ấn tín và dây đeo chuyện sau bọn hắn lúc này cưới ngựa nhậm chức tân đảng cũng chính thức thông qua lục phiến môn khảo hạch hắn khảo hạch là rất đặc thù bởi vì lý thừa trạch nói tân đảng là đại hiệp nghĩa sĩ cho nên hắn d á m khảo là thiện hùng tín cùng vương tố tố tu vi của hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh không cần đến khảo hạch cho nên tân đảng khảo hạch là trả lời vấn đề lấy lục phiến môn hồ sơ biến mất tính danh làm sơ sửa chữa hỏi tân đảng việc này làm gì lựa chọn lại nên như thế nào giải quyết tân đảng việc này làm gì lựa chọn lại nên như thế n giải quyết tân đảng trảo lời khiến vương từ đó lục phiến môn bốn bộ chủ sự đồng đều đã có người thiện hùng tín tân đảng ô n h à n h ngọc lục bình vương tố tố điểm nhẹ lấy bản theo đại càn cương vực cùng lục phiến môn mở rộng chủ sự nên cũng là muốn mở rộng chương bốn trăm hai mươi mốt vũ văn thành đô trở về chìa khóa chương bốn trăm hai mươi mốt vũ văn thành đô trở về chìa khóa kiến nguyên hai năm ngày mười ba tháng một vũ văn thành đô so hắn trong dự tính tháng hai trở về còn muốn sớm hơn hắn là đi tìm thiên ngoại thiên chìa khóa nhưng cái đồ chơi này cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy tìm dù sao thiên ngoại thiên chìa khóa đã hiện thế nhiều năm bây giờ chìa khóa trên cơ bản sớm c o thuộc về muốn lấy được một đem vô chủ chìa khóa không khác m ỏ kim đáy biển sớm đã hiện thế thiên ngoại thiên chìa khóa hoặc là giữ tại vương triều hoàng thất trong tay hoặc là giữ tại đỉnh tiêm đại phái trong tay hoặc là giữ tại thế gia đại tộc trong tay thỉnh thoảng sẽ có một hai đem chìa khóa tại đã thủ hộ không ngừng thiên ngoại thiên chìa khóa thế g i a hoặc là hoàng thất trong tay loại tình huống này bọn hắn tuyệt đối sẽ là c h ú n g mũi tiên tri tỷ như nguyên bản nắm giữ hai viên thiên ngoại thiên chìa khóa l ã n ra l ã n ra chìa khóa không có bị cấp đi thuần phí là bởi vì dấu tốt đồng thời kim quang vương triều cũng không có đại động biết có thiên ngoại thiên chìa khóa người đều coi là lãnh nguyện hoàng thất trong tay nắm giữ chìa khóa đều bị kim quan g hoàng thất bật đi vũ văn thành đô vừa về tới dương trạch lập tức chạy đến ngự thư phòng thịnh vương đến vũ văn thành đô đồng dạng có thể không nghe tuyên liền thẳng vào ngự thư phòng nhưng hắn không có làm như thế hắn thẳng tắp địa đứng tại ngự thư phòng bậc thang d ư ớ i chờ đợi lý thừa trạch triệu kiến lý thừa trạch ra lệnh một tiếng tuyên thủ vệ hứa trừ cất cao giọng nói tuyên thịnh vương vũ văn thành đô mấy cái bước ra đi tới lý thừa trạch trước mặt ôm của nó tham kiến bệ hạ miễn lễ ngồi xuống nói ngự thư phòng bốn là có rất nhiều cái ghế không cần đến ban thưởng ghế ngồi vũ văn thành đô đ ạ i thủ lật một cái trong tay xuất hiện tảng đá hình dạng và cấu tạo chìa khóa vậy hạ đây là thần lần này ra ngoài đạt được ba đem thiên ngoại thiên chìa khóa trong đó hai đem đến chính mình trải qua hủy diệt lãnh nguyện vương triều cuối cùng một đ e m là từ một cái thế ra trong tay mua được lấy thần thu tập được một chút thiên tài địa b ả o làm trao đổi vũ văn thành đô dạng này ra ngoài là vì chìa khóa lại không thể chỉ gặp được thiên ngoại thiên chìa khóa vũ văn thành đô là lấy nguyên một chỉ nhập đạo cảnh thiết đối thương hùng lại g ú t bọn hắn lui một lần địch từ cái kia thế ra trong tay đạt được trong tay bọn họ chìa khóa gia tộc kia nhập đạo cảnh đã qua đời thậm chí trong nhà đều không có thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong hắn lúc sắp chết bất đắc di chỉ có thể tìm một vị thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành tán đi một thân công lực ý đồ thể hồ quán đỉnh giúp hắn đột phá thể hồ quán đỉnh đối thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong sát xuất thành công đều chỉ tại hai mươi đến ba mươi ở giữa x u ố n g chi chỉ là cảnh giới đại thành kết quả rõ ràng thất bại gia tộc một khi không có nhập đạo cảnh toa trấn trước đó trêu chọc đến tiền phước liền sẽ theo nhau mà tới vũ văn thành đô giút bọn hắn lui một lần lý thừa trạch hiện tại trong tay có sáu đem chìa khóa vốn là bốn đem chìa khóa lại từ thính t u y ế t hoàng thất trong tay đạt được hai đem lý bạch cùng lý kiến nghiệp kêu bên trong đều có một cái chìa khóa lại thêm vũ văn thành đô đạt được cái này ba đem chìa khóa coi như liền khoảng chừng mười một đem thiên ngoại thiên chìa khóa lý thừa trạch nhớ được đạm đại hạm chỉ nói qua năm mươi năm trước lần kia tiến vào thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong nhiều nhất thế lực cũng là có được mười một đem chìa khóa nhìn như vậy đại càn dùng thời gian ngắn như vậy liền đổi ngang số lượng này so với người ta ma giáo còn không hợp t h o i thưởng nhưng đây cũng không phải là một năm này đạt được nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là từ kiến vũ hai mươi bảy năm ba tháng đến kiến nguyên hai năm một tháng gần thời gian bốn năm bên trong tập hợp đủ dù sao những n à y chìa khóa có đến từ hoàng t u y ệ n hội có đến từ bắc chu hoàng thất có đến từ đồng bằng hoàng thất cũng chính là bởi vì đại c à n phi tốc phát triển đưa chúng nó chiếm đoạt hoặc là tiêu diệt đạt được lý thừa trạch luật cầm nói thành đô b ấ t vả cái này ba đem chìa khóa đã từ ngươi đạt được liền từ ngươi đến quyết định cái này chìa khóa thuộc về lý thừa trạch hiện tại thật đúng là không thế nào thiếu chìa khóa chủ yếu là ba tháng mười bốn còn muốn đánh trận không thiếu tướng lĩnh đều muốn lánh binh xuất trình mà thiên ngoại thiên mở ra thời gian là ngày 15 tháng 3. một khi tiến vào thiên ngoại thiên liên tiếp trong mười ngày là không có cách nào rời đi đem xuất trinh thời gian cải thành ngày 25 tháng 3 cũng không có gì tất yếu tại ngự tiền trong hội nghị lý thừa trạch là chứng cầu qua c h ấ n thủ biên cương tướng linh ý kiến của bọn hắn đầu tiên cũng không phải là tiến vào thiên ngoại thiên liền nhất định có thể được đến cơ duyên thứ này thuần nhìn m ệ n h thuần nhìn người cơ duyên thì như đồng dạng đi đến một cái kiếm chủng người ta một trăm dặm kiếm minh tất cả danh kiếm đều muốn cùng hắn chạy mà có người ngay cả một thanh kiếm đều không nổ ra được tiếp theo so với người vũ dũng bọn hắn ngao nhao biểu thị dẫn quân đoàn đánh trận mới là nơi trở về của bọn họ vi duệ tô địa phương bùi hành kiệm chu du đều như thế vệ thanh hoặc khứ bệnh vương trung tự bọn hắn cũng như là mặc dù vương trung tự bọn hắn cũng không trở về đến nhưng bọn hắn sớm đã biết thiên ngoại thiên t r ì a khóa sự tình cũng làm cho trở về vệ thanh hoặc khứ bệnh hỗ trợ tỏ thái độ nhất là vi duệ lý thừa trạch đem biển xanh kiếm đưa cho vi duệ đến bây giờ biển xanh kiếm đều chưa từng đi ra mấy lần bỏ hắn mỗi lần đều là ngồi tại trên chiến xa nhìn công thành chỉ huy còn nữa bọn hắn cũng có hùng tâm trang trí lời nói hùng hồn bọn hắn tự tin cho dù không đi tìm kiếm cái gì thiên ngoại thiên bí cảnh thu hoạch được cơ duyên gì cũng có thể được đột phá đương nhiên đây cũng không phải là nói h o ắ c khứ bệnh bọn hắn liền nhất định không đi thiên ngoại thiên nếu là chìa khóa còn có thừa hơn tóm lại vẫn là phải để bọn hắn đi dù sao p h ủ x a không lưu ruộng người ngoài nhiều như vậy có thể mang binh đoàn đánh trận người để bọn hắn làm thay nhiều kiên trì mười ngày chính là đạm đài h ạ m chỉ vương tố tố đều không cần đến lý thừa trạch nộp lòng mình có chìa khóa lý thừa trạch lữ bố triệu vân cái này liền đi ba đêm vũ n tiểu chung chưa võ tướng.、Vũ、văn thành đô hiển nhiên có chút xấu hổ vậy hạ nhưng thần không biết nên cho người nào a cứ dựa theo tâm ý của người đi cho vũ văn thành đô bất đắc dĩ gật đầu cái này tốt h a vũ văn thành đô vung tay lên chứa linh dược hộp chứa đ a n dược cái bình nội công tâm pháp võ kỹ xuất hiện tại lý thừa trạch trên bản đồ vật không t có thể nói cái gì cần có l i u có hắn ngay sau đó ô m quyền nói bệ hạ những n à y thì là thần lần này xuất hành đạt được bảo vật có khác một k i ệ n tám chuyển bảo giáp gió mạnh hổ khiếu giáp bị thần tặng cho đệ tử tần hi vi mời bệ hạ thứ tội vũ văn thành đô vào cung thời điểm đã nhìn thấy người g á c cổng vệ đại tướng quân tần thiếu long từ trong miệng hắn biết được không ít chuyện như là tần thiếu long trong sáu người có năm người làm cấm quân ôn hành ngọc gia nhập lục phiên môn lý thừa trạch cười nói thành đô có tội gì ngươi đệ tử kia chớp cũng thấy thiên tính thuận t i ệ n bản tính thuần lương tâm tư đơn thuần ngươi cần phải hảo hảo giao a những công pháp này võ kỹ ngươi liền đem nó đặt ở dương trạch đại học cái khác bảo vật ngươi thu lại giao tốt một cái đồ đệ tốn hao cũng không ít những vật này đặt ở lý thừa trạch cái này bên trong cũng không có cách nào sinh con còn không bằng vật tận kỳ dụ n g lý bạch lần trước cho đồ vật cũng là đồng lý đối lý thừa trạch hữu dụng liền lưu lại còn lại đều để người dọn đi dương trạch đại học để dương trạch học sinh có thể dùng học điểm mối mãi vũ văn thành đô ô n quyền thở giải nói duy thần t ạ bệ hạ thời gian rất mau tới đến ngày mười lăm tháng một chương bốn trăm hai mươi hai lại càn anh liệt từ hoàn thành chương bốn trăm hai mươi hai đại càn anh liệt từ hoàn thành kiến nguyên hai năm ngày mười lăm tháng một hôm nay là một cái đặc biệt trọng yếu thời gian đại càn anh liệt từ mở màn nghi thức ngay tại hôm nay lý thừa trạch trước kia ngay tại đốt h ư ơ n g t ắ m rửa lại tại theo hầu cùng nữ trợ giúp d ư ớ i mặc vào đ ă n g cơ thế tự thời điểm mới mặc vào có t h e o mười hai trương văn màu đen m i ệ n phủ tất cả treo cấm quân danh hiệu chỉ cần còn tại dương trạch đều mặc áo giáp cầm binh khí trước kia liền tiến vào cung bên trong chờ đợi lữ bố cũng tử vấn đỉnh các xuất quan mặc vào hắn chuyên môn trang bị đầu đội tam xoa buộc tóc tự ki quan tay cầm xích long phương tiến kích người khoác đen tử điêu long khải giáp thể treo tây xuyên hồng gấm bách hoa bảo tòa hạ tên phong xích thú mã vũ văn thành đô sớm b ả o cùng một thân kim giáp áo bảo màu vàng tay cầm phượng xí lưu kim thang tòa hạ tái long ngũ ban g câu không thua bao nhiêu đầu đội đầu hổ kim nón trụ người mặc đầu hổ tôi kim khải người khoát tinh hồng sắt trinh bảo mang theo thiêu đốt v i ê m mạ vàng mặt nạ cao sủng áo bảo trắng áo giáp bạc sư nón trụ thú mang ngân thương tuấn mã thần ủy thiên tướng quân tây l ư ơ n g gấm m ã siêu ngân yên chiếu bạch mã ảo ảo như lưu tinh triệu vân mười bước giết một người một phẩy không không không g k h ô không lưu hành nhân chính người tay cầm song kích song truy người khoác sư thủ đầu hồ khải như hai tôn môn thần điện vi cùng hứa trừ tần k i ế u long tần k i ế u h ổ quan sơn nguyệt lanh khanh an cùng liêu sách nguyên đều thân mang áo giáp hông meo trưởng kiếm mấy người bọn họ gia nhập đại càn không lâu thật muốn nói có nhiều lòng cảm mến khẳng định không có nhưng bọn hắn rất cảm kích vũ văn thành đô cùng lý thừa trạch cho nên cũng rất chân thành đối đại việc này vương tố tố hôm nay không có mặc bên trên liệt vũ diễm hoàng bẫy mà là thay đổi một thân máy đen tay cầm hoàng linh t ư ờ n g thân cơi xích hồng sắc tiểu ngờ cái lưu vũ hôm nay tuy là đại càn anh liệt từ mở màn trang nghiêm tốc mục nhưng là một cái ngày đại hỷ cũng không cần nặng nghề cho nên mọi người chỉ là như thường lệ mặc chỉ có vương tố tố liệt vũ diễm hoàng váy s ắ c thực quá diễm lệ nàng mới mình thay đổi cơ bản không xuyên qua váy đen tết i nhân quý dương tái hưng vệ thanh hoác khứ bệnh vương trung tự bọn hắn đều tại biên cương lý thừa trạch không có để bọn hắn chuyên môn gấp trở về tại biên cương r i ê n g phần mình tế tự cũng giống như vậy bọn hắn cũng là làm như vậy anh liệt từ bốn tòa trên tấm bia đá danh tự đối với bọn hắn sớm đã không phải phổ thông danh tự kia là chiến hữu của bọn hắn sớm nhất đi theo lữ bố giết tới bắt chu kinh thành sớm đã hy sinh lang kỵ cũng ở trong đó những n à y hy sinh binh lính thân nhân cũng bị lý thừa trạch mời chạy đến không chỉ có là võ tướng thân là quan văn gia cát lượng hoác quang phòng huyền linh t r ư ơ n g cư chính vương m á n h triệu phủ bọn hắn đều thân mang màu đen miệng phục bọn hắn màu đen miệng phục cùng lý thừa trạch khác nhau chính là trương văn chuỗi ngọc số lượng không giống lý mạnh châu lý kiến nghiệp cũng cùng tân bách luyện trần báo bốn người cũng tại hôm qua đổi tới dương trạch cái này anh liệt từ bốn tòa trên tấm địa có không ít kỷ châu sĩ tốt danh tự bọn hắn đã từng đều là tần bách l u y n binh lính đương nhiên thân là thái hậu liễu như yên thân là phi tần chi họa thôi ra thôi yên ba tỷ muội thương vân san địch tư mộ cùng hai vị công chúa vĩnh thái công chúa lý ngọc huyền vĩnh ninh công chúa lý ngọc danh o đều muốn tham gia lần này mở màn nghi thức đạm đ à i học chỉ yên vũ lâu mộ phi yên cũng tại lý thừa trạch danh sách mời bất quá chỉ là xem lẽ thôi v ề phần cựu vi yêu hồ đồ sơn nguyệt nhã cùng tuyết sư t ử tuyết ánh lý thừa trạch liền không có để các nàng đến tham gia náo nhiệt đã đem tông môn chuyển rời đến kỳ châu ninh an thành tiêu dao cung cung chủ lục như vân sớm đã nghe nói đại cản anh liền từ sự tình nàng mang theo tỷ lục như mình còn có đệ tử đồng dần đi tới dương trạch xem lễ kỳ thật việc này cùng lục như vân các nàng không có quan hệ gì các nàng chỉ là muốn nhìn một chút bây giờ dương trạch cùng bị đệ tử đồng dần khen thừa tiên các nàng chưa từng gặp mặt lại trong lòng mong mọi đại cản đường kim b ệ hạ lý thừa trạch b á i kiến lục c u n g chủ tại hạ đại cản mật thám thi đường du lịch b ệ hạ nghĩ mời lục c u n g chủ ba vị cùng nhau xem lễ kỳ thật các nàng đến thời điểm liền bị giả hủ mật thám phát hiện đương nhiên đây cũng là bởi vì ba người không có che lấp nên ngang địa liền tìm đến nhất là đồng dần vai gánh trừng thương rất là người khác chú ý lục như vân sửng sốt một chút toàn tức nói thỉnh cầu dẫn đường lục cung chủ mời t h ầ n sách long võ thần uy long cất cao cùng bắc nha cấm vân hổ vệ t i ê u quả vệ thiên n h ư vệ cùng nam nha cấm quân từ thừa thiên cửa một đường xếp tới anh liệt từ trước tại phía sau bọn hắn là chen vai thích cánh mách tính tất cả cấm quân đều thần sát thúc mục đứng nghiêm nếu là bọn họ một ngày kia vì đại càn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết anh dũng c h i ế n tử bọn hắn cũng sẽ leo lên anh liệt từ bia đá nếu là có đột xuất công lao sẽ còn chuyên môn lập một khối nhỏ ghi chép nó sự tích treo trên đường bởi vậy sĩ tốt nhóm mới là đối đãi lần này anh liệt từ mở màn nhất trịnh trọn về người đến rồi đ ế nói rồi. n nhỏ chút nam tử bằng hữu nhỏ giọng nhắc nhở lấy kích động hắn người mặc màu đen miệng phục lý thừa trạch ngồi tại r ộ n g mở ngự liễn bên trên phía sau là một hàng xa giá tất cả cấm quân thống lĩnh lấy lữ bố vũ văn thành đô cao sủng vương t ố tố triệu vân ma siêu đ i ệ n vi hứa chử lục bình nhiếp chính tần thiếu long tần thiếu hổ lênh khánh an quan sơn nguyện hai hai thành đôi trình tự chia nhóm hai bên tại cấm quân cùng bách tính nhìn chăm chú bên trong hướng phía anh liệt từ trước t i bảo mỗi người đều hết sức trinh trọng cho dù là trời sinh tính hoạt bát lý ngọc a n h thôi ra tang n i thội diễm tại loại trường hợp này cũng biết nên an tính lại bây giờ dương trạch tại đại càn chỉ hạ đã có hơn một năm cho dù là lúc trước bắc chu bách tính cũng đem mình xem như chân chính đại càn bách tính đối l á i huống chi hiện tại dương trạch bách tính có không ít là từ kỳ châu l a n g châu các vùng di chuyển tới bây giờ dương trạch thường ở nhân khẩu đã đột phá bốn triệu cũng chính là dương trạch s ắ c thực cũng đủ lớn nếu là tính đến kinh kỳ địa khu cái số này liền vượt qua mười lăm triệu bởi vì dương trạch phòng ở ở không d ậ y nổi cho nên không ít người lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn kinh kỳ địa khu cũng chính là dương trạch vốn là rất lớn t á ư ơ h ô n g 80,000 m é t vùng k m t h e o ngoại thành hồ d ầ n d ầ n mở rộng bây giờ dương chạch đã vượt qua 100,000 m é i n h ô n g k m t vùng k i l o t r ộ m nước diện tích cũng chính là 103,290 m é i n h ô n g t vùng k m cùng bây giờ dương chạch không t r ê n h lẫn nhiều cho nên nói nếu là dương chạch không cho cưới ngựa ngồi xe ngựa ngồi xe kéo sợ l à phải mệt chết cho dù là xe kéo cũng có nhất định kinh doanh p h ạ m b i thật kéo toàn dương chạch thành sợ l à phải mệt chết m u ố n lô i kéo xe kéo trong một ngày chạy x o n g dương chạch t o à n thành ít nhất phải là phát tuy cành có giá ngưng huyết cành cũng có thể sợp nhưng đều là phát tuy cành cũng không cần thiết ra kéo xe kéo đi làm hộ viện bảo tiêu không thâm sao tại lý thừa trạch cảm khái bây giờ dương trạch biến hóa thời điểm xa giá đã nhanh đến đại cản anh liệt tử anh liệt tử tuyên trì cách thịnh cản cung cũng không tính xa thật muốn miễn cực tính cũng có thể xem như đại cản trung tâm thành phố nơi này là lý thừa trạch dùng chính thiên tử vọng khí thuật chọn ngự liễn bị vung xuống lý thừa trạch cũng xuống xa giá lữ bố vũ văn thành đô bọn hắn cũng xuống ngựa đến cái này bên trong bọn hắn liền muốn đi bộ tiến về chương bốn trăm hai mươi ba đợi đợi bất hủ chương bốn trăm hai mươi ba đợi bất hủ kiến nguyên nguyên n i ê n ngày mười lăm tháng một đại c a n anh lịch tử kỳ thật cái này cũng không thích hợp gọi mở màn nghi thức vây quanh tế tự đài bốn tòa chín mươi chín m bia kỷ niệm cứ như vậy sửng s ứ g tại cái này hình vương thiên đàn phương hướng bốn nơi nhỏ lánh cũng vô dụng vải đỏ đem nó che lại bởi vì bốn tòa bia đá thông cao chín mươi chín m cho dù cách rất xa lý thừa trạch vẫn như cũ có thể thoải mái mà nhìn thấy cái này bốn tòa đổ vật rộng bốn mươi chín m nam bắc dài sáu mươi m bốn phía to lớn bia kỷ niệm từ cái bệ thu di cái bia thân bia đỉnh tạo thành tại cái này bốn tòa bia đá ở giữa có một gian từ đường ngồi nam chùa bắc trong đó cửa vĩnh viễn rộng mở đây mới thực sự là anh liệt tử trong đó t h ờ phụng vô số đại cản anh liệt bài vị muốn leo lên bậc thang mới có thể tiến vào anh liệt tử lý thừa trạch từng bước m à lên đi tại phía trước nhất mọi người chia tổ bốn từ bốn vương bậc thang leo lên bậc thang rất nhanh lý thừa trạch liền có thể nhìn thấy vô số như cầu thang màu đen bài vị lý thừa trạch không có ngay lập tức tiến vào anh liệt tử mà là bước về phía bốn v à bia kỷ niệm trong đó một cái bàn tay của hắn chậm rãi mơn trấn trên tấm bia đá điêu khắc chữ tiêu lương lâm thưởng thọ mười chín tuổi q u ả n trắng thượng thọ hai mươi sáu tuổi la hành nguyện t h ư ở n g thọ hai mươi mốt tuổi mã quan t h ư ở n g thọ mười ba tuổi mã quan chính là lúc trước càn kim thành phá lúc bị man tộc giết chết nam tử thi thể của hắn tử tất sư đ ã t ự mình liệm ngàn quyển sử sách sách không hết anh liệt danh tự mười k h ô n g không không em mở tấm bia to biết không hết anh liệt công tích không riêng gì lý thừa trạch đang nhìn trên tấm bia đá những cái tên này còn có trên tấm bia đá danh tự phụ mẫu thê tử trợ phu hay là con của bọn hắn lý thừa trạch nghe thấy không ít người đang thấp giọng khóc sử s ù i lý thừa trạch tất bước đạp tiến vào tòa này trung môn vĩnh viễn mở rộng anh liệt tử hai mặt trên vách tường biết xuống chính là anh liệt sử chính diện cung phụ chính là dòng dã chín mươi chín cấp màu đen bài vị một hàng hương hỏa chờ đợi thắp sáng lần này điện lễ tiến hành rất nhanh tại lý thừa trạch về sau theo thứ tự dân hương là đủ bất quá cái này điện lễ còn có cái cuối cùng quá trình người mặc màu đen miệng phục lý thừa trạch đi tới trước bậc thang nhìn phía dưới b á c h tính c ấ t cao giọng nói có người hỏi qua chấm tại sao phải hao phí như thế lớn nhân lực vật lực xây như thế bốn tòa b i ệ kỷ niệm một cái anh liệt tử lúc trước chấm không có trả lời hiện tại có thể trả lời bởi vì chúng ta đứng tại cái này bên trong bọn hắn nằm tại kia bên trong bọn hắn khi còn sống là một lá cờ sau khi chết là một cái tấm địa to lý thừa trạch chỉ vào anh liệt từ bên trong bài vị tung lập ngàn quyển sử sách anh hùng danh sách sách không hết tung xúc mười n h ì n không không em mở tấm địa to anh liệt phong công biết không hết lập cái này đại càn anh liệt địa cũng không phải là muốn để chư vị nhất định phải vì đại càn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết ra ngợi bọc thây mà còn thanh âm của hắn mượn từ tiên h địa lực lượng lấy anh liệt từ làm trung tâm chuyển ra tương phản trẫm nghĩ tại cái này bên trong nói cho các n g ư ơ i biết hảo hảo làm tốt chính mình sự tỉnh không oán trời trách đất tích cực phấn đấu cố gắng hướng lên mới là các ngươi phải làm nhất sự tỉnh thịnh càng cung bên trong nhìn xem một màn này cựu v i yêu hồ cầm chén rượu lên tay dừng một chút nói khẽ d ư ơ n g trạch thành nội t ù y khí lại nhạt theo hắn hôm nay lời nói này truyền đi đại càng cương vực t ù y khí hẳn là sẽ nhạt không ít tuyết ánh khẽ mất cảm nàng cũng có thể phát giác được đạt được cảm giác lực lượng toàn thân vận chuyển lại đều càng thêm thông thuận tuyết ánh hơi có vẻ thanh lãnh khuôn mặt câu lên một vòng t i ể u dung ánh mắt của ngươi cũng không tệ cựu v i yêu hồ khoe miệng hơi dương giơ ly rượu lên ta cũng là cảm thấy như vậy cương vực bên trong túy khí nhạt cái này liền đại biểu tại đại c ả n cương vực bên trong tu hành nhận túy ảnh hưởng sẽ trở nên rất đứng ạ i c ở một bên cùng nhau xem lễ đạm đài hạm chỉ cùng mộ phi liên thời khắc này ý nghĩ rất nhiều đạm đài hạm chỉ vẫn như cũ vì lý thừa trạch cách cục cảm thấy kinh ngạc cho dù nàng cảm thấy nàng đã hiểu rất rõ lý thừa trạch bởi vì lý thừa trạch nói hỏi cái này vấn đề người chính là nàng nàng cũng không có cảm thấy không nên xây anh liệt từ cùng bia kỷ niệm tương phản nàng cảm thấy nên xây ca tụng anh hùng hiệp khách bia kỷ niệm rất nhiều nhưng loại này vị sĩ tốt xây bia kỷ niệm đ ạ m đ à i hạm chỉ chưa từng nghe nói qua cũng chi bên trong còn có không ít người bình thường chính là những cái kia càng kim thành phá ý nguyên thủ vững càng kim thành m n h tính nhưng nàng cho rằng không cần thiết xây như thế lớn ý nghĩ của nàng là lý thừa trạch lập như thế một cái anh liệt từ cùng bốn tòa bia kỷ niệm vì để đại cản tướng sĩ càng thêm anh dũng tác chiến đây càng còn nhiều một cái ý nghĩa tượng trưng không cần đến xây như thế lớn cũng đúng như lý thừa trạch vừa mới nói danh tự viết không hết phong công sách không hết kỳ thật nàng không có đ o á n sai nhưng đây chỉ là trong đó tầng một tầng một là lý thừa trạch đúng là cảm kích những ngày anh liệt để dương trạch bách tính càng thêm tự tin tâm tình tiêu cực tại dương trạch giảm bớt tuy khi yếu bớt cũng là rất trọng yếu một cái mục đích mộ phi yên thì là có chút bộ i phục lý thừa trạch cũng có chút bộ i phục mình lao sư ninh nguyễn a mộ phi yên nhìn chăm chú lên vẫn tại kêu bên trong dóng g i c lý thừa trạch lại chậm rãi đảo qua phía dưới nhìn xem lý thừa trạch có chút của miệch b á c tính nhìn xem dương trạch bách tính c ù nghiệt n ánh mắt mộ phi yên ngược lại là cũng có thể hiểu được nàng nhớ lại mình nhìn qua sách sử điện tịch từ xưa đến nay nào có hoàng đế cùng bách tính nói các người muốn qua tốt chính mình sinh hoạt lý thừa trạch tuyệt đối là phần độc nhất thậm chí rất khó lại tìm đến cái thứ nhì mộ phi yên hơi xúc động thầm nghĩ trong lòng lão sư kéo đến cái này minh hữu i sợ là muốn tỷ võ lâm minh minh chủ còn muốn lợi hại hơn võ lâm minh minh chủ quyền c h ấ n sơn hà trần thanh y là người phương nào phong văn bản thứ ba mặc dù lấy mộ phi yên thực lực không xứng đánh giá trần thanh y n g nhưng nàng chính là có một loại cảm giác như vậy trần thanh y cách cục rất lớn xuất thân dân gian lại không oán trời trách đất dựa vào mình từng bước một đi đến bây giờ vị trí xối qua mưa hắn còn hiểu được vì người khác bung ô rủ võ lâm minh bên trong thu dưỡng không ít c ô nhi mà lại nàng lao sư ninh nguyệt nga đã từng nói tương lai trí tôn bảng tất nhiên có trần thanh y một chỗ cắm rủi đây là hiện phong v â n bảng thứ nhất thứ hai đều chưa từng từng có đánh giá mà có thể bị mộ phi i ê n cho rằng so trần thanh y còn muốn lợi hại hơn hãng kim lượng có thể nghĩ mộ phi i ê n thầm nghĩ trong lòng cũng không biết lao sư nghe tới hắn hôm nay lời nói này sẽ là ý tưởng gì nên là càng thêm cũng coi trọng vị này đại càn b ệ hạ đi kỳ thật mộ phi yên cùng lý thừa trạch giao lưu cũng không tính nhiều nàng niên kỷ so lý thừa trạch hơn mấy tuổi hai người đều là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng nàng lại lấy một loại đệ tử lễ tại đối đại lý thừa trạch lý thừa trạch đốn nắn qua mấy lần nhưng mộ phi yên vẫn không có sửa đổi đến lý thừa trạch dứt khoát liền bãi nát về sau hàng năm ngày mười lăm tháng một định là đại càn anh liệt ngày kỷ niệm ngày đó nghỉ một kỷ niệm đại càn anh hùng đợi đợi bất hủ chương bốn trăm hai mươi b ố thỉnh cầu k i u vi yêu hỗ trợ giút c ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố thỉnh cầu k i u vi yêu hỗ trợ giút càn nguyên hai ngày hai mươi mốt tháng một cho dù đại càn anh liệt t ử cùng bia kỷ niệm hoàn thành nghi thức đã qua mấy ngày nhưng ở dương trạch thành bên trong liên quan tới anh liệt t ử cùng bia kỷ niệm thảo luận nhiệt độ hay là cư cao không dưới hiện tại mỗi ngày đi anh liệt t ử tế bái người y nguyên nối liền không dứt cũng không ít dương trạch bách tính bắt đầu ghi nhớ những người này danh tự theo thời gian trôi qua cũng theo lý thừa trạch tại anh liệt t ử trước đối bách tính nói kia lời nói tại toàn bộ đại càn cương vực bên trong không ngừng truyền bá lý thừa trạch tại dương trạch thậm chí đại càn bách tính trong lòng lại tăng lên một cái cao độ lý thừa trạch rõ ràng cảm giác được mình có thể điều động khí vận c h i lực tín ngưỡng lực cùng chúng sinh chi lực đều có chỗ đề cao nếu như tại đại c à n cương vực nội chiến đấu lời nói lý thừa trạch liền có thể nương tựa theo những lực lượng này buộc phát ra càng nhiều lực lượng trong ngự tư h phòng cựu vị yêu hồ y ê u nhã nết lên chân một tay cầm lên chén t r à nhấc một miếng về sau nói khẽ đại c à n cương vực bên trong t v y khí yếu bất không ít lý thừa trạch khẽ mất cảm ta cũng phát ra được lý thừa trạch dùng thiên tử vọng khí thuật lời nói hai mắt kỳ thật cũng có thể trông thấy những người bình thường kia nhìn bằng mắt thường không gặp cùng chân khí khác biệt khí chân khí bởi vì công pháp thuộc tính khác biệt được trao cho khác biệt nhắn sắc bởi vì có thể bị người trông thấy đương nhiên cũng có hay không thuộc tính chân khí nhưng mắt thường là có thể phân biệt ra được chân khí cùng chung quanh khác biệt nhưng từ khí hạo nhiên c h i khí quốc vận khí vận tín ngưỡng lực những này đặc thù khí người bình thường là nhìn không thấy lý thừa trạch trước đó một mực có thể nhìn thấy một loại tối tăng mở mì khí trong đó sen lẫn màu đỏ hạt loại vật này tại toàn bộ thập vạn đại sơn có cụ t ư ợ n g hóa nhưng lý thừa trạch nguyên bản không biết đó là cái gì cũng rất ít có người biết đó là cái gì lý thừa trạch cũng là về sau từ cựu vị yêu mộ báo cho mới biết t được ê nguyên của nó ọ i là t Bắc Chu, nhân g u y ê n t i Đại ê Nguyên n Dung cương、bực、muốn、so、đại Cản bực c so h u tuy khí m ố nồng、đậm. Nguyên nhân đậm. rất đơn giản mặc dù ngay lúc đó đại cản cũng có không ổn định nhân tố nhưng trên tổng thể nhìn muốn so b ắ c chu cùng tiên h dung vương triều muốn yên ổn quá nhiều bất quá bây giờ dương trạch tuy khí đến một cái rất thấp giới hạn đại c à n cái khác địa giới tuy khí nồng độ tổng thể cũng là hiện giá hạ xuống xu thế dù sao lý thừa trạch đăng cơ hai năm này đại c à n đến mưa thuận gió hỏa đối ngoại chiến tranh lại là liền chiến liền thắng đại c à n bách tính sinh hoạt đầy đủ ổn định hạnh phúc lại tự tin tâm tình tiêu có ít t y khí tự nhiên là ít cựu v i yêu hồ thần sắc như thường chầm d ã i nói b ấ t quá càng đến loại thời điểm này càng không thể gấp cát được rồi lý thừa trạch nghi ngờ nói vì sao không nói rồi cựu v i yêu hồ không tự giác lộ ra một vòng mỉm cười cười yêu đất nói như thế nào đây cảm giác những lời này không cần thiết nói ngươi cũng hiểu lý thừa trạch ngón trò điểm nhẹ lấy mặt bàn trầm ngâm nói tuần tự dần tiếng bảo bước chân không muốn bước quá lớn cựu v i yêu hồ vỗ tay phát ra tiếng v ố t cảm nói không sai dường như nhớ ra cái gì đó lý thừa trạch khẽ cười nói những lời này cũng không ít người nhắc nhở qua ta hắn nhớ tới ban đầu từ thứ liền để hắn đừng quá mức độ i vàng sao động hắn còn trẻ thời gian còn rất dài đầu năm tại quan tinh lâu thời điểm g i a c á t lượng còn nói qua lời giống b ậ y dùng bốn chữ giải thích chính là chầm chầm hưu toan hôm nay là lý thừa trạch tìm cựu b ị yêu hồ tới lý thừa trạch rất nhanh thẳng vào chính đề ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện như thế thú vị nói một chút trừ bỏ để nàng làm cái truyền lời ống bên ngoài lý thừa trạch là rất ít tìm cựu b ị yêu hồ hỗ trợ ta nghĩ mời ngươi giúp ta chằm chằm một chút thác t ư ơ n g hoàng chiều cựu vị yêu hồ có chút n h ữ n mày lắc đầu c ự thiệt nói không được hắn sẽ phát hiện i ể u vị yêu hồ nói hắn chính là danh liệt trí tôn bản g thác thương hoàng triều võ đế cái này võ đế là hắn phong h ả o mà không phải hắn hiện tại hay là hoàng đế hắn chưa từng leo lên qua đế vị nhưng xa so thác thương hoàng đế muốn tôn quý bất luận thác thương hoàng triều hoàng đế là ai võ đế mới là thác thương hoàng triều người thứ nhất đương nhiên võ đế là có chút bị i khuất hắn một mực bị p h á p hoa tự g i ả long thụ tôn giả cả tay lý thừa trạch lẫn đầu giải thích nói cũng không phải khiến ngươi chú ý thác thương hoàng đế cùng trí tôn trên bảng bị kia liền chú ý một người là đủ thác thương hoàng triều thừa tướng diễ phụ hắn đã là, thừa tướng, lại là thái tử quý tinh b căn cứ tình báo bên trên nhìn diêm phụ rất được thác thương hoàng đế cùng thái t ử hai người tin nặng nói cách khác thác thương hoàng t r i ề u bất luận là quyết sách gì cũng không thể vòng qua diêm phụ chỉ cần giúp ta chú ý một chút người này là được cựu vị yêu hồ mặt lộ vẻ vẻ suy tư hỏi hắn ra sao tu vi khó khăn lắm ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh lý thừa c h ạ c h ngay sau đó nói bổ sung nếu như không có tình huống đặc biệt thác thương hoàng t r i ề u một tháng chỉ có một lần t r i ề u hội tại mỗi tháng số mười lăm chỉ cần nhìn c h ẳ m c h ẳ m một ngày này là đủ nghĩ, nghĩ về sau cựu vị yêu hồ bớt cảm nói có thể ngay sau đó lý thừa trạch đem thật v õ đáng yêu kiếm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lấy ngự kiếm thuật đem thật v õ đáng yêu kiếm ngự đến cựu vị yêu hồ trước mặt ta còn muốn hỏi một chút liên quan tới thanh kiếm này sự t ì n h kỳ danh thật v õ đáng yêu kiếm cựu vị yêu hồ cũng không thèm để ý thanh kiếm này danh tự bởi vì kia đã mười nghìn năm trước sự t ì n h đồng thời việc này không có quan hệ gì với nàng nghe tới cái tên này liên quan tới thanh kiếm này ký ức bắt đầu phun lên cựu vị yêu hồ trong lòng nàng k h é m luất luất thân kiếm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này nên là mười nghìn năm trước chân vũ giáo bảo vật chân phái thân phái thân kiếm xem ra không có vấn đề. nhưng kiếm này là không trọn vẹn kiếm linh đang ngủ say chỉ là kiếm này tại sao lại tại ngươi cái này bên trong lý thừa trạch thành thật trả lời lúc trước du lịch thời điểm đọc được cựu v i yêu hồ khẽ b ư ớ c cảm chỉ là đáp án của nàng vượt quá lý thừa trạch đ o ọ n trước ta đối với thanh kiếm này không hiểu nhiều lý thừa trạch chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi cựu v i yêu hồ phảng phất trông thấy lý thừa trạch dấu hỏi đầy đầu cũng không hiểu ra sao nàng rất nhanh giải thích nói cựu v i yêu hồ nhất tộc tộc đàn số lượng từ trước đến nay không nhiều húng chi là tại cái này bên trong cùng tham sống hậu đại lòng phượng hai tộc không giống c mười nghìn năm trước đặng yêu, yêu trừ ma một trận chiến vốn là dự định sắp hiện ra bây giờ trời xanh biết long cựu thiên huyền hoàng cầm đầu yêu thú tiêu diệt nhưng cuối cùng không thể thành công chỉ là đem cái này mấy lại tộc bảy trọng thương đồng thời khu trục ra ngoài bất quá hiện nay trời xanh biết long cùng cựu thiên huyền hoàng hai tộc cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn bọn chúng hậu đại cũng không phải là thuần phí huyết mạch long phượng Mà nhân t ộ cựu tại đối mặt loại vấn đề này lúc, lại hiểu được nhất trí tộc một loại lại ngoại, đối hiểu đối điều cái đề được đưa đến mấy m lúc, vấn này này này sẽ c ngóc rất khó đ ầ trở thể rút lại, ngoại. hải chỉ có thể co đầu rút cổ đầu Kiểu v i yêu hồ lông mày cao lại nghi ngờ nói vất quá thanh kiếm này đều tại trên tay ngươi ngươi còn muốn hỏi cái gì Trương Trương Thừa Trạch thật thật một tuyệt thế thần tự cương cương Bàn, Hoàn, Bàn, Hoàn, muốn không đáng còn ngay binh, hàng ma sử, đồng dạng còn 425, 425, là hỏi chỉ khắc chỉ. Lê Lê Lý lúc ma có có kỳ kiếm, kim kim Kim đem yêu di võ đó sử, nó một là kim cương hàng ma sử cùng thật võ đáng yêu kiếm nổi danh tuyệt thế thần minh hai vị kim cương tự ma ha đại sư tọa hóa thời điểm biến thành xá lợi cùng chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn cùng nhau khởi xướng đáng yêu trừ ma một trận chiến chính là la ma đại sư cũng không phải là ma ha đại sư ma ha đại sư là một vị rất có sắc thái truyền kỳ cao tăng không chỉ có thông h i ể u nhiều loại ngôn ngữ phật pháp tạo nghệ cũng đến một cái cảnh giới cực cao hiện nay phật môn rất nhiều văn dịch cũng là từ hắn chỗ dịch thứ ba vị kim cương tự trấn phái c ô pháp danh x ư n phòng ngự mạnh nhất bất diệt kim thân kỳ thật không riêng gì lý thừa trạch đang tịm cũng không riêng gì pháp hoa tự quang minh tự thanh long tự cùng trung châu bốn mực cái khác chùa miếu đang tìm còn có không ít thế lực một mực tại tìm kiếm chân vũ giáo cùng kim cương tự di chỉ chỗ vì chính là cái này hai đại di chỉ bên trong bảo vật trong ngự thư phòng hiện tại chỉ có lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ lý thừa trạch trong lúc đó nghiêm mặt nói tiếp xuống chuyện ta nói là t u y ệ t mật lý thừa trạch t r ư ớ c dùng thiên tử vọng kỹ thuật che lấp mà cựu vị yêu hồ trông thấy lý thừa trạch trịnh trọng như vậy việc lại vỗ tay phát ra tiếng sương mù nông lung khí cơ chợt bao trùm cả gian ngự thư phòng cựu vị yêu hồ một mặt tự tin nói ngươi nói ta thể tới. cam đoan không ai dám có không nghe l ý thừa trạch khẽ b ấ t cảm ngươi không phải hỏi ta cái này thật v õ đáng yêu kiếm vì sao ở ta nơi này bên trong sao tự nhiên là bởi vì ta tìm được chân vũ giáo di chỉ lý thừa trạch không có dầu diếm cùng nhau nói ra chân vũ giáo di chỉ ngay tại thế châu chu vũ thạch sân hạ cựu v i yêu hồ thần sắc như thường chỉ là đổi n ế t lên chân lại thỉnh thoảng địa nhấp hấp trả một mặt bình tĩnh nghe lý thừa trạch chu vũ thạch sân dưới trừ chôn dấu trôi này thật vó đáng yêu kiếm mặt khác tám trôi đ ư ợ kiếm còn chôn dấu một tôn thần má huyết vệ thân thể cựu vị yêu hồ đột nhiên mở miệm h o ẳ n lý thừa trạch luốt c ằ m nói không sai bất quá ta còn không có nói tên của nó ngươi không phải nói ngươi đối trận chiến đấu này không hiểu nhiều sao cựu vị yêu hồ một mặt bình tĩnh nói mặc dù cựu vị yêu hồ nhất tộc không có tham dự trận này đấu tranh nhưng chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn huyết chiến ma thần huyết d u ệ sự tỉnh hay là biết đến mặt khác thoại bản có ghi cựu vị yêu hồ câu trả lời này thật đúng là khiến lý thừa trạch đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị uống t r à kém chút không có đình chỉ lý thừa trạch không còn xoắn suýt lại đem hoàn thân thể bị chấn áp tại chuyện nơi đó nói thẳng ra cuối cùng hỏi cái kia vấn đề trọng yếu nhất làm sao có thể giết chết bất tử ma thần huyết lý thừa trạch chỉ có giết chết h o à n mới có thể đem còn lại tám c h u i thật võ đáng yêu kiếm rút ra đây cũng là hoàn thành lý thừa trạch cùng trưởng giáo tiên tôn trương kính trần ước định cựu vị yêu hồ nhà danh một câu vấn đề này nghe thật đúng là có chút kỳ quái nàng nhăn đầu lông mày lại lắc đầu ma thần chính là thiên sinh địa dưỡng trời sinh có được phát tác hoặc sông núi sông hồ hoặc hỏa diễm hoặc lực hoặc chiến hoặc không gian hoặc âm dương hoặc vũ hành hoặc sinh mệnh hoặc hủy diệt muốn chém giết bọn hắn biện pháp duy nhất tại phát tác chi đạo bên trên thắng qua bọn chúng lại mượn tiên đạo chi lực chu diệt mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc cũng phải cần đang đánh phá hợp đạo cảnh giảng buộc thời điểm mới bắt đầu chạm đến p h á c tắc nhưng đây mới thực là ma thần mới có thể có uy năng ma thần huyết duệ không có như thế khó giải bởi vậy hơn mười ngàn lúc trước trận đang yêu trừ ma một trận chiến mới có thể thành công hoàn mới có thể bị phanh thây đồng thời tiến hành phong ấ n lý thừa c h ạ c h khẽ bước cảm nhắm mắt suy tư chụp lấy cánh tay cựu vi yêu hồ lại hỏi biết hoàn còn có bản vì sao là ma thần huyết duệ lại một mực bất tử sao không biết lý thừa c h ạ c h một mực cũng rất kỳ quái vì sao có ma thần huyết duệ có thể giết chết nhưng vì sao hoàn bản lại giết không chết hoàn là có được sinh mệnh pháp tắc ma thần hậu duệ cho dù chỉ là một tia huyết đục vẫn như cũ có thể hấp thu khí huyết chi lực xuống lại cho nên chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn làm được rất đúng đưa nó phân thây sau đó c h ấ n áp nó thân thể đây có lẽ là lúc ấy biện pháp tốt nhất nói lên sinh mệnh pháp tắc i ể u vị yêu hồ đột nhiên nhớ tới lý b ạ c h trên thân kia liên tục không ngừng sinh cơ cùng hắn trời sinh dị tượng c h í n đoá s e n xanh quá xa nàng rất mo đem ý nghĩ này ném xót bàn là có được băng chi pháp tắc ma thần hậu duệ nhưng tại trong liệt hòa xuống lại nhưng nó bây giờ tại đâu lại là như thế nào bị phong ấn không được biết cựu vĩ yêu hồ không có quá cho lý thừa trạch suy nghĩ thời gian đã ngươi hỏi ta liền sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện nam vực nam hải bên ngoài còn có một tôn bất tử ma thần huyết duệ đang ngủ say không phải bàn không phải hoàn tên của nó gọi là lê có được sinh cùng t ử pháp tắc ma thần huyết duệ cái gì lý thừa trạch con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại một cố ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu nam vực nam hải bên ngoài ngay tại đại càn phương nam dù là hiện tại lý thừa trạch cũng ngồi không yên hắn nhưng là biết ma thần huyết duệ khủng bố đến mức nào lúc trước hoàn chỉ có thân thể còn bị phong ấn tại quan tài bên trong vẫn như cũ có thể để cho lý thừa trạch cảm nhận được gáp lực kinh khủng lý thừa trạch có thể nói kia là hắn tu hành thiên tử vọng khí thuật đến nay thiên tử vọng khí thuật cho hắn tỉnh táo nhất kịch liệt một lần nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm đây cũng không phải là cái gì không nhìn cảnh cáo kế tiếp theo viếng t h ă m sẽ có nguy hiểm tính mạng cựu vĩ yêu hồ cười khúc khích không khỏi mỉm cười nàng nhìn từ trên xuống dưới lý thừa trạch chế nhạo nói ta còn tưởng rằng ngươi sự tình gì cũng sẽ không sợ chứ i ể u vĩ yêu hồ cái này thái độ làm cho lý thừa trạch tỉnh táo không ít có lẽ tình huống cũng không phải là khẩn cấp như vậy hắn thoáng buông lòng chút lý thừa trạch một mặt nghiêm mặt nghĩa chính từ nghiêm nói vậy làm sao khả năng ta là người làm sao lại không có sợ hãi không có sợ hãi đồ vật i ể u vĩ yêu hồ hỏi ra nàng muốn hỏi đã lâu vấn đề vậy ngươi lúc ấy thấy ta vì sao không sợ mặc dù ta không phải cái gì bất tử ma thần huyết duệ nhưng ta muốn giết ngươi y nguyên dễ như trở bàn tay hiện tại cũng thế lý thừa trạch vất cảm trầm ngâm nói đại khái là ngươi thật xinh đẹp sợ hại không vậy cựu vĩ yêu hồ duy trì trì n g chén trà tư thế. không nói một lời nhìn chằm chằm lý thừa trạch nhìn lý thừa trạch hoàn toàn không hiểu cái gì gọi sợ hãi mà không đổi sắc nhìn xem con mắt của nàng đáp lại ánh mắt của nàng thật lâu i ể u v i yêu hồ trộm lấy cánh tay khét lời một tiếng xem ra dáng dấp thật xinh đẹp cũng không tốt bị người nhớ thương i ể u v i yêu hồ không khỏi vì đó tới điểm ác thú vị nàng vỗ tay phát ra tiếng tại lục phiến môn làm việc chính cầm hồ sơ vương tố tố, một mặt m ộ n g bức xuất hiện tại ngự thư phòng tầm mắt của nàng tại lý thừa trạch cùng cửu vị ê u hồ trên thân vừa đi vừa về du tàu ý tứ rất rõ ràng cho cái giải thích lý thừa trạch nhữ mày hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt không phải thiên tử vọng khí thuật cho hắn cảm giác mà là tu là trận dự cảm Chương 426, trong a ngự tư h phòng tại một mặt mậu bức vương tố tố cùng một mặt sinh không thể luyến lý thừa trạch nhìn chăm chú bên trong cựu v i yêu hồ hỏi một vấn đề cựu v i yêu hồ chỉ vào vương tố tố c ư ờ i như không cười nhìn xem lý thừa trạch môi son khẽ mở chậm r ã i nói như vậy ngươi cảm thấy ta cùng nàng ai đẹp hơn cùng lúc đó vương tố, tố cùng cựu vị yêu hồ ánh mắt giáo hội trong không khí hình như có điện hỏa h ò a vàng khắp nơi kỳ thật vấn đề này đối với lý thừa trạch cũng không khó trả lời trả lời vương tố tố liền có thể nhưng hắn đột nhiên cũng tới chút ác thú vị lý thừa trạch từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi tới vương tố tố trước mặt thấy lý thừa trạch giơ tay lên vương tố tố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ngươi làm gì mặc dù nghi hoặc nhưng nàng cũng không có ngăn cản lý thừa trạch không có trả lời vương tố tố hai tay che lỗ thai của nàng lại nhìn về phía cựu vi ê u hồ nhẹ giọng đáp ngươi càng xinh đẹp nói xong cầu đó lý thừa trạch liền vùng g i che vương tố tố lỗ thai hai、tay. cũng không bay đầu lại trở lại chỗ ngồi cựu vị yêu hồ giơ chén t r à tay dừng lại nàng kém chút không có bị tức lợi thế mà còn có thể dặn này nàng thắng lại hình như không có thắng như thắng vương tố tố thua lại hình như không có thua như thua cựu vị yêu hồ nhà danh nói sớm biết ta đem chi hoa đ ạ m đài học chỉ t ạ linh ẩn cùng mộ phi yên cùng một chỗ kêu đến ngươi chẳng lẽ còn có thể thêm ra bốn hai tay đem các nàng lỗ thai cũng che sao vương tố tố cũng kịp phản ứng lý thừa chạch e lỗ thai của nàng trả lời cựu vị yêu hồ càng xinh đẹp hơn cái này tu là trận thế mà cứ như vậy bị hắn hóa giải lý thừa c h ạ c h là không muốn lấy bình điểm chế đến bình phán hai vị này có thể nói nhân gian tuyệt sắc khuynh quốc h u y n h thành nữ tử cũng không muốn đem các nàng so với cái cao thấp mỹ nữ là không thể điểm đẳng cấp gì các nàng càng nhiều hơn chính là khí chất khác biệt vương tố tố khí khái hào hùng mười phần i ể u vị yêu hồ ung dung hoa quý lý thừa c h ạ c h một mặt một b ư ớ c nhà danh nói đem m ộ phi yên cùng tạ linh ẩn kêu đến tính là gì sự tình ta cùng các nàng đều chưa thấy qua vài lần i ể u vị yêu hồ sắc mặt như thường người lây liền không cần phải để ý đến lý thừa t r ạ c chuyển di chủ đề bất đắc di nói được rồi nói về chính sự y nghe tới là chính sự vương tố tố cũng dựng thẳng lên l ỗ t a i cựu vị yêu hồ trước đêm vừa nói với lý thừa trạch ma thần huyết duệ vì sao giết không chết lại nên như thế nào giết chết bọn chúng t r ư ớ c cùng vương tố tố lặp lại một lần cựu vị yêu hồ ngay sau đó nói nam vực nam hải bên ngoài sinh cùng tử pháp tắc ma thần hậu duệ tên là lê đồng dạng vì bất tử ma thần huyết duệ lê cũng không có tham dự ngay lúc đó đang yêu trừ ma một trận chiến nếu như nó tham dự ta cũng không cho rằng nhân tộc có thể thắng bởi vì nó bị trọng thương đến bây giờ đều không có khôi phục lại nguyên khí nhất là mười nghìn năm trước một mực tại đang ngủ say về phần lên là người phương nào gây thương tích ta không biết có thể là ma thần huyết duệ tàn sát lẫn nhau có thể là yêu tộc cũng có thể là nhân tộc ma thần huyết duệ ở giữa đúng là sẽ tàn sát lẫn nhau liền cùng hiện nay ma thần huyết duệ là đồng d ạ n g vì càng nhiều khí huyết chi lực đạt được trưởng thành trưởng thành là chân chính ma thần lý thừa trạch cùng vương tố tố nhìn nhau cựu v i yêu hồ lắc đầu nói mặc dù nó hiện tại nguyên khí trọng thương nhưng cũng không phải các ngươi bây giờ có thể giết chết cựu v i yêu hồ n h ữ n mày trầm giọng nói trình độ nào đó nó x o、so、h o n bản càng khó dễ hơn ta cũng lấy nó không có cách nào đương nhiên kỳ thật ta cũng không nghĩ tới đi t r e o chồng nó cựu vị yêu hồ cũng là từ trong trí nhớ mới biết được lê tại nơi đó nhưng nó lúc nào tại nơi đó nàng cũng không biết nàng cũng không có thực địa đi qua lê ngủ say chi địa cựu vị yêu hồ nếu như đi rất có thể gây nên lê thất tình bởi vì nàng cái này cùng đại yêu đối với lê mà nói là mười phần thuốc bổ lý thừa c h ạ c h lông mày níu chặt thì thầm xin cùng tử vương tố tố cũng nhẹ nâng c ầ m t r ầ m tư những sự tình này đối các ngươi còn quá sớm chỉ là bởi vì ngươi nhắc lên hoàn ta mới nói cho các ngươi biết cựu vị yêu hồ đánh giá một chút thời gian an ủi Tiên tâm ít đi, nó chỉ ít ngủ say 30, năm, nào có chỉ say dường ễ dàng n h vậy thức tỉnh. một rất thể Thương tăng khủng cho Hải cảnh cái Có năm đúng lượng. điện, còn n để g là một cái rất khủng bố số ư i mất. Hợp đạo c ả h c ũ n l i ề như có t ể sống quảng tuổi t r ờ đời Dường n cảnh chung năm. như g Phải hợp chỗ, cái mới đạo vào một một là 30, năm. Dường như xem thấu lý thừa trạch ý nghĩ cựu vị yêu hồ nói bổ sung đừng nghĩ lấy đi về phía nam phương tăng binh tăng lại nhiều binh cũng chỉ là cho lê đẩy hơi máu thôi lý thừa trạch lắc đầu nói ta không có nghĩ như vậy qua loại này đẳng cấp ma thần huyết huệ lại nhiều binh lính đối với nó đến nói cũng chỉ là sâu kiến lý thừa trạch bất đắc gì nói trước thuận theo tự nhiên đi vương tố tố hiển nhiên cũng rất là tầm nhìn khai phát không sao chứ t h i ệ n ta về đi thôi vương tố tố biết tại cái này bên trong vườn lo vô cơ không có tác dụng gì còn không bằng tranh thủ thời gian hảo hảo tu hành đồng thời đem đại cản chỉnh lý phải càng thêm lại chính thanh minh để bách tính an cư lạc nghiệp để đại cản t h y khí trở nên càng ít tương lai nếu là hoàn bàn hoặc là lê bờ kích không đến mức t h u c thủ chịu trói cựu vĩ yêu hồ vỗ tay phát ra tiếng thủy kính xuất hiện tại sau lương vương tố tố thủy kính tự động xoay tròn hiện ra một cỗ hấp lực đem vương tố tố hút vào i ể u vĩ yêu hồ thúc giục nói còn có vấn đề không không có vấn đề ta liền trở về nhìn thoại bản còn có người thoại bản có thể hay không v i ế t nhanh lên i ể u vĩ yêu hồ hiện nay tu vi đã đạt tới một cái giới hạn nàng lại thế nào tu luyện cũng là rất khó đột phá vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung thoại bản đối nàng mà nói chính là nhất có thú đồ vật nhất là lý thừa chị viết tây du ký cùng hồng lâu mộng nàng sớm đã xem hết hiện tại nàng xem là các loại lý thừa trạch còn nhớ rõ tiểu thuyết mạng cùng ạ nỉm đổi thành văn tự ngược lại là xác thực còn có nói một chút nghe tới lý thừa trạch vấn đề biến thành cựu vị yêu hồ một mặt m ộ n g bước rời đi nàng cần suy tính một chút thiên châu thúy kinh thành t â n khí tật bọn hắn không có trở về báo cáo là có nguyên nhân cựu châu bật quá tại hoa quang ra c á t lượng cùng t â n khí tật định ra đại phương hướng về sau t â n khí tật nghiêm ngặt địa chấp hành định ra chiến lược tâm khí tật làm chuyện thứ nhất là từ bỏ ảnh hưởng chính trị phổ biến đại cả luật trải qua cùng ra các lượng cùng hoa quang nghiên cứu thảo luận về sau thậm chí tật cách dùng phương diện vì chính lấy nghiêm rất nghiêm trọng kỳ thật hắn cân nhắc qua rộng hình tính pháp lấy an u i dân tâm nhưng ra cát lượng t u y ế t phục hắn ra cát lượng lúc ấy là nói như vậy nguyên bản thiên dung luật pháp quá mức rộng rãi p h ò n g túng thế gia đại tộc hào cờ n ước hiếp bách tính thiên dung c ử u châu gần ba trăm năm qua đức chính không giờ uy hình không tốt luật pháp đối thế gia đại tộc giang hồ tông môn không có bất kỳ cái gì l ư ợ c ước thuốc cho nên thiên dung c ử u châu thế gia đại tộc bất chấp vương pháp cố tình làm vậy giết hại bách í n h toàn bộ thiên dung cựu châu hỗn loạn không chịu nổi dân chúng lầm than bởi vậy tân đô đốc nên lấy bàn tay sắt cùng phép nghiêm hình nặng uy hiếp hảo cường nghiêm túc tập tục để bọn hắn mạo xương điểm biết đại cản luật là hữu dụng nếu như quá mức rộng rãi về sau cựu châu thứ xử cùng tân đô đốc chính lệnh đại can bất luận cái gì chính sách đều không thể phổ biến chương 427, vân cẩm ba đạo chính lệnh chương 427, vân cẩm ba đạo chính lệnh hoác quan g cũng là đồng ý ra cắt lượng ý nghĩ ra c ắ t giám chính nói rất có đạo lý không có bất kỳ cái gì chính lệnh là thập toàn thập ĩ bất luận cái gì chính sách đều có thể sinh ra ảnh hướng trái chiều l i ê n tốt so lý thừa trạch từng tại thiên môn thành lệnh cưỡng chế thế gia đại tộc bổ đủ trước đó chỗ để l o ạ n giao nộp thuế má thế gia đại tộc sẽ như thế nào làm đâu bọn hắn bức bách tại đại cản binh phong cùng lý thừa trạch l ự c uy hiếp chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn đau cắt thịt giao nộp đủ thuế má dù sao lý thừa trạch đồ đao nói là dưới liên hạc không mang một chút do dự cả nhà ngay tại chỗ giết chết lâm gia chính là ví dụ nhưng bọn hắn thuế má lại là từ nhà mình tá điển bên trong nghiền ép b ó p lộ tới nhưng đây là chuyển hình đau ngăn kỳ không thể tránh được lý thừa trạch bản ý cũng không phải là h ã n hại tá điển cũng không phải cố ý muốn hã nhưng lý thừa trạch cũng không thể bởi vì sẽ xuất hiện dạng này sự tình liền không làm gì lý thừa trạch về sau cũng là để từ thứ bọn hắn cấp tốc đo đạc thổ địa kiểm kê nhân khẩu đ á n h thổ hảo chia rụng đất hoa quang n u ố t dâu trầm dai nói nghiêm trọng hình pháp xác thực rất có thể ngộ thương m á c tính nhưng bây giờ xã hội tập tục xác thực không thể không nghiêm túc ngay từ đầu đánh đổi một số thứ không thể tránh được nhưng không làm như thế đọc lại xuống dưới sẽ chỉ làm thai họa lớn hơn hoa quang nói những này tân ký tật cũng minh bạch bởi vì hắn nguyên bản quản lý ba châu thời điểm thi hành chính là nhân chính tạm thời chuyện không đến hắn cũng không phải ăn chay điều này cũng làm cho tân khí tật hạ quyết tâm dùng trọng đ i ệ n đồng thời dựng nên đ i ệ n hình trấn đ a m hoàng tử l i ê m bọn hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tân khí tật yêu cầu lấy đại càn luật đến chấp hành pháp lệnh thậm chí lấy cao hơn yêu cầu mà đối đãi cựu châu hào cường cùng đạo p h ỉ tân khí tật ngay lập tức hạ lệnh tiêu trừ nạn trộm cướp phàm là cựu châu sơn trại ô bảo bên trong tồn tại trắng trợn cướp đoạt nữ từ z an người người z đào binh z giết, giết hại trẻ con người z thiên dung cựu châu trải qua chiến loạn tân khí tật cho phép bọn hắn cướp bóc vì sống sót tình có thể hiểu nhưng có một số việc là ranh giới cuối cùng một khi bọn hắn trải qua loại này khỏi phải trả giá lao động chỉ cần dựa vào đ o ạ t liền có thể giàu có sinh hoạt bọn hắn là rất khó về trở lại bọn hắn sẽ chỉ ngóng trông cựu châu đại loạn bọn hắn cũng may đi theo ở phía sau ă n cành hoặc là gia nhập một phương nào cùng một chỗ làm loạn theo những n à y đạo phỉ cẩn thận thăm dò tân khí tật thình lình phát hiện rất nhiều đạo phỉ nhưng thật ra là cựu châu bên trên hào cường mình ngồi mục đích đúng là vì đem không thương khách tuốt một nhà độc đại đối này tân khí tật đề nghị là zết zết tân khí tật cái này tân đại đô đốc thượng nhiệm đến nay cựu châu bên trong các phủ nhà treo không ít người đầu bọn hắn trong đó có đạo ph có thế ra, có của cũng thế tướng、sĩ. Tội trạng của bọn hắn cũng bị dán tại hắn phủ nhà gia, ngoài. bọn rán bên sĩ. bị không â u đều bách tính v Kiểu Châu hào cường để ý người đi đường nguy hiểm bên đường phóng ngựa khi nam phép nữ khi hành p h á c h thị sự t ì n h tại cửu châu vẫn tồn tại như cũ đợi đến quân đội đồ đao đến nhà bọn hắn thời điểm bọn hắn liền biết cái gì gọi là tình thế trong lúc nhất thời cắm dễ tại cửu châu nội thành huyện trưởng đạt mấy chục năm mấy trăm năm thế ra đều bị n ổ tật lốc giống thành dương huyện n mỹ gia thế g i a như vậy tại thiên dung cửu châu chô nào cũng có tội của bọn hắn tội lỗi t r ố n g chất rốt cục tại dạng này đồ đao dưới những n à y cửu châu thế g i a rốt cục sách thanh mình phân rõ ràng tình thế thế là tân khí tật đạo thứ nhì chính lệnh lại dưới đo đ ạ t thổ địa kiểm kê nhân khẩu thanh trước thuế má nạm nhập hộ khẩu tịch t hủy bỏ nô tịch ký kết khế ước tất cả tư chiếm thổ địa hết thệ thu về quốc hưu khất nợ thuế má còn muốn trưng thu lợi tức những n à y tất cả đều là nhằm vào thế gia hảo cường nhưng tất cả còn sống sót lấy thế gia hảo cường không có một cái dám can đảm không tuân theo giáng can đảm không tử tân khí tật một cái một m chín năm đen nhánh đại hắn mang đám người đem đ ạ i đao gác ở n g ư ờ i cổ để n g ư ờ i tuân theo bọn hắn cắn răng đem thổ địa nên thượng chức thuế má nộp lên cho đại càn đồng thời thả về tất cả tá điển dựa theo đại càn luật bổ sung lao động khế ước cùng một chút nông hộ một lần nữa ký kết lao động khế ước đồng thời tân khí tật nói nghiêm túc giáng can đảm làm trái khế ước ép b u ộ c b á c h tính ký kết bất bình cùng khế ước giả ngay tại chỗ giết chết không một lần nữa đo đạc thổ địa không biết một đo đạc mới biết được hiện nay k i u châu thổ địa sắp nhập thôn tính đến cỡ nào nghiêm trọng đồng thời cựu châu giấu báo không ít người miệng cái này cũng có lưu dân theo bọn hắn nghị không tính nhân khẩu nguyên nhân bị g i ấ u báo nhân khẩu tăng thêm lưu dân để cựu châu nhân khẩu số lượng xem ra tốt hơn nhiều những này chỉ ở thiên dung cựu châu bên trong tiến hành đầu hàng đông hải b ố n châu tân khí tật chính sách tương đối rộng rãi một chút bởi vì nhân khẩu so tân khí tật đoán chừng phải muốn nhiều tân khí tật đầu tiên là trận hai bảy ngày để một chút bụng đói t kêu vang lưu dân ăn trước no b ụ n g cơm để bọn hắn khôi phục một chút thể lực về sau chính là lấy công thay mặt cứu tế mở đào mương nước giữ gìn công trình thủy lợi lấy bảo hộ đầu xuân trồng trọn về sau mới là đi đông châu đạm châu cùng châu quận cùng nhau từ hai bên bờ liên thông kênh đảo ngay sau đó tân khí tật đạo thứ ba chính lệ phát triển mạnh thương nghiệp thủ công nghiệp vân châu quan sát quận mỏ bốn là một trụ cửa lớn tân khí tật chỉ cần cho một chút ủng hộ là đủ tại đối cựu châu thuế má kiểm tra lúc tân khí tật cùng trần đam bọn hắn phát hiện vân châu còn có một hạng thương phẩm chiếm cứ rất lớn tỷ trọng nhưng loại này thương phẩm lại chỉ ở cựu châu hân quý thế ra hảo cường ở giữa thông hành là một loại đặc sắc ấm lấy nhuộm màuện tuyến d ệ thành trên đó có các loại mỹ lệ tuyệt luân hoa văn vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung loại này đặc sắc vải vóc chỗ tốt còn có rất nhiều nói tóm lại một câu tân k ý tật cho rằng cái này đặc sắc gấm có thể l ự a nếu là vân châu sản phẩm tân k ý tật liền mượn tên vân cẩm thế là tân k ý tật để người phát triển mạnh vân cẩm không riêng muốn tại vân châu còn muốn tại toàn bộ đông mười ba châu tân k ý tật tự mình đi mở rộng tương lộ hắn mục tiêu thứ nhất chính là lưu vân các tân k h tật đến nhà bãi phòng đạt được lưu vân các các người nhiệt tình còn đái lưu vân các là vương ra sản nghiệp mà vương tố cùng lý thừa t r ạ c quan hệ không cần nhiều lời tân khí tật cho một cái có thể kiếm tiền lưu vân c á t chiếm lợi nhiều một chút giá cả nhưng còn có một điểm nữa yêu cầu ta nghĩ mời lưu vân c á t hỗ trợ mở rộng cái này v â n c ẩ m không phải mà là phương bắc thác thương hoàng triều tân khí tật cho lưu vân c á t để lợi coi như là mở rộng phí cùng đại ngôn phí lưu vân c á t thế nhưng là nam vực nổi tiếng định chế nữ tử thợ may đại lý dùng tài liệu t i ể u dáng đều có thể gây nên một trận phong trào cho nên vân c ẩ m là không lo bán phương bắc thác thương hoàng triều còn sẽ có rất nhiều đoan đại đ ộ mua mà các nàng tranh nhau mua vân cầm cũng sẽ biến thành đại cản quân lương vũ khí cùng cung tiễn cuối cùng đều sẽ đâm về thác thương hoàng triệu quân đội lưu vân các đáp ứng bởi vì không có lý do không đáp ứng chỉ bằng vương tố tố cùng lý t h ừ a trạch hiện tại quan hệ này chỉ cần không lô vốn đều có thể đáp ứng húng chi là song phương đều có thể thu lợi phương án đương nhiên trọng yếu nhất chính là vân cầm chất lượng s á t thực tốt kỳ thật cửu châu bên trong lưu vân cấp các người không phải là không có cầu lấy hợp tác qua nhưng bị một cái lý do đổi cái gì đẳng cấp cùng ta dùng đồng dạng bài vóc đai lương tại đô đốc tân khí tật cùng trần đàm hoàng tử liêm mười ba châu thứ s ử đại lực thôi thúc giới cùng lưu vân c ắ t c h u n g sức hợp tác hạng ngắn n g ủ i m ấ y tháng vân cẩm sản xuất cùng tiêu thụ hình thành một bộ chính quy tốt đẹp hệ thống mười ba châu kinh tế cũng nhận được cấp tốc phát triển lý thừa trạch trông thấy tân khí tật giao lên đông mười ba châu báo cáo tấu thư đều hơi kinh ngạc đông mười ba châu kinh tế phi tốc phát triển không riêng gì vân cẩm cùng c á c sát chu vũ thạch cùng khoáng thạch công lao nguyên bản chu vũ thạch sơn liền có trồng thảo dược tiền lệ tân khí tật cũng tương tự sai người một lần nữa trồng thảo dược bất quá đồng dạng là ba chỉ bất quá thảo dược sinh trường tốc độ không có nhanh như vậy bởi vậy tạm thời còn chưa đạt được ích lợi những n à y thảo dược là không thiếu nguồn tiêu thụ phổ thông bách tính muốn dùng quân đội cũng muốn dùng mặt khác đông mười ba châu còn nhập ra tùy tục phát triển hầm muối cùng muối biển hai loại muối hầm muối là đào giếng rút ra dưới mặt đất nước chát chế thành muối mặt khác tân khí tật còn tại phổ nguyên trợ rút giới đối truyền thống chế biến kỹ pháp cơ sở bên trên tiến hành đổi tiến bảo để sinh muối hiệu suất với chất lượng đều có đề cao muối biển thì là phiền bái hơn một chút bởi vì muối biển trực tiếp phơi ra muối thô là có độc m u ố n trước lấy dê mau đem nước biển loại bỏ sau phơi thành mối u biển tiến thêm một bước r a công thành tinh mối u tên là đông t u y ế t mối u đương nhiên bởi vì trình tự dườm giả lại mối u chất lượng càng tốt hơn đông t u y ế t mối u sẽ so hầm mối đắt đến nhiều là tân khí tật từ thế ra đại tộc trên tay vơ vét của cải công cụ tân khí tật để người không ngừng tuyên truyền loại này m u ố i có bao nhiêu khó chế lại cần hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể có đến đương nhiên trên thực tế s á t thực hao phí không ít dù sao chỉ là dê mau chính là một bút không nhỏ tiêu xài may là hiện tại đại c à n còn có nông trường nuôi dê mới có thể cho tân khí tật cung cấp nhiều như vậy dê mao sở dĩ dùng dê mao loại bỏ là bởi vì tạm thời không có tìm được tốt hơn lọc tài thay thế có chút bất đắc dĩ mặc dù đông tuyết muối so bình thường muối mất quý nhưng làm sao đông tuyết muối đối với trên thị trường mối u quả thực chính là loại z tân khí tật thành công đem đông tuyết muối định cái đắt đỏ giá cả dùng để làm thịt nhà g i à u đương nhiên đây chỉ là tạm thời ngộ biến tùng quyền tựa như tân khí tật vì dựng nên đ i ể n hình dựng nên đại càn luật quyền vi dùng trọng điện đ ồ n dạng đợi đến đại càn không cần thiết lấy loại thủ đoạn này làm thịt nhà dầu thời điểm đợi đến mối biện chế tác gáp xuống tới về sau tân khí tật liền sẽ bắt đầu đẻ xuống đông tuyết mồi giá cả để phổ thông bách tính cũng có thể dùng tới tinh tế bông tuyết mới đây là tân khí tật châu nguyện cuối cùng còn có một thứ hải ngư đông hải bốn châu hải ngư cũng thông qua quan đạo bán đến đại cản đất liền địa khu theo kinh đạo xây dựng thêm cùng liên thông tương lai hải ngư cùng ngư nghiệp tài nguyên cũng sẽ là đông mười ba châu phát triển thương nghiệp trọng yếu trụ cột tại tân khí tật bàn tay sát chính sách cùng việc phải tự làm dưới ngắn ngủi thời gian m ư ờ tháng đông mười ba châu kinh tế cấp tốc phát triển tương lai cho dù tân khí tật khỏi phải ở đây và trấn chỉ cần tìm một cái có thể tốt đẹp chấp hành bây giờ chính sách người đông mười ba châu vẫn như cũ có thể bình ổn phát triển nguyên thiên dung cựu châu hào cường cũng trung thực không ít bởi vì vân cẩm tân khí tật là cho phép bọn hắn cùng theo làm thanh thanh thật thật nộp thuế là được tân khí tật không có ý định đem vân cẩm làm thành một cái xa xỉ phẩm có thể trải rộng ra vật dụng hàng ngày không lo nguồn tiêu thụ không cần thiết làm cái gì hận chờ marketing những n à y dùng từ tân khí tật là từ lý thừa trạch tiêu bên trong học được bởi vì tân khí tật nhiều hạng chính sách để bách tính đạt được thực lợi cảm nhận được đã lâu c ô n bằng tân khí tật cũng nhanh chóng đạt được dân tâm tân khí tật làm được quá tốt làm cho lý thừa trạch đều có chút muốn để hắn trở về trung ương khi thừa tướng bất quá hắn tạm thời cũng chỉ là suy nghĩ một chút không riêng gì tân khí tật triệu phổ vương manh cùng tân u du cũng riêng phần mình triển hiện bọn hắn nội chính năng lực quản lý trạm đất v ư ơ n g cho dù là quách tử nghi tại nguyên đồng bằng cùng nam vũ địa giới cũng là làm cho phong sinh t h ủ y khởi đồng bằng cùng nam vũ có ba loại trọng yếu tài nguyên một là ngựa đây là rất nhiều người đều cần đào đi bị tuyển nhập quân mã lại lưu lại n g a cái sinh dụng còn lại đều bán đều có thể bán đồng thời quách tử n h i còn hiểu một sự kiện đó chính là bán đi ngựa muốn tuyệt dụng có thể đem ngựa tốt một mực đem không trong tay cái này thứ nhì chính là các loại hung thú da lông bởi vì nguyên đồng bằng địa giới vùng đông nam là vân cẩm cao nguyên tây bắc biên là thập vạn đại sơn có sung túc tài nguyên cùng dự định làm thành vận dụng hàng ngày vân cẩm là khác biệt phương t r ầ m bán hung thú da lông không phải đơn giản bán nguyên liệu như thế kèm theo giá trị quá thấp hoặc là nói căn bản không có kèm theo giá trị liên quan tới hung thú da lông chế tác quách tử n h i để người làm thành chính là xa xỉ phẩm quách tử n h i cùng lưu vân các còn có chu tức chân bảo các tiến hành chung sức hợp tác đem nó làm thành cao xa xỉ đem hung thú ra l ô n g riêng phần mình làm thành túi sách cùng đ a i lưng đây cũng không phải là lý thừa trạch cho linh cảm là chính quách tử nghi liền có thể muốn lấy được kỳ thật cao xa xỉ loại vật này các lao tổ tông đã sớm đang chơi phải biết cổ nhân là cổ không phải thổ không nói túi thơm phương bao ngọc bội trâu châm đổ trang s ứ ớ c trâu đ á o cùng s ò n phấn một nước tại nước ta cổ đại rất sớm đã có hai vai bao nghiên túi leo vai mà lại bên cạnh còn có trang trí vật trang s ứ c đ a i lưng cũng giống như thế đ a i lưng vàng ngọc n a i lưng tơ lụa lai lưng liền liên quan trừ đều có giảng cứu dùng các loại quý báo ngọc điều khắc mang trừ chỉ có n g ư ơ i nghĩ không ra không có các lao tổ tông làm không được bốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung dùng tám chữ có thể hình dung cực điểm xa hoa trang trí trang nhã lấy cao dai hung thú lông tóc chế thành áo lông trồn áo khoác lấy cao dai hung thú ra chế thành dây lưng mỗi một kiện đều là giá trên trời mặc lên người chính là đẹp mắt chính là mặt mũi điểm này ngay cả vương tố tố đều miễn không được tụng lúc trước nàng trông thấy bảy giai tuyết lang vương ra lông é m chút đều không rời nổi bước chân h u n g chi những cái kia kiến thức không có nàng tốt thế g a đại tộc phu nhân tiểu t h ư mua chính là mua đập chính là đập có một kiện đồng dạng lấy bảy giai hung thú ngọc vỡ t r ổ n tía lông tóc chế thành áo khoác bởi vì đ ẹ p mắt lại g ồ m cả phòng ngự phải biết thế gia đại tộc bên trong cao tầng không thiếu nữ tử nguyên nhân chính là như thế chôn tía cầu tại kiến nguyên nguyên nhiên năm kết thúc trụ tức chân bảo các dương trạch đấu, đấu giá hội bên trên đánh ra một cái giá trên trời chủ trì bán đấu giá đạm đài hạm chỉ cũng hiệu được phối hợp không chỉ có mình tự mình mặc vào một kiện còn để vương tố, tố mặc vào món kia lấy bảy giai tuyết lang vương chế thành áo khoác loẽ sáng đăng tràng tuyết lang vương lông tóc cuối cùng bị chế thành bá kiện chính vương tố tố lưu một kiện một kiện về liễu như yên một kiện về chi h o ạ a có cái này hai đại siêu cấp danh nhân kiêm m ị nữ danh nhân hiệu ứng dưới đánh ra một cái vốn không muốn có giá cả lý thừa trạch sẽ không nói hắn phái người đi âm thầm cố tình bằng giá kỳ thật lý thừa trạch không phải coi trọng chút tiền này đây là cái manh lưới đánh ra đi một cái càng cao giá cả nó truyền bá phạm vi liền càng rộng liền tốt so đồng dạng là một kiện cổ vật đánh ra hai mươi triệu giá cả cùng đánh ra hai trăm triệu giá cả có thể bị người ghi nhớ trình độ là không giống về phần cái này thứ ba chương 429, đại h o a n g biến cô chương 429, đại h o a n g biến cô quách tử nghi trưởng quảng nam ú và bình dương mười mấy châu chư tuyệt dục về sau ngựa tốt cùng hung thú ra lông chế thành túi sách cùng đai lưng nơi đó còn có loại thứ ba đặc sản đó chính là hung thú con non đồng dạng là nhờ vào tới gần thập vạn đại sơn cùng vân cẩm cao nguyên vô số hung thú ở đây chiếm cứ b ấ t quá quách tử nghi để người mua bán là ba dài trở xuống quách tử nghi chuyên môn chọn lựa ăn của hung thú hoặc là ăn tạm đ ộ n ậ t bên trong tương đối âu tuần tính công kích không mạnh chủng、loại. có dùi xuống hai t ỏ dài mao thỏ sư tử t h ỏ con trôn tuyết cáo lông đỏ ma vương con sóc i m tuyến chuột bởi vì đại càng cương vực bên trong túy khí nồng độ không ngừng giảm xuống mới khiến cho những chuyện này trở thành khả năng không phải cho dù đám hung thú này lại thế nào ôn thuần cũng có thể nhận túy khí ảnh hưởng bạo khởi đả thương người đương nhiên luận đánh nhau bọn chúng khẳng định là không được quách tử nghi để người lựa đi ra nuôi dưỡng mua bán đều là phi thường thuần túy chiến n ă n tạp bã phàm là có bất kỳ giết người khả năng quách tử n h i cũng sẽ không để người bán ra hắn bán đám hung thú này là trải qua kìm cương bọn hắn đồng ý bởi vì đám hung thú này là làm, làm bạn sùng vật ch mục tiêu là cao môn đại hộ phu nhân t h i ể u thương lấy những n à y chiến năm cặn bạ thực lực ngôi s ố n g chính mình cũng khó khăn có thể đi theo cao môn đại hộ ăn uống no đủ kim cương bọn hắn không có lý do phản đối đương nhiên hung thú ngựa không ở trong đó hung thú ngựa là một loại chiến lược tài nguyên thân là võ tướng quách tử nghi rất rõ ràng giá trị của bọn chúng chỉ cần song phương chiến lược tại cùng một cấp độ một chi cùng mấy lượng hung thú ngựa tạo thành kỵ binh có thể nghiền ép cùng mấy lượng chiến mã tạo thành kỵ binh đương nhiên chủ tướng nếu là cùng lữ bố tiết nhân quý triệu vân đồng dạng loại này k h n g bố như vậy tồn tại liền có thể khắc nói xem hết quách tử nghi triệu phổ tuân du cùng tân khí tật bốn vị này đô đốc giao lên tấu t r ư ờ n g lý thừa trạch biểu thị rất hài lòng về phần vương mãnh bởi vì hắn phụ trách là dương trạch phụ cận không cần thiết chuyên môn thực thư ở trước mặt báo cáo là đủ dương trạch nhưng thật ra là không có nhất tất yếu n h ọ c lòng bốn vương thông s u ố t kinh đảo cùng quan đạo giao thông tiện lợi dương trạch cùng kinh kỳ địa khu viễn siêu cái khắc thành huyện nhân khẩu đại lượng nhân khẩu mang tới tiêu phí năng lực cùng thị trường nhu cầu tăng thêm đại cản trung tâm chính trị giao phó nó ý nghĩa là thủ để dương trạch lực hấp dẫn viễn siêu cái khắc thành huyện có thể nói vương mãnh chỉ cần đừng làm loạn tỉ như nặng nông đẻ ép buôn bán thu lấy k h ắ p nghiệt thương thuế thu lấy cái gì vào thành thuế thuế đầu người dương c h ạ c h loạn không được bởi vì t r ư ơ n g cư chính p h o n g huyền linh cùng vương mánh đám người quản lý cùng việc phải tự làm dưới để thuộc hạ h i ể u rõ nên làm như thế nào bây giờ đại càng sớm đã giống một đài bán tự động máy móc hiện tại vương mánh chỉ cần cùng theo máy móc đồng dạng làm từng bước đẻ xuống một chút nút bấm là đủ võ tướng phương diện chu du cùng bùi hành tiệm sớm đã đến bắc châu cùng bi duệ dương t à i hưng gặp mặt qua hai người phân biệt đóng giữ tuyến đầu thành trì một trong hai người vừa đến bắc châu liền bắt đầu hiểu rõ trinh bắc quân cơ cấu thực lực cùng bây giờ chiến thuyền số lượng l n g lặng chờ đợi hơn một tháng sau xuất binh đại hoàng công tôn toàn nhập an tây quân h o á c khứ bệnh dưới trướng bắt đầu chọn lựa bạch mã cùng sĩ tốt tổ kiến bạch mã nghĩa tỏng an tây quân tinh nhuệ trình độ viễn siêu công tôn toàn tưởng tượng từng cái có thể lên ngựa dẫn cung khống dây cung lại có cao cầu đ i ê n ngựa cùng hai bên bàn đạp hiệp trợ cho dù trên ngựa cũng có thể tự nhiên địa làm động tác bởi vậy công tôn toàn càng nhiều hơn chính là chọn bạch mã mà thôi vì hơn một tháng về sau xuất trinh an tây quân trinh bắc quân cùng bình đồng quân sẵn sẵn sàng ra、trận. lần này là đại càn lần thứ nhất cùng tấn công ba đại vương triều nghiêm ngặt tới nói bảo châu vương triều tây n g u y ề n vương triều nam sáu châu thính viết vương triều bắc sáu châu mục tiêu chiến lược hợp lại chỉ có thể tính hai cái nếu như lý thừa trạch dự định để nhạc nghị tô định vương trực tiếp chiêu hàng thính tuyết vương triều không tính lời nói cũng liền một nữa bởi vậy đại càn quốc lực hay là chịu đ ư ợ c được bởi vì đại càn liền chiến liền thắng một mực đánh quốc lực lại một mực tại lên cao mỗi lần chiến tranh đều có thể từ quân địch kê vơ vét đến không ít lương thảo cùng tài phú ngược lại là quản lý phiền t o á i hơn chút lý thừa trạch có dự cảm đại hoàng sẽ là một cái rất lớn cục diện rồi g i ắ m vương tố tố cùng giả hủ đều sớm cho lý thừa trạch đánh dự phòng châm căn cứ giả hủ m ậ t thám truyền về tình báo đại hoàng từ năm trước bắt đầu càng t h ê m loạn giả hủ là nói như vậy đại hoàng vương triệu là nam mực nhất loạn vương t r i ề u không có một trong cho dù một mực tại đánh trận kim quang vương triệu đều s o đại hoàng vương triệu phải tốt hơn nhiều đại hoàng, hoàng đế là tại hai mươi bảy tuổi ngồi lên đế vị đại hoàng một đời t r ư ớ c quân chủ là bị hoàng tuyển hội hội trưởng trung hình giết chết bởi vậy hiện nay đại hoàng hoàng đế biết rõ một sự kiện đó chính là phải kịp thời hành lạc dù sao tùy thời đều có bị người ám sát chết bất đắc kỳ từ phong hiểm cùng nó buồn lo vô cớ không bằng tiếp l ấ y tấu nhạc tiếp lấy múa kỳ thật nguyên bản những này cũng còn tốt nói thế nào đều là một cái mười mấy châu vương triều không có khả năng nháy mắt sụp đổ cho dù hiện nay đại hoàng đế dậy vào hai mươi mấy năm đại hoàng cũng không có đến nước sông ngày một rút xuống tình trạng sở dĩ nói từ năm trước bắt đầu càng t h ê m loạn là bởi vì đại hoàng vương triều phát sinh một sự kiện lúc năm năm bảy tuổi đại hoàng hoàng đế không biết vì sao mỗi ngày luôn cảm thấy thân thể khó chịu đại hoàng bên trên quân đại tướng quân tống thượng chờ lệnh muốn g ú t đại hoàng đế cha do việc này về sau trải qua tống thượng tra một cái vụ cổ chi h o ạ đại hoàng đế bị người hạ cổ mà lại cái này cổ còn không phải phổ thông cổ tống thượng nói cái này cổ cũng không phải là cổ trùng trực tiếp dưới tại đại hoàng đế trên thân mà là lấy đồng một người gỗ hạ cổ truy căn tố nguyên thế mà ngược dòng tìm hiểu đến thái tử trên thân còn tại đông cung g i ớ i cây đào đến đồng một người gỗ điều kỳ quái nhất sự tình là đại hoàng đế cũng bất quá hỏi cứ như vậy tin đương nhiên đại hoàng đế tin c ũ n g tình có thể hiểu đầu tiên là thái tử cùng đại hoàng đế sớm có bất hòa đồng thời thái tử đảng vũ trong triều thế lực càng lúc càng lớn tiếp theo thật là có loại này cổ thuật tồn tại nhưng điều kiện hạn chế cũng rất nhiều cần bị hạ c ổ người tóc cần biết ngày sinh tháng đ ẻ cần biết người đó tên thật hình dạng với lúc những ngày thái tử s á t thực biết cũng có biện pháp làm tới đại hoàng đế tóc lại tại đông cung giới cây đào đến đồng một người gỗ chứng cứ vô cùng s á t thực cho nên đại hoàng đế tin tưởng cũng là có đạo lý bởi vì đại h o a n g hai đại nhập đạo cảnh đồng đều đang bế quan mà đại hoàng đế quyền lực nắm chắc không ai có thể ngăn cản hắn thái tử cứ như vậy bị hạ g ụ c chết oan ngục bên trong thái tử đảng vũ cũng không giải thích được trong nhà tìm ra nguyền rủa đại hoàng đế đồng một người gỗ bị chém đầu cả nhà sự t ì n h đến cái này bên trong kỳ thật còn tốt đơn giản chính là chết cái thái tử lại là thái tử cho cha ruột hạ cổ chết không ít thái tử đ á ngũ nhưng chỗ chết người nhất chính là đại hoàng đế vẫn như cũ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung cả ngày hoảng loạn kỳ thật đại hoàng đế trình độ nào đó rất thanh tình hắn cùng thái tử không cùng có một trọng yếu nguyên nhân thái tử phải dân tâm mà hắn không được dân tâm điểm này hắn biết rõ cho nên hắn cảm thấy thái tử khẳng định là để bách tính dưới sự hỗ trợ cầu nguyện rủa hắn đại hoàng đế cả ngày cùng cái bị ép hại chứng vọng tưởng đồng dạng cho rằng bách tính cũng tại h ã n hại hắn thế là hắn dưới một đạo mệnh lệ chương 430, t ă m ba nghiêm thống thượng lưu quảng nghĩa chương 430, t ă m ba nghiêm thống thượng lưu quảng nghĩa đại hoàng trận này cái gọi là vụ cổ chi h o ạ lý thừa trạch cùng giả hủ h ô m qua nhận được tin tức thời điểm liền thảo lập u qua đầu tiên thái tử thật nguyền rủa đại hoàng đế nguyên nhân này ngay lập tức liền bị bọn hắn bài trừ thái tử cùng đại hoàng đế băng hà lại đăng đế v ị là đủ thái tử lấy nhân nghĩa n ổ i danh không cần thiết làm loại chuyện này làm hòng thanh danh của mình phong lăng hoặc là thính tuyết vương triều hạc ổ cũng rất nhanh bị bài trừ đại hoàng đế vốn là hồ đồ vô năng hại h để đại h o a n g thay cái minh quân ngăn cơn sóng giữ sao trận này vu cổ chi họa đơn giản hai nguyên nhân một là đại hoàng đế mình chủ hạch muốn mượn cơ hội này diện trừ cùng hắn sớm đã không cùng thái tử cùng với b â y cánh c ù n g cố sự thống trị của mình hai là bên trên quân đại tướng quân tống thượng bày kế tống thượng là tam hoàng tử cứu cứu thỏa thoả thỏa n g o ạ i thích vì trợ giúp mình cháu trai leo lên đến vị n h ư đồ bí mật làm xuống chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng lại bởi vì tống thượng bày kế chuyện này phù hợp đại hoàng đế lợi ích hắn cũng liền như thế ngầm thừa nhận bởi vậy mới không có quá nhiều truy hỏi việc này trực tiếp đem thái tử hạ g lý thừa trạch cùng giả hủ đều tương đối có khuynh hướng nguyên nhân thứ hai có một việc có thể bằng chứng đó chính là thái tử bị phế về sau cho dù thân thể của mình y nguyên không được tốt đại hoàng đế chậm chạp không có lập thái tử cho dù bách quan nhiều lần chờ lệnh lập chữ quân đại hoàng đế đô n là thai trái tiến bảo ra thai phải bên này tốt tốt tốt bên kia chính là ngày khác b ả n lại bởi vì đại hoàng đế thân thể một mực không có tốt tự đ i n ă m tháng mười một đại hoàng đế dưới một đạo mệnh lệnh lấy khiến bên trên quân đại tướng quân tống thượng tại đại hoàng cảnh nội trà rõ chuyện của mình thì mình tự biết bách tính làm sao có thể làm cho đến đại hoàng đế tóc nhưng vì giao nộp tống thượng chỉ có thể từ không sinh có tống thượng bắt đầu bắt dân chúng vô tội nghiêm hình tra tấn b ư ớ c bách bọn hắn thừa nhận từ thái tử kêu bên trong đạt được đại hoàng đế lông tóc đồng thời sử dụng vũ c ổ chi thuật nguyền rủa đại hoàng đế lại thế nào tra tấn đơn giản chính là mấy chục người lại điên cùng chút cũng chính là mấy trăm hơn ngàn người đối với một cái khổng lồ vương triều không tính là cái gì nhưng tống thượng còn dùng một cái phi thường không hợp thói thường biện pháp báo cáo cùng liên đới trực tiếp dẫn đến đại hoàng bách tính người người cảm thấy bất an lại giữa người và người không có chút nào tín nhiệm có thể nói căn cứ mật thám truyền về tình báo từ năm trước tháng mười một đến bây giờ tháng hai dòng giã thời gian ba tháng chỉ là đại hoàng kinh đô cùng kinh kỳ địa khu bởi vì liên lụy mà chết bách tính khoảng chừng mấy chục ngàn người đây mới là dẫn đến đại hoàng bây giờ loạn cục nguyên nhân căn bản giả hủ hôm qua vừa mới nhận được tin tức trận này người người cảm thấy bất an vu cổ chi họa cuối cùng kết thúc nguyên nhân rất đơn giản đại hoàng đế đã ở mấy ngày trước băng hà lúc năm năm bảy tuổi đại hoàng đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lấy loại này tuổi tắc qua đời ở đời này nhất là hoàng đế trên thân là tương đối sớm t u vi của hắn mặc dù không cao nhưng cũng là luyện ký cảnh nếu như không đi tính bởi vì chiến tranh cùng thiên thai đưa đến thương vong người bình thường bình quân tuổi thọ tại t r ư ờ n g bảy mươi tuổi thối thể cảnh đối với tuổi thọ không có rõ rệt tăng trưởng nhưng chỉ cần tu vi tại ngưng huyết cảnh trở lên theo tu vi tăng trưởng võ giả tuổi thọ là tùy theo tăng trưởng mà đại h o a n g đế một cái luyện khí cảnh lại năm mươi mấy tuổi liền chết bất quá đại h o a n g đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mặc dù không bại trừ bởi vì hắn tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa tiêu hao thân thể nhưng cũng làm cho lý thừa trạch cùng giả hủ hoài nghi có lẽ hắn thật chúng cái gì cổ thuật cũng không nhất định có lẽ là người sắp chết hồi quan g phản chiếu để đại hoàng đế đầu góc đột nhiên linh quang không ít hạn trước khi lâm trung chọn tốt mới đại hoàng đế cũng không phải là bên trên quân đại tướng quân tống thượng ủng hộ tam hoàng tử mà là lúc năm hai bảy tuổi lục hoàng tử ủng hộ lục hoàng tử chính là thừa tướng nghiêm an thế một đảng lục hoàng tử cùng thái tử là có chút giống tôn sùng nhân chính lấy trước mắt đại hoàng dân chúng lầm than người chết đói khắp nơi tình huống s ắ c thực cần nhân chính cùng dân nghỉ ngơi thừa tướng nghiêm an thế có một cái đệ đệ định sa hầu chấn nam đại tướng quân nghiêm h n quốc ngoài ra còn có đồng dạng là đại tướng quân chất tử trung quân đại tướng quân nghiêm thiếu nghiêm thiếu kiệt là bọn hắn đã chết tam đệ nghiêm an khang nhi tử một môn song thiên nhân còn có một vị thừa tướng thừa tướng tu vi của mình cũng không yếu vũ khí triều nguyên cảnh có thể nói là quyền nghiêm triều chính đại hoàng đế chọn nghiêm an thế ủng hộ lục hoàng tử trừ lục hoàng tử bản thân sắc thực so tam hoàng tử ưu tú bên ngoài là bởi vì hắn cho rằng nghiêm an thế càng thêm trung thành nghiêm an thế lúc trước liền cực lực phản đối trận này không có lý do vu cổ chi h o ạ ra sức bảo vệ ngay lúc đó thái tử thậm chí bởi vì ngăn cản không được đại hoàng đế không chỉ có dự định máu tươi triều đình trả lại sách xin hài cốt đại hoàng đế là chết rồi nhưng tân quân cũng không phải là bên trên quân đại tướng quân tống thượng mong muốn cháu trai tam hoàng tử cái này liền rất có thể dẫn đến vấn đề mới xuất hiện bởi vì quyền lực đấu tranh đưa đến nội bộ trình biến bên trên quân đại tướng quân tống thượng là có minh h i ế u hãn huynh đệ kết nghĩa là c h ấ n bắc đại tướng quân l ư quảng nghĩa hai người ban đầu ở xa trường bên trên đồng sinh cộng tử tống thượng cho l ư quảng nghĩa c ả n qua đao l ư quảng nghĩa cũng vì tống thượng chịu quá thương còn có một lần l ư quảng nghĩa bản thân bị trọng thương lâm vào quân địch chủng điệp vây quanh là tống thượng xuất lĩnh ngàn kỵ đón vạn quân giết vào qu vì thế tống thượng đồng dạng thân chịu trọng thương tại một trận chiến kia về sau l ư quảng nghĩa cùng tống thượng kết nghĩa kim lan là có thể đem phía sau giao cho đối phương hảo huynh đệ mặc dù nghiêm đảng bên này thêm một cái thừa tướng nhưng bác quân binh lực so nam quân muốn nhiều mà lại b ắ c quân bởi vì muốn ngăn cản phong lăng vương triều sĩ、si、tốt từng cái dung manh thiện chiến không giống nam quân nguyên bản bắt chu đối với vượt sông tấn công đại hoàng căn bản không có hứng thú nam quân lâu sơ chiến trận bác quân so nam quân thế lớn nhưng lục hoàng tử là đại hoàng đế chọn chúng tân quân, chính thống bởi vậy có thể nói tống đảng cùng nghiêm đảng thế lực nam nhau lại song phương đối với quyền lực dục vọng đều rất tràn đầy giả hủ phòng đ ó n nói bậy hạ đại hoang nội bộ rất mau đem nên đón một vòng mới náo động cùng quyền lực t â y bài ưng sớm tính toán lý thừa trạch khẽ b ư ớ cảm c cất cao giọng nói tuyên trư c ắ t g i á m chính hoác sách lệnh phòng phó s ạ n g trương phó s ạ n g vương hầu bên trong theo lý thừa trạch ra lệnh một tiếng điện bi lại lặp lại lý thừa trạch truyền lệ n h rất nhanh liền có người đem ra các lượng hoác quang phòng h u y linh chương cư chính cùng vương mạnh gọi vào ngự tư phòng giả hủ là biết làm như thế nào giảm xuống mình tồn tại cảm lặng lẽ sờ đến trong sáu người cuối cùng một cái t h ế đáng tiếc hắn bị vương manh bắt lấy vương manh cười híp mắt lôi kéo giả hủ cánh tay cười nói đề tư đại nhân thân là đề tư ngài phẩm giai tại trên ta nên ngài ngồi ở phía trước giả hủ đội vàng khoác tay đồng dạng cười nói không không không hay là thân là trung ương ba tỉnh t r ư ở n g quan bảy đại thừa tướng một trong ngài đến ngồi thật muốn tính giả hủ chức quan đều tại phòng h u y ê n linh chương c ư chính cùng vương manh trên đầu tiên h sinh văn h ò a an vị v ậ y đi nghe tới lý thừa trạch lời nói giả hủ đội vàng ngồi xuống lý thừa trạch thẳng vào chính đề hôm nay truyền liệt vị tới là bởi vì đại hoang vương triệu phát sinh hai chuyện liền từ giả đề tư đến vì chư bị nói rõ giả hù rất mau đem đại hoang vương triều vô cổ chi loạn cũng rất có thể xuất hiện nội bộ chính biến nói rõ chư khanh thấy thế nào hoặc đối sách chương bốn trăm ba mươi mốt lần thứ nhất hoa cử t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt lần thứ nhất hoa cử trong ngự thư phòng ra cắt lượng h o á t quang phòng huyền linh sáu người liệt ngồi trái phải nghe tới bây giờ đại hoang nội bộ loạn cục bọn hắn đều là ngay lập tức suy tư rất nhanh vương manh liền góp lời nói vậy hạ việc này theo thần xem ra nên là tống thượng nhu đồ hiển nhiên hắn đã bị quyền lực cùng dục vọng làm choáng đầu ó c người này đoạn không thể lưu vương minh cảm thấy điều kỳ quái nhất hay là tống thượng thế mà dùng báo cáo cùng liên đ ố i huyên áo người người cảm thấy bất an đại hoàng càng thêm náo động loại người này chỉ có hai loại giải thích một là đầu góc không tốt hắn không biết loại phương pháp này mang tới nguy hại hai là hắn không quan tâm hắn chỉ cần một mực đem không quyền lực của hắn là đủ cho dù đại hoàng vương triều chỉ còn lại có cuối cùng một tòa thành hắn cũng muốn làm tòa thành này bên trong nhất có quyền lực người hắn không quan tâm lấy bách tính làm đại giới hoặc là nói căn bản cũng không đem bách tính khi người nhìn hai loại đều không phải người tốt lành gì không cần thiết phân cái cao thấp vương minh đề nghị là đ ề u giết vương mánh ngay sau đó nói ngược lại là nghiêm thị một môn tam kiệt trung thành cảnh cảnh đáng giá mời chào lý thừa trạch s á c thực cũng nghĩ qua mời chào bọn hắn nhưng bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là quá mức trung tâm lý thừa trạch hỏi lại nên như thế nào mời chào vương mánh mặt lộ vẻ tiểu dung nhìn về phía giả hủ cái này liền muốn hỏi đề tư đại nhân giả hủ đốt d â u cười nói tự nhiên là khiến cho quân thần nội bộ lục đục lý thừa trạch nhịu nhữ mày văn h ò a thế nhưng là đã có kế sách giả hủ đốt c à m nói có thể mượn từ trận kia v u cổ chi hỏa thuận nước đầy thuyền lý thừa trạch cũng không có truy hỏi cười nói vậy chuyện này liền văn hòa đến xử lý như thế nào giả hủ chắp tay thi lễ thần tuân chỉ p h o n g huyền linh ngay sau đó nói đã bệ hạ cảm thấy lôi kéo nghiêm thị tăng kiệt k i a đối với đại h o a n g nam quân nhưng đồng dạng như thế nếu là có thể để nghiêm an quốc nghiêm thiếu kiệt xuất lĩnh nam quân đầu hàng vừa đến có thể giảm xuống quân ta độ hào phóng s ô n g tiến vào đại h o a n g cảnh nội độ khó thứ hai cũng có thể để b ố n là dân chúng lầm than đại h o a n g thiếu c h ú t chiến loạn bảo vệ càng nhiều bất tính mặt khác theo thần xem ra tống thượng là tống thượng bắc quân là bắc quân như bắc quân nguyện hàng thần cho rằng là có thể tiếp nhận nguyên nhân có ba một là bây giờ ta đại càn bốn quân đã trinh không ít binh tạm thời lại trương binh sợ rằng sẽ ảnh hưởng trồng c h ọ n cơ sở kiến thiết tiến hành hai là phòng n g ừ a chú đáo như nuốt vào đại h o a n g toàn cảnh cách một cái phong l a n g vương triều quân ta liền muốn trực diện thắt thương hoàng triều quân đội ba là đại h o a n g bắc quân cũng là một chi tinh nhuệ chi sư có thể miễn đi rất lớn một bút huấn luyện chi tiêu thân đề nghị là nếu là giả đề tư để nghiêm thị cùng tân hoàng nội bộ lục đục về sau phái một người khuyên hàng để bọn hắn xuất lĩnh quân đội phản g a đại hoàng lý thừa trạch vớt cầm nói vậy theo phòng k á c h nhìn chuyện này giao cho ai đi làm tốt nhất phòng huyền linh chắc tay nói t h ngay cảm thấy i không không sau đó mọi người lại thảo luận liên quan tới đại hoang cùng bảo châu vương triệu mấy cái vấn đề trong đó bao quát cầm súng đại hoang cương vực về sau đại càng cương vực lại bởi vì hào phóng sông vạch điểm nam bắc vạch điểm nam bắc đối với đại cảng cũng không phải là vấn đề gì vấn đề là cầm x u ố n g đại hoang về sau muốn đối mặt phong lăng vương triều cùng thập vạn đại sơn bắc bộ bắc mãng vương triều thiên linh vương triều làm hậu phương bọn hắn nên như thế nào chi viện trinh bắc quân cùng làm sao lấy phương pháp an toàn nhất đem hậu phương lương thực tiền bạc mang đến đại m à n g ngay lập tức trần h a i liên quan tới điểm này bọn hắn đã làm tốt đối sách còn có cầm x u ố n g bảo châu vương triều về sau khi nào t r i n h phạt như thế nào t r i n h phạt bách mãng cao nguyên bên trên một trăm bộ man tộc sự t ì n h lý thừa trạch còn đem nam vực nam hải bên ngoài đang ngủ say sinh cùng tử pháp tắc ma thần huyết vệ lê sự tỉnh cũng nói cho ra cắt lựa bọn hắn nhưng bọn hắn sau khi thương nghị tạm thời không có làm ra cách đối phó tùy tiện quan sát có lẽ sẽ để lê phát giác được đây cũng là cựu vị yêu hồ giải thích qua bởi vậy nàng không có đem lê cụ thể địa điểm báo cho lý thừa trạch trước mắt cũng chỉ là biết tại nam hải nhưng nam hải cũng rất lớn hắn cũng vô pháp xác định ở đâu lý thừa trạch không có x o a n suýt chính như cựu vị yêu hồ lời nói đây không phải trước mắt hắn có thể giải quyết vấn đề cho dù là hiện tại cựu vị yêu hồ đồng dạng không được lê là đã ngủ say ba mươi phẩy năm trở lên ma thần huyết huệ hiện tại cựu vị yêu hồ bất quá là chỉ bốn trăm năm hồ ly lý thừa c h ạ c h trước đó hỏi qua nếu như lê đột nhiên thức tỉnh vậy làm sao bây giờ cựu vĩ yêu hồ đáp án chỉ có một chữ chạy nhiều người hơn nữa đối với lê đều chỉ là thuốc bổ lê thân là sinh cùng tử pháp tắc ma thần hậu duệ tự nhiên kế thừa thuộc về thần thần thông cựu vĩ yêu hồ đem nó xưng là tử vong đi săn chỉ cần bị nó quanh thân hát vụ ảnh hưởng sinh cơ sẽ nhanh chóng tiêu tán hóa thành t h y khô lê còn có thể dùng nó hát vụ điều khiển những sinh vật khác tâm thần nói tóm lại so với bị phanh thây chấn áp bản cùng hoàn lê còn đáng sợ hơn, hơn nhiều cuối cùng là liên quan tới lý thừa trạch vấn đề cá nhân lý thừa trạch hỏi thăm ý kiến của bọn hắn ra cát lượng bọn hắn nhao nhao biểu thị vấn đề không lớn chỉ cần chính lý thừa trạch vui lòng l i ề n tốt gần nhất nhập dương trạch không ít người trong đó có học sinh cũng có tuổi trẻ võ giả bọn hắn đều là từ năm mươi chín châu hội tụ ở đây trải qua năm ngoái tháng tám thi hương tháng mười một thi châu đại càn lần thứ nhất khoa cử thi đỉnh sẽ tại dương trạch tử hành văn cử bao quát l u ậ t pháp toán thuật nhiều loại khoa mục vũ cử bao quát binh thư tu vi thực chiến lực lượng cùng khảo thí khoa mục văn kiểm tra khảo thí địa điểm là tại thịnh càn cung phải điện cũng chính là đám quan chức chỗ làm việc thịnh càn cung rất lớn cho dù là hiện tại vẫn có rất nhiều để đó không dùng định viện thêm chút cải tạo liền có thể làm khảo thí địa điểm giới thứ nhất văn cử quan chủ khảo là phòng huyền linh cùng t r ư ơ n g tư chính cũng là từ hai người bọn họ chủ tính c h u n g từ thi hương đến thi đỉnh cuối cùng quá trình tham gia vũ cử người vượt xa văn cử cái này cũng phù hợp lý thừa trạch cùng phòng huyền linh dự liệu của bọn hắn cho dù là hiện nay bách quan không có điểm tu vi đều không có ý tứ gặp người trên thực tế lý thừa trạch cũng là càng coi trọng vũ cử đại căn hiện tại thiếu khuyết rất nhiều trung hạ tầng sĩ quan nhất là luyện khí cảnh ngoại cương cảnh nội cương cảnh để từ anh hồn tháp bên trong triệu hoán đi ra nhị lưu võ tướng đi đảm nhiệm những này lại có chút nhân tài không được trọng dụng dù sao bọn hắn hiện tại yếu nhất đều là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh lý thừa trạch vài ngày trước tốn mười phẩy không không không đạo khí huyết chi lực triệu hồi ra năm vị nhị lưu danh tướng tu vi thấp nhất đều là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh lý thừa trạch phân biệt trao tặng bọn hắn du kích tướng quân cùng năm phẩm t ặ n hào tướng quân để bọn hắn đi đến tiền tuyến võ kiểm tra khảo thí địa điểm thì là năm quân một trong kỷ lân đại doanh quan chủ khảo liền lợi hại cao sủng triệu vân cùng ma siêu ma siêu bây giờ cũng là nhập đạo cảnh thực sự nhập đạo cảnh tam trọng t i ê n lý thừa trạch cho phép bọn hắn tại thí sinh bên trong trọ n trước kế nguyên n hai năm ngày một tháng ba đại càn lần thứ nhất khoa cử chính thức bắt đầu chương bốn trăm ba mươi hai đại hoang chính biến chương bốn trăm ba mươi hai đại hoang chính biến thịnh càng cung thương long môn sớm đã tiếp nhận soát người kiểm tra văn cử học sinh chính xếp thành năm hàng có thứ tự vào sân bọn hắn sẽ từ thương long môn qua hai cái cửa đến sùng văn điện sắt vách để đó không dùng khải minh điện cải tạo khảo thí địa điểm hôm nay thông lệ triều hội kết thúc rất sớm chủ yếu là đại cản mưa thuận gió hòa gần đây s á t thực không có đại sự phát sinh vũ cử và văn cử lý thừa trạch đều không có ý định đi nhìn có phòng huyền linh chưng cư chính cùng triệu vân bọn hắn toa c h ấ n phạm lạc có nhân tài bọn hắn đều sẽ đem nó đưa đến trước mặt mình không có chính vụ phải xử lý thời điểm lý thừa trạch liền tại ngự thư phòng bên cạnh thiền điện khoanh chân ngồi tính t o a tu hành bây giờ lý thừa trạch đại bản m i ế t bản công đ ệ bắt trọng đã kinh lịch một cái luân hồi tu vi từ nguyên bản thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành tựu tới được định phong lại trở lại bây giờ chút thành tựu cảnh lý thừa trạch đã có thể lựa chọn tại hạ một cái niết bàn luân hồi thời điểm liền nếm thử s u n g kích nhập đạo cảnh cũng có thể lựa chọn lại trải qua một lần luân hồi dựa theo chính lý thừa trạch ý nghĩ dù sao hắn còn trẻ hắn cũng không thèm để ý cái gì trẻ tuổi nhất ghi chép không bằng đ ể thêm cái hai cái luân hồi lại nói nhưng tất cả những thứ này đều muốn chờ đợi hắn sau mười bốn ngày sắp tiến vào thiên ngoại thiên bí cảnh hắn có thể được đến bao nhiêu ích lợi dối quyết định có lẽ hắn lại tại thiên ngoại thiên bên trong tìm được giống chân vũ giáo cơ duyên như vậy tu vi đạt được cấp tốc tăng lên cũng k ó nói gõ điện bị gõ cửa một cái vậy hạ giả để lý thừa trạch từ thiền điện đi tới ngự thư phòng chính điện thời điểm giả hủ đã chờ đợi ở đây tham kiến bệ hạ lý thừa trạch hư giơ tay lên tiên h sinh văn hòa không cần đa lễ ngồi xuống nói ngồi trên ghế giả hủ thẳng tắp sống lưng c h ắ p tay nói và báo bệ hạ là liên quan tới đại hoàng vương triều sự t ì n h giả hủ ngay sau đó đem sự t ì n h đem t hay nói vài ngày trước đại hoàng lục hoàng tử đăng cơ đổi niên hiệu vĩnh hưng nhưng ngay tại vĩnh hưng đế đăng cơ không lâu sau đó đột nhiên gặp chuyện ngay sau đó là một trận chính biến cung đình căn cứ mật thám tin tức t r n h hợp sau suy đoán phản quân hẳn là từ cửa bắc giết bảo nội ứng ngoại hợp lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem vĩnh hưng đế g i ế t tại hoàng t r ờ i điện sau đó tam hoàng tử tuyên bố vĩnh hưng đế chết bất đắc kỳ tử tam hoàng tử ưu tú tuyên bố lục hoàng tử có lưu di chiếu kế vị lại đại hoàng phương b ắ c quân đội đã tại tống thượng dẫn đầu hạ nhật đình đồng thời còn có không ít binh mã ngay tại trên đường chạy tới lần trước ngự thư phòng hội nghị lý thừa trạch phân phó giả hủ để hắn ly gián nghiêm thị tam kiệt cùng vĩnh hưng đế giả hủ nguyên bản quả thật có chút ý nghĩ nhưng tỷ lệ thành công chỉ ở năm mươi trở xuống bởi vì căn cứ mật thám điều tra nghiêm bởi vậy giả hủ lựa chọn nhằm vào chính là vĩnh hưng đế đánh cực là vĩnh hưng đế cũng không hoàn toàn tín nhiệm nghiêm an thế dù sao nguyên bản nghiêm an thế xuất lĩnh nghiêm đảng ngay từ đầu ủng hộ chính là chết được sớm nhất thái tử h u ố hồ vĩnh hưng đế lúc năm hai bảy tuổi không phải trẻ con có phán đoán của mình năng lực tư tưởng cũng đã thành hình giả hủ đang đánh cực vĩnh hưng đế không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm bọn họ nhưng cái này cũng có một vấn đề chính là tin tức kém một khi nghiêm an thế cùng vĩnh hưng đế đem chủ đề triển khai tới nói là có khả năng bị nhịn đấu nhưng giả hủ không có khả năng bởi vì sát xuất không lớn liền không dùng không thành công liền không thành công hướng lý thừa trạch tỉnh h tội là được nào có người có thể một mực thành công ngay tại giả hụ thỏa thuê mãn nguyện mà chuẩn bị áp dụng thời điểm hắn thu được tin tức một c h i quân đội chia mấy lần từ phương bắc mà từ khác biệt cửa thành vào kinh thành có phải là quân nhân kỳ thật rất tốt phán đoán nhất là càng bộ đội tinh nhuệ rất nhiều tứ chi động tác cùng vô ý thức hành vi quen thuộc đều sẽ bại lộ thân phận của bọn hắn thân là giả hụ bồi dưỡng được đến mật thám nhất định phải có loại này n h ã lực cùng đứng tại bên ngoài thu thập tin tức yên vũ lâu khác biệt căn cứ người khác nhau hành vi quen thuộc phán đoán người này nghề nghiệp đồng thời bắt chước hành vi của bọn hắn quen thuộc là giả hủ đ ồ i dưỡng mật thám môn bắt buộc dạng này mới có thể hoàn mỹ du nhập g n thân phận trở lại chuyện chính có quân đội từ phương bắc mà đến giả hủ dùng cái mông đoán đều có thể đoán được h i ệ n nhiên có một trận máu tanh chính biến cung đình sắp đến giả hủ suy đoán hẳn là thừa dịp vĩnh hưng đế đăng cơ buông lỏng cảnh giác về sau đột nhiên hành động trận này chính biến cung đình bất luận ai thua ai thắng đối với đại cản đều là có lợi thế là giả hủ án binh bất động làm lặng chờ đợi chính biến cung đình bắt đầu. quả nhiên tại thứ mười phát quân đội từ khác nhau cửa thành này phản quân liền bắt đầu hành động mấu chốt là bọn hắn còn thành công vĩnh hưng đế bị giết tam hoàng tử kế vị lý thừa trạch nghi ngờ nói như thế nào nội ứng ngoại hợp mới đại hoàng đế ở lại trong cung chuẩn bị ở sau là ai nguyên bản đại hoàng đế băng hà hắn các phi tử mặc kệ c h ạ n g qua không có c h ạ n g qua đều sẽ bị yêu cầu rời đi hoàng cung tiến vào cùng loại từ ân chùa chùa miếu ăn chay nệm vật danh mục là vì tiên đế cầu phúc nói cách khắc hậu cung phi tử khẳng định là có thể bại trừ còn lại chính là cấm quân cùng thái giám hai thế lực lớn nhưng là thái giám cũng giống như thế dựa theo đại hoang chế độ tư lễ giám mười hai lớn giám cũng muốn rời đi hoàng cung đi cùng thủ lăng giả h ủ lắc đầu chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ liên quan tới điểm này thần còn không có t r a được ngay tại từ tư lễ giám trưởng ấn lớn giám bọn người t r a được so với những cái kia tu vi không thế nào cao phi tử giả h ủ cảm thấy tư lễ giám trưởng ấn thái giám có khả năng nhất tư lễ giám trưởng ấn thái giám đường đường một cái thiên nhân hợp nhất cảnh lại muốn đi theo đi thủ lăng bọn hắn duy nhất từ thủ lăng giải thoát khả năng chính là tấn thăng nhập đạo cảnh không có cam lỏng cũng là rất có thể chỉ cần tam hoàng tử có thể đưa ra đầy đủ mê người điều kiện để trường ấn thái giám phản chiến cũng không phải là không có khả năng bất quá cái này tạm thời chỉ là giả hủ suy đoán cũng không đủ chứng cứ hán liền sẽ không theo lý thừa trạch nói lý thừa trạch cười nói không sao việc này chỉ là chấm nghi hoặc có hay không kết quả đều không trọng yếu giả hủ cất cao giọng nói vô luận có hay không kết quả việc này thần ổn tỏa cho bệ hạ một cái kết luận thấy lý thừa trạch khẽ bước cảm ngay sau đó giả hủ còn nói rõ binh hưng đế sau khi chết phát sinh sự tình tam hoàng tử đã là giả khẩu dụ lại có tống thượng cùng bắc quân hiệp trợ lại thêm nguyên bản ủng hộ hắn văn võ quan biên cuối cùng vẫn là leo lên hoàng bị nghiêm đảng có một cái vấn đề rất lớn đó chính là có binh quyền nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt đều không tại kinh nhưng ủng hộ tam hoàng tử tống thượng lại tại kế v ị tam hoàng tử lại đổi niên hiệu vĩnh khánh vĩnh khánh đế đăng c ơ chuyện thứ nhất là đại yến của thần nhưng này yến lại là hồng môn yến trên yến hội lấy vĩnh hưng đế quản quốc làm hiệu đ a phụ thủ cùng nhau tiến lên mục tiêu chính là n g i ê m an thế cầm đầu n g i ê m đảng nhưng n g i ê m an thế sớm có phòng bị ở những người khác hộ vệ giới đào tẩu bất quá vẫn là trả giá nặng nề lý thừa trạch nguyên bản yêu cầu là để nghiêm thị tam kiệt cùng đ ĩ n h hưng đế nội bộ lục đục để bọn hắn không muốn lại như vậy trung thành với đại h o a n g vương triều giả hủ người đều nốc hắn còn cái gì đều không có làm đâu đối thủ liền đem sự t ì n h xử lý tốt thực tế là quá chi kỷ chương 433, nghiêm an thế tự viết chương 433, nghiêm an thế tự viết trong ngự tư h phòng giả hủ vừa mới nói đến b ĩ n h khánh đế sau khi lên ngôi liền trong cung xếp đặc hồng một yến ý đ ồ đem nghiêm an thế cầm đầu nghiêm đáng sát hại mặc dù bị nghiêm an thế bọn hắn vào tậu nhưng lý thừa trạch không cho rằng giết đệ xóa bị lại bay xuống hồng môn yến vĩnh khánh đế sẽ không có chuẩn bị ở sau lấy tống thượng chi tâm ngoan t h ủ lạt cũng sẽ không để hổ về núi lúc này vĩnh khánh đế cùng tống thượng bọn hắn tại làm hẳn là cho nghiêm an thế bọn hắn bày ra tội danh đóng cửa thành toàn thành lùm bát đồng thời rất có thể lại là để bách tính báo cáo cùng liên đ ố i nghe tới lý thừa trạch phỏng đoán giả hủ v ố t cầm nói vậy hạ đoán được không sai vĩnh khánh đế lấy thừa tướng nghiêm an thế tự cao công cao lấy quyền mưu tư lại có thông đồng với địch phản quốc chi ngại cùng nhiều hạm tội danh chính toàn thành trắng trợn lùm bát tính đến hôm nay đã dòng g i hiện tại toàn thành l ù g bắt tin tức này không tốt chuyển tới trước mắt là tình huống như thế nào tạm không được biết lý thừa trạch khẽ bước cảm lại hỏi cái này thông đồng với địch phản quốc chi ngại thông chính là cái k i a bên trong phong lăng bắc mãng thính tuyết thiên linh vương triều vẫn là chúng ta bảo châu cùng tây n g u y ê n đặt thập vạn đại sơn làm sao thông đồng dạng đều thông không đến đi đâu cũng sẽ không có người tin giả hủ cười nói cái này thông đồng với địch phản quốc chi ngại thông chính là chúng ta đại c à n nghe nói thừa tướng nghiêm an thế kêu bên trong có bệ hạ ngại thân q u ố sách chính lý thừa t r ạ c đều vui trên thực tế là khẳng định không có lý thừa trạch lại hỏi đại hoang bách tính tin tin tức này sao giả hù lắc đầu không tin mặc dù đại hoang trong thành chuẩn xác tin tức còn không có chuyển ra nhưng đã quyết tán ra đến kinh kỳ địa khu tuyệt đại bộ điểm đều là không tin nghiêm an thế chính là ba triệu l ã o thần không nói hắn chiến tích việc thiện liền đã làm nhiều lần n g ỗ i đến cuối năm hắn liền sẽ cho đại hoang trong thành lưu dân tăng thêm quần áo phát cháo phát thóc lý thừa trạch v ố t cảm nói tốt như vậy người chết đáng tiếc đã tiên sinh văn h ò a nói bọn hắn đào tẩu lại ba ngày không có bị bắt được kia n g i ê m an thế bọn hắn trốn ở cái kia bên trong giả hù mỉm vút râu chậm rãi nói thần phái đi đại hoang thành mật t h á m bên trong trong đó một vị tên là nguy tắc bảo vệ lấy bọn hắn hắn mở tiệm lương thực hậu v i ệ n đào một cái rất bí ẩn hầm đao t ẩ u nghiêm an thế bọn hắn đang n u ố t ở tiệm lương thực bên trong bất quá nghiêm an thế bọn hắn còn không biết nguy tắc là người của chúng ta còn tưởng rằng là nghĩa sĩ đâu lý thừa trạch l u ố t cầm nói phải tất yếu bảo vệ tốt bọn hắn bọn hắn thế nhưng là để nam quân đầu hàng tốt nhất t h ể đánh bạc nam quân lớn nhất hai vị tướng lĩnh trung quân đại tướng quân nghiêm thiếu kiện cùng chấn nam đại tướng quân nghiêm an quốc một cái là nghiêm an thế chất tử một cái là nghiêm an thế l trong chiều kinh doanh nhiều năm cho dù hắn lại thế nào không kinh doanh cũng sẽ có không ít nhân mạch cùng môn sinh cố lại lý thừa trạch khẽ b ư ớ cảm phân phó nói tạm thời liền đ ể n g h y tắt trước chiếu cố tốt bọn hắn mặt khác tốt nhất để nghiêm an thế viết một phong thân bút tự viết nội dung chỉ cần là đại hoàng trong thành phát sinh sự t ì n h là đủ khi tất yếu kỷ có thể đi một chút khi tất yếu đoạn cái này phong thư tay nhất định phải trinh bắt quân qua sông trước đó thuận lợi đến vi tướng quân trong tay hiện tại là tháng ba một ngày đại quân xuất phát là mười bốn ngày nhưng là bọn hắn h à n quân cùng ngôi thuyền lớn qua sông cũng muốn thời gian nói cách khác giả hủ ít nhất còn có mười ba ngày thời gian thần tuân chỉ giả hụ lập tức ngầm hiểu lý thừa c h ạ y không để nghiêm an thế viết chiêu hàng tự viết để nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt trực tiếp đầu hàng là có nguyên nhân đầu tiên để nghiêm an thế như thế viết sát xuất liền rất thấp thật nếu để cho nghiêm an thế như thế viết h á n đại khái sẽ thất phu nhất nộ h u y ế t tiên ngũ bộ tiếp theo dạng này cũng sẽ không khiến cho nắm bắt tới tay sách nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt phản cảm liền có thể trình độ lớn nhất giảm xuống bọn hắn kháng cự tâm lý còn nữa cái này phong thư tay chỉ tỏ rõ vĩnh khánh đế đến tuột cùng làm cái gì người người o á n trách sự tình có thể để cho không rõ chân tướng nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt biết một khi có nghiêm an thế phong thư này chỉ cần phái ra một người h i ệ t tin vượt sông làm thuyết khách có lẽ liền có thể không hưởng phí một mình một tốt đoạt lấy hơn phân nửa đại hoàng quân triều mà lại nghiêm an thế nhất định phải một mực tại ngụy tắc trên tay nghiêm an thế cùng nghiêm an quốc tình cảm minh đệ rất tốt nghiêm thiếu k i ệ t phụ thân chết sớm hắn là đại bá nhị bá bồi dưỡng lớn lên s u ố i giục nam quân hai đại tướng lĩnh nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu k i ệ t vừa đến vượt sông về sau căn cứ địa vấn đề có thể giải quyết thứ hai có thể để bọn hắn xuất quân cùng một chỗ phản công đại hoàng thành dù sao vĩnh khánh đế tàn bạo mà nghiêm an thế sinh mệnh nguy cơ sớ giả hủ đối lý thừa trạch có thể nói là hiểu rất rõ lý thừa trạch nói khi tất yếu kỳ đi tất yếu thủ đoạn cũng không phải là đối nghiêm an thế nghiêm hình tra tấn mà là có thể mượn nhờ ngoại lực đại hoang thành xác thực có thể toàn thành phong tỏa nhưng là bọn hắn không khóa lại được một số người cũng c h ỉ như chu tước chân bảo c á t lưu vân c á t cùng yên vũ lâu bởi vì bọn hắn chỗ đại biểu thế lực đại hoang vương triều không thể chơi bảo lưu vân c á t cần tiến vào b à i b ó c chu tước chân bảo c á t cũng có đồ vật muốn đi vào đại hoang thành yên vũ lâu thì là n ê n ngang vào thành những n à y đại hoang thành thủ vệ phần lớn cũng sẽ không kiểm tra cho dù kiểm tra cũng chỉ là qua loa cho xong cái này liền cho giả hủ cơ hội giả hủ lập tức ra một chuyến cung nghĩ nghĩ hắn quyết định đi chu tức chân bảo c á t giả hủ đến chu tức chân bảo c á t về sau thẳng đến phải hàng làm phiền kim trưởng quỹ thông bẩm đạm đài các chủ đại càn ngự sử đài giám sát ngự sử giả hủ cầu kiến giám sát ngự sử là giả hủ bên ngoài chức vị hắn mật thám ti để tư thân phận trừ tình huống đặc biệt đều là không hướng ra báo giả hủ thích điệp thấp ngươi cho rằng ta là một cái tám phẩm giám sát ngự sử đúng không sai rồi ta là bên cạnh bệ hạ h ồ n nhân kim trưởng quỹ cười nói giả ngự sử mời ngồi ta cái này liền phái người cho ngài thông bẩm tiểu thư nhà ta đ ạ m đài hạm chỉ thị nữ linh nhi rất nhanh liền ra giả ngự sử xin mời đi theo ta linh nhi đã không phải là cái kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thiếu nữ nàng gờ rập gõ gõ linh nhi gõ gõ phòng trà cửa nói khẽ tiểu thư ta đem giả ngự sử cho mang đến đ ạ m đài hạm chỉ cho giả hủ rót c h é n trà khẽ cười nói giả ngự sử mời ngồi ngọn gió nào đem giả ngự sử ngài thổi tới nơi này rồi đ ặ n đài hạm chỉ nhưng biết giả hủ không phải cái gì ngự sử chứ biết giả hủ sẽ bày trợ pháp cũng biết hắn tại rất ngắn thời gian bên trong tổ kiến tốt một chi có thể chịu được đại dụng m ậ t thắm thi mà lại đạm đài hạm chỉ cũng biết ngự thư phòng ngự tiền hội nghị cái hội nghị này giả hủ chưa bao giờ vắng mặt qua giả hủ một bộ dợ khóc dở cười biểu lộ khoát tay nói đạm đài các chủ ngài liền đừng gây sát ta vị này mặc dù không có tiếng cung nhưng nàng cùng vương tố tố là rất giống nàng có thể cho lý nhận cung cấp rất lớn trợ lực lần này đến đây là có một chuyện nghĩ mời đạm đài các chủ tương trợ ta còn đem đồ vật cho mang đến giả ngự sử nói thẳng chính là ta lúc trước có lời chỉ cần ta có thể đến giút hắm liền nhất định sẽ rút là như vậy giả hủ rất nhanh đem sự tình nói rõ ràng lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật chương bốn trăm ba mươi b ố thiên phong thành chu tước chân bảo các phương lăng chương bốn trăm ba mươi b ố thiên phong thành chu tước chân bảo các phương lăng chu tước chân bảo các hậu viện phòng trà giả hủ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy thứ bảo vật trong đó có linh dược cũng có đ a n dược đều là có thể bày ở chu tước chân bảo các mua bán đồ vật thứ nhất có thể làm tiến vào đại hoang thành lấy cớ thứ hai cũng coi là để chu tước chân bảo các hỗ trợ thủ lao đ ặ n đài hạm chỉ nhịn không được cười lên nói kỳ thật không mang những này cái này bận bịu i ta cũng sẽ rút không nói trước ta cùng hắn đã nói trước huống hồ vĩnh khánh đế hành vi ta cũng không quay nhìn giả hù lắc đầu cười nói đây cũng là để đạm đ á i các chủ tại các mặt người trước có thể có cái bàn giao đạm đại hạm chỉ k h ẽ bước cảm nếu như thế ta liền nhận lấy đạm đại hạm chỉ tiện thể lấy cũng nhận lấy giả hù muốn chuyển giao cho nguy tắc tin ta lập tức đi tin để cách đại hoang thành gần nhất chu tức chân b ả o các lấy tìm được bảo vật làm lý do vào thành giả ngự sử phong thư này cũng sẽ theo bảo vật vào thành đông ngoại thành nguy ra vừa gạo nguy tắc nói đến đây bên trong đạm đài hạm chỉ biểu lộ có chút cổ quái c h ắ p đầu ám hiệu là thiên vương lấp mặt đất hổ gà con hầm nầm đúng không v â n v â nghe thấy cái này ám hiệu giả hủ cũng có chút bỏ mặt đa t ạ đạm đài các chủ nam b ự c đạo thứ ba đường d a n h giới phía nam chu tức chân bảo các tăng thêm đạo thứ ba đường d a n h giới phía bắc đại hoàng thiên linh bắc mãng thính tuyết phong lăng mấy cái vương triều chu tức chân bảo các ở bên trong đều từ đạm đài hạm chỉ q u ả n hạn những n à y vương triều bên trong chu tức chân bảo các tài nguyên điều động đều từ đạm đài h ạ chỉ quyết định hiện tại nàng đã là trừ phụ thân nàng bên ngoài đạm h a i gia thực quyền người thứ nhất nguyên bản nàng không có như thế lớn quyền lực đạm đại hạm chỉ nguyên bản tại quản lý chu t ứ c chân bảo các liền hiện ra không tầm thường tiên phú tăng thêm nàng đã là thiên nhân hợp nhất cảnh địa vị không thể so sánh nổi đạm đại hạm chỉ cũng xác thực như nàng lời nói ngay lập tức đi tin khoảng cách đại h o a n g thành tây nam phương hướng hẹn bốn trăm bên trong thiên phong thành thiên phong thành các chủ là nàng có thể tin nặng thủ h ạ trong thư là để thiên phong thành các chủ mang theo chu t ứ c chân bảo các bảo vật tiến vào đại h o a n g thành nói do chỉ là tạm thời đ i ề u tạm đại hoàng thành chu t ư c chân bảo các sau đó giả hủ đưa tới những bảo vật này sẽ bị đưa đến thiên phong thành kia bên trong làm lần này thủ lao chu tước chân bảo các các chủ có một hạng trọng yếu khảo hạch lấy mình quản lý chu tước chân bảo các làm trung tâm thu thập xung quanh thiên tài địa b ả o linh dược giả hủ cho đ â y đều là có thể bày ở chu tước chân bảo các bán hoặc bán đấu giá bảo vật trong đó một đ ó á là lục chuyển linh dược dưỡng thần tốn cái này góp dưỡng thần tốn phẩm chất rất tốt còn bảo tồn hoàn hảo cho dù tại chu tước chân bảo các niên kỷ bên trong nam kết thúc đấu giá hội bên trên lấy r a đấu giá cũng là có thể giả hủ làm mật thám ti lệ tư thủ hạ mật thám vô số bản thân liền muốn mang theo không ít bảo vật để làm khen thưởng bàn cho lập xuống công lao mật thám như lần trước lập xuống công lao tiền đa đa trừ nội bộ tấn thăng còn được đến không ít b á n thưởng đem tin ủy thác cho đạm đài hạm chỉ về sau giả hủ lại tiến vào c h n g thấy lý thừa trạch sao có thể để tiên sinh văn hòa ra khoản này thù lao tiên sinh văn hòa tự đi tảng bảo cắt chọn một chút thiên tài để bảo tạ bệ hạ lý thừa trạch tự nhiên không có khả năng để giả hủ ra khoản này thù lao giả hủ chọn chu tức chân bảo cắt thay truyền tin nguyên nhân lý thừa trạch đại khái cũng biết cứ việc lúc trước có ước định nhưng cũng không thể để đạm đài hạm chỉ cùng chu tức chân bảo cắt luôn luôn cái gì lợi nhuận cũng không có dạng này đối với lâu dài quan hệ cũng không vững chắc đạm đài hạm chỉ bản nhân có lẽ sẽ không nói cái gì nhưng là nàng quản hạt chu tước chân bảo các các chủ khó tránh khỏi sẽ có lời bán giận điểm này lý thừa trạch cùng giả h ụ đều rõ ràng thiên phong thành chu tước chân bảo các một con xích hồng sắc vũ mau kẹp lấy màu đen vũ mau cùng bồ câu lớn nhỏ chi bay rơi vào chu tước chân bảo các hậu viện phòng trà cửa sổ ngay tại phòng trà khoanh chân ngồi tĩnh tọa phương lăng mở mắt thiên phong thành chu tước chân bảo các các chủ tên là phương lăng tuổi của nàng so đạm đài hạm chỉ phải lớn nàng tại bốn mươi năm trước nhận qua đạm đài hạm chỉ mẫu thân trợ giút sau tuyên thệ hiệu chung với nàng mẫu thân cũng nhập chu tức chân bảo các bốn mươi năm thời gian đến trung thành cảnh cảnh đạm đ à i hạm chỉ đối nàng xưng hô đều là phương di b ấ t quá đạm đ à i hạm chỉ mẫu thân hiện tại không để ý tới sự t ì n h liền để phương lăng hiệp trợ mình nữ nhi chi bay trên đùi b u ộ c hai đầu thùng thư cũng có cổ giấy một quyển t r e kín chu tức chân bảo các tiểu ấn khác một quyển đang đắp hiện nhiên không phải chu tức chân bảo các ấn phương lăng xem hết đạm đài hạm chỉ tin sau quyết định thật nhanh việc này cho nàng mình tới làm tu vi của nàng là thiên nhân hợp nhất cảnh có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến đại h o à n thành nàng còn có một viên chữ vật giới trị Tiến đại thành thể đại người mới hoang cũng không có người dám cản, vào đem có có dám phương o n g mật t h này an toàn đưa đến tiểu thư nói tới nhân thủ bên trên. đưa tiểu thư tới thủ ư h p lăng mệnh các người tại chu tước chân bảo các trưng bày quản lý đại sành tuyển ba loại lập tức xuất phát bốn trăm bên trong đối với có thể bay thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không tính cái gì khoảng cách phương lăng một canh giờ liền đến đại hoang thành từ không trung bên trên trông về phía xa đại hoang thành phương lăng liền nhăn đầu lông mày bởi vì ngoài cửa thành có vô số l ư u dân tụ tập tại đây bọn hắn ở lại chỗ chỉ là dùng vài rách cùng đầu gỗ dựng lên giản dị lều vải áo rách quần manh bục ăn không no có người chỉ là qua một đêm liền rốt cuộc dậy không nổi Lúc là trước chỉ tới nhưng nghe không nghĩ tới hôm nàng nói, nay đại hoàng a n g t h h thế mà đến loại tình t đến mà n loại ạ r này. Đại hoang Đại thành nam cửa thành một đạo lưu quang t ừ trên trời giáng xuống rơi vào đại h o a n g thành trên tường thành nhìn chằm chằm tay cầm trường tường dương cung lắp tên một đám quân coi giữ đứng chắc tay phương lăng trầm giọng chất vấn ta chính là chu tức chân bảo các thiên phong điểm các các chủ phương lăng vì sao không ra cửa thành vừa mới rút kiếm ra quân coi giữ tướng lĩnh chê cười đem rút ra kiếm trở vào bao phương lăng bất kể có phải hay không là thật chu tức chân bảo các các chủ nàng cũng là hàng thật giá thật t i ê n nhân hợp nhất cảnh phương các chủ đây là mệnh lệnh của bệ hạ ta cũng không có cách nào nha phương lăng đánh gây hắn ta hỏi chính là vì sao đóng cửa thành nguyên nhân quân coi giữ tướng lĩnh hơi có chút xấu hổ giải thích nói bệ hạ hạ chỉ toàn thành lùng bắt thông đồng với địch phản loạn thừa tướng nghiêm an thế phương lăng nhăn đầu lông mày chỉ vào đại hoang thành ngoài cửa t h à n h bắt tính vậy liền bỏ mặc những cái kêu bách tính ở cửa thành quân coi giữ tướng lĩnh một mặt vẻ mặt không sao cả khoát khoát tay cái này ngài cũng không biết đó chính là chút lưu dân lúc đầu cũng không cho vào thành cùng toàn thành lùng bắt không quan hệ phương lăng hai con mắt h i ế lại ánh mắt bên trong tất cả đều là sắc cơ nhưng nàng cũng biết tại cái này bên trong cùng cái này lương tâm đã bị cho ăn quân coi giữ tướng lĩnh c á i cọ không có ý nghĩa phương lăng lấy ra nàng chu tức chân bảo c ắ t c ắ t chủ lệnh bài ta đến cái này bên trong là đem mấy thứ bảo vật đưa đi chu tức chân bảo c ắ t ta muốn b ả o thành quân coi giữ tướng lĩnh thái độ phi thường cung kính thậm chí có thể nói là định n u ậ n g à i nói gì vậy ngài đi vào là được nhưng phương lăng chỉ cảm thấy buồn nôn bị bên trên l ớ n hạng đi vào trước đó phương lăng dừng bước lại ta lại hỏi ngươi trong thành bừa gạo tiệm dầu ở đâu chương bốn trăm ba mươi lăm nghiêm ra bị đồ đưa tin phương pháp chương bốn trăm ba mươi lăm nghiêm gia bị đổ đưa tin phương pháp thiên phong thành trên tường thành nghe tới phương lăng đang tìm vợ gạo cùng tiệm dầu quân coi giữ tướng lĩnh hơi nghi hoặc một chút bất quá hắn không dám hỏi phương lăng vì không để hắn đem lòng sinh nghi giải thích nói thấy ngoài thành lưu dân tụ tập bụng ăn không no không nành lòng ta muốn mua chút hủ tiếu phát cho bọn hắn đương nhiên phương lăng nguyên bản liền định làm như thế bởi vì nàng đã từng chính là những ngày lưu dân một viên nhờ có đạm đ à i hạm chỉ mẫu thân cung triết vân cứu nàng cung triết vân lúc ấy chỉ là tại phát cháo cũng không có cầu thu hồi báo là cung c h i ế t vân về sau mình tìm tới cung c h i ế t vân nghe tới phương lăng nói như thế quân coi dư tướng lĩnh lại không thể nghi ngờ tâm ngài làm gì cho những n à y lưu dân lãng phí tiền đâu phương lăng lười nhác cùng hắn tranh luận trầm giọng nói ngươi chỉ cần nói với tan ơ i nào có phải mua là đủ quân coi dư tướng lĩnh nhìn thấy phương lăng sắc mặt tâm trầm vội vàng báo ra mấy cái địa điểm trong đó liền bao quát vị ra b a gạo phương lăng đầu tiên là đi một chuyến đại hoang thành chu tức chân bảo cát đem mang tới bảo vật đặt ở cái này bên trong dù sao diễn trò cũng muốn là nguyên bộ đại hoang thành bây giờ giá gạo nước lên thì t r u y lên phong thành lại không biết phong tới khi nào hiện tại thời gian này đại lượng mua mét chính là đồ đần nhưng phương lăng liền nguyện ý làm kẻ ngu này thân là chu tức chân bảo các người khác không có chính là nhiều tiền chứ hủ tiếu nàng còn mua không ít màn t à u cùng thực phẩm chín khiến cái này người đều mang theo đồ vật bên ngoài cửa thành tập hợp đến cuối cùng phương lăng mới đi cuối cùng một nhà ngụy ra vựa gạo lúc này ngụy ra vựa gạo trung môn mở rộng ngụy tác chính đối đại môn nhắm mắt lại ngồi dựa vào trên ghế nằm ghế nằm nhẹ nhàng đung đưa thấy p ư ơ n g lăng nhập môn hắm cũng không dậy trò hỏi ngụy tác chỉ là ngồi dựa vào trên ghế nằm chậm g ã i nói khách quan cái này quần áo trong nhà chắc hẳn không thiếu mét lúc này tiết làm gì đến ta cái này bên trong mua mét đâu ta mua mét không phải vì cho mình ăn phương lăng một bên phản đàm một bên hướng ngụy tắc tới gần đến ngụy tắc năm bước khoảng cách nàng t h ấ p giọng nói thiên vương lấp mặt đất hổ, gà c o n hầm ấm còn buồn ngủ ngụy tắc lập tức liền thanh t ỉ n h nhưng hắn không có ngay lập tức biểu lộ thân phận các hạ đây là ý gì ta là chu tức chân bảo các thiên phong điểm các c á c chủ ứng giả để tư nhờ nói phương lăng tố thủ lật một cái lòng bàn tay xuất hiện một quyển dùng mật sắc không tốt chưa mở ra tiểu của giấy ngụy tác từ trên ghế nằm bắn ra các bước gặp qua phương các chủ a i nha ngài thật sự là người mỹ tâm thiện điển hình chỉ là đi ngang qua đại hoan g thành lại đáng thương những cái kia hắn một bên tán dương lấy phương lăng một bên nhận lấy của giấy hai người một bên trao đổi giá gạo lại thương lượng chiết khấu ở giữa mới thấp giọng sen lẫn chân thực trò chuyện nội dung phương lăng thấp giọng nói ta nhiều nhất tại đại hoan g thành đợi năm này g trong vòng năm ngày ngươi cần phải đưa ngươi nhà bệ hạ muốn đổ bật cho ta nguy tắc bỗ bộ ngược cất cao giọng nói đã phương các chủ là vì làm biệt thiện kia lão hủy hôm nay cũng xa hoa lãng phí một đêm ngài muốn những ngày mét ta chỉ án tiến vào giá bán ngải phương lăng trầm ngâm nói nếu như thế ta có một chuyện cần nhờ phương c á t chủ cứ nói đừng ngại chỉ cần là lao ngụy có thể làm đến phương lăng nhìn về phía nguy tắc nghiêm mặt nói ta cần tọa chấn thiên phong thành chu tức chân b ả o cát không có khả năng một mực tại cái này bên trong đợi ta rời đi về sau phát cháo những sự tình này giao cho ngụy lao bản như thế nào nguy tắc không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng x u ố n g dưới bởi vì phương lăng đây là đang r ú t hắn cho dù sau năm ngày phương lăng rời đi mặc kệ đại hoang thành phong thành bao lâu nguy tắc muốn chuyển tin tức đều có thể danh chính ngôn thuận ra khỏi thành mặt khác mật thám chỉ cần giả trang lưu dân sen lẫn trong lưu dân đội ngũ bên trong là được có thể nói là trời bàn cơ hội tốt ta bây giờ lập tức đóng cửa đi theo ngài đi trước phái lương dù sao phương lăng đều nói hắn còn có năm ngày thời gian cũng không vội tại nhất thời trong thành nhiều nhà hủ tiếu trải tiểu nhị tề tụ tại cửa thành từ ngụy tắc khai hỏa dẫn người nấu cơm phương lăng mang theo người trước phái màn thầu cùng thực phẩm chín phương lăng cùng ngụy tắc là chính nhi bắt kinh phái một ngày cháo mới trở lại đại hoàng trong thành là đêm ngụy tắc dẫn theo cơm hộp đi tới hậu viện co lúa nhẹ nhàng chuyển động ngọn đèn điện đạo chợt mở ra trong hầm ngầm kia sáng rất là ưu ám dọc theo phiến đá bậc thang đi xuống ngụy t ắ c nói khẽ nghiêm thừa tướng chư vị đại nhân ta mang theo a n đến lấy nghiêm an thế cầm đầu một nhóm sáu người từ chỗ tối đi ra nghiêm an thế năm nay nhanh tám mươi tuổi tóc hơi bạc xúc lấy dâu dê mặc dù một lần gặp rủi ro nhưng xem ra vẫn như cũ rất đi nghiêm phía sau hắn còn có năm tên nam tử năm người đều người mặc chiến giáp đều là nguyên bản nam quân võ tướng là bọn hắn liều chết đem nghiêm an thế hộ ra nghiêm an thế thở g i i nói đà tạ ngụy trực quỹ ngụy tác đem cơm hộp để dưới đất lấy ra đồ ăn bảy ở bàn bến trên chứ bị đại nhân ăn trước đi ta sẽ nói cho các ngươi biết cái tin tức tốt cao gậy võ tướng triệu l ô i trầm g i ọ n g nói lúc này còn có thể có tin tức tốt gì một tên khác con cung sừng châu tướng lĩnh chắc mắng không thể không lễ nếu là không có m ị l o bản chúng ta đã sớm chết hốc mắt phiếm hồng triệu l ô i gật gật đầu vâng huynh trưởng tại đại hoang trong thành nghiêm g i a hôm qua bị chém đầu cả nhà hộ tống nghiêm an thế rời đi triệu võ triệu l ô i huynh đệ cùng năm bị võ tướng triệu g i a hàn i a cùng với khác tham dự bảo hộ nhưng đã chiến tử văn võ quan viên người nhà đồng đều lấy tội phản quốc tại hôm qua bị họ chạm vì chính là bức nghiêm an thế bọn h ắ n r a to lớn nghiêm gia hiện tại chỉ còn lại có nghiêm an thế nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiện còn có trong quân đội hiệu lực mấy người chư v ị đại nhân nén b i thương vĩnh khánh đế vô đạo vì kế hoạch hôm nay là bảo tồn tính mệnh lại đ ổ báo thủ cơ hội nhìn nghiêm an thế bọn h ắ n ă n nguy t ắ c nói hôm nay phát sinh sự tỉnh chủ yếu nói là lùng bắt cường độ tiếp xuống chính là ta muốn nói tin tức tốt hôm nay thiên phong thành chu tức chân bảo các phương các chủ đến ta cái này bên trong mua mét bởi vì phương các chủ nghĩ đưa cho ngoài thành m á c tính ta cũng đi theo ra khỏi thành phương các chủ thi một ngày cháo nghe tới ra khỏi thành nghiêm an thế nhãn tỉnh sáng lên hắn hiện tại không thể bị thương tìm kiếm cơ hội đem tin tức chuyển đến đệ đệ t i ê u bên trong mới trọng yếu bởi vì ta hứa hẹn theo tiến vào giá bán cho phương các chủ nàng cảm thấy ta là cái người có thể tin được để ta phụ trách nàng rời đi về sau phái cháo công việc nếu là nghiêm thừa tướng tín nhiệm ta có thể viết một phong ngại thân bút tự v i ế t cùng nghiêm tướng quân nói rõ trần tướng ta bên ngoài còn có mấy cái sinh tử tương giao hảo huynh đệ có thể thay ta đem tin chuyển đến hai vị nghiêm tướng quân trong tay việc này ngại không cần xuất nghiêm an thế b ư ớ c c ầ m nói có thể mời ngụy trưởng quỹ cho ta giấy bút nghiêm an thế nghĩ rất minh bạch hắn bây giờ chỉ có thể tín nhiệm nguy tắc h ư ớ n g h ồ ngụy tắc đều âm thầm bảo vệ bọn hắn bốn ngày hắn hiện tại đơn giản chính là đầu này tính mệnh cho dù ngụy tắc làm phản đánh bạc tính mệnh thôi ngụy tắc gật gật đầu chư bị đại nhân tạm thời im lặng ta lập tức đi l ấ y ngụy tắc không có can thiệp nghiêm an thế b i ế t cái gì nói nhiều khả năng gây nên nghiêm an thế hoài nghi cho dù hắn biết không thể phản quốc đều vấn đề không lớn tay cầm quân quyền nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt không n ố c tự sẽ có no phán đoán nghiêm gia đều bị đồ còn ngốc, ngốc tận Trung Sao. t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu trình bác quân đêm nghị t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu trình bác quân đêm nghị ngụy ra v ừ a gạo hậu viện ngụy tắc ngay cả mực đóng dấu cùng mật sáp đều chuẩn bị cho nghiêm an thế nghiêm an thế cũng s á t thực đều dùng nhưng vấn đề không lớn dù n g mật sáp ấn ký vốn cũng không phải là nghiêm g i a ấn ký phong thư phía trên đệ an quốc thân khải xem xét chính là xuất tử nghiêm an thế thủ bút ngụy tắc hai tay tiếp nhận nghiêm an thế đưa tới phong thư trịnh trọng nói nghiêm t h ừ a tướng xin yên tâm trong vòng hai ngày ta chắc chắn phong thư này bị thác ta nghĩa đệ đưa đi nghiêm tướng quân trên tay. Xin nhờ ngụy trưởng quỹ ngụy tắc đem cơm hộp cất kỹ về sau liền rời đi hầm trở lại gian phòng của mình về sau đến nửa đêm nguy tắc mới đi phá phong thư này nghiêm an thế tin không có quá lạ thường nội dung chính là vĩnh khánh đế giết đệ x o á n bị nghiêm gia bị chém đầu cả nhà bác quân tổng thượng dẫn binh vào kinh thành nghiêm an thế bây giờ bị nghĩa sĩ bảo hộ lấy trốn ở đại hoàng trong thành nhưng không có viết rõ cụ thể địa điểm nghiêm an thế chỉ là khuyên bọn họ cho dù là hắn chết rồi cũng là bảo tồn tính mệnh trọng yếu nhất dù sao nghiêm gia đã không có mấy người phong thư này đối với nguy tắc đến nói nhiều nhất chính là cảm khái vĩnh khánh đế tàn bạo nhưng đối với nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt mà nói đó chính là chữ chữ h u y ế lệ trong thư giải rác mấy bút lại là nghiêm da triệu da hẳn ra mấy trăm đầu văn hồn ngụy tác rất nhanh nặng phòng mật sáp có phải là nghiêm da đặc hữu mật sáp t ấ n ký kỳ thật cũng không trọng yếu dù sao thứ này phá liền không có c h ữ là nghiêm an thế biết là được ngụy tác nào có cái gì nghĩa lệ vì mau chóng đem tin đưa đến trinh bắc quân bên trong hôm sau ngụy tác liền đem tin đưa đến phương lăng trong tay n g ủy tác nàng đưa đến trinh bắc quân phương lăng hơi có chút kinh ngạc như n h ữ n mày người động tác ngược lại là rất nhanh ngụy tác cười ha hả nói lão hủy ta gương mặt này chính là hiền hòa người ta đều nguyện ý tin từ ta phương lăng cũng không có phản bác nguy tắc không thể nói dáng dấp về mắt trung nhân chi tư nhưng xem ra xác định trung thực phương lăng nuốt cảm nói ngày mai ta liền lên đường phát cháo sự t ì n h liền giao cho ngụy t r ư ờ n g quỹ ngụy tắc đem vỗ ngực vang động trời việc này giao cho ta phương các chủ ngài yên tâm phàm là ta tham ô bất luận cái gì một điểm ngài chi bằng trở về c á o ta phương lăng cho ngụy tắc lưu lại không ít tiền còn ước định về sau sẽ còn sai người đưa lương tới phương lăng khẽ cười nói không sao ngụy trưởng quỹ chỉ cần đúng hạn thi lương là đủ về phần ngụy trưởng quỹ tham không tham không quan trọng chỉ cần có thể làm việc tốt thang coi như làm là cho hắn thù lao tụ tập ở cửa thành lưu dân tất cả đều bị chuyển rời đến cửa nam thuận tiện nguy tắc quản lý cùng tạm thời gián x ế p phương lăng cho quân coi giữ tướng lĩnh một b ú t bạc chỉ cần mỗi ngày để nguy tắc ra khỏi thành thi lương là đủ theo lý thuyết đóng cửa thành là cái từ mệnh lệnh nhưng mệnh lệnh là chết người là sống t h ế bạc vụ trộm mở ngoại thành cửa thành làm sao nha dù sao bọn hắn cả ngày đều đang lùng bắt nội thành nếu không phải nguy tắc còn phải mang theo lương thực ra khỏi thành quân coi giữ tướng lĩnh tại phía trên tường thành lập một cái sâu thăng trang bị là được có thể từ trên tường thành thả nguy tắc xu dưới còn nữa m g ụ tắc liền một người này mỗi ngày kiểm tra một chút hắn lương xe là đủ quân coi giữ tướng lĩnh bắt đầu đội phục mình trí tuệ một bên khác rời đi đại h o a n g thành phương lăng bay lên công t r ú n g một đường chạy tới đại h o a n g p h ư ơ n g nam lại vượt qua hảo phong sông đêm đó b á c châu trinh bắc quân quân doanh chu du vi duệ dương tái hưng cùng bùi hành kiệm bọn người tề tụ tại đây nguyên bản bọn hắn là riêng p h ầ n mình c h ấ n thủ một phương hình thành nguyên một nói phòng tuyến là vi duệ buổi sáng thu được giả hủ mật tín liền phái người gọi bọn hắn tới cái này bên trong thương nghị chiêu hàng nam quân sự tỉnh chu du trầm ngâm nói kỳ thật có hay không nghiêm an thế phong mật thư này cũng có thể chiêu hàng vĩnh khánh đế giết đệ xóa bị lại thiết hạ hồng m ô n g yến lấy thông đồng với địch phản quốc chi tội toàn thành lùng bắt đại h o a n g thành nhiều người n h i ề u miệng chuyện này là dấu không đi xuống sớm muộn sẽ chuyển đến nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt lỗ hai bên trong vi duệ cùng bùi hành kiệm đều gật gật đầu có kia phong mật tín chỉ là sát xuất lớn hơn một chút cũng không đại biểu không có mật tín liền hoàn toàn không cách nào chiêu hàng bùi hành kiệm ướt cảm nói chúng ta không thể án binh bất động nên đi đầu một bước qua sông đem việc này báo cho bùi an quốc để hắn phái người đi tìm hiểu thư t h ự dù sao việc này đánh dò xét liền biết vi duệ vớt cảm nói chúng ta liền tạm thời chờ đợi ba ngày lại nhìn xem đại h o a n g nam quân khi nào nhận được tin tức dương tái hưng đột nhiên nói có người đến một đạo lưu quang t ừ trên trời dáng xuống rơi vào trong quân doanh người nào đứng gác binh lính lập tức gõ vang cảnh báo tuần doanh binh lính cũng cấp tốc chạy tới lưu quang chỗ địa điểm phương lăng rất nhanh liền bị đoàn đoàn bao vây đây là phương lăng lần thứ nhất trực diện đại càn sĩ tốt dưới cái nhìn của đảng đại c à n quân tinh khí thần vượt xa đại hoàng thành thủ thành sĩ tốt đuổi tới hiện trường dương tái hưng cất cao giọng nói vô sự ai đi đường ấy binh lính tuần tra tại dương tái hưng ra lệnh một tiếng tán đi dương tái hưng cũng không nhận ra phương lăng nhưng cũng không có ngay lập tức nổi lên h á n ôm quyền nói tại hạ đại cản sa kỵ tướng quân dương tái hưng xin hỏi các hạ là tới đây lại có gì muốn làm phương lăng cũng được thi lễ chu tước chân bảo các đại h o a n g thiên phong điểm các các chủ phương lăng gặp qua dương tướng quân nếu là hai người tù vi tương đương cũng không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa chủ yếu là dương tái hưng đã là nhập đạo cảnh đại h o a n g thiên phong thành dương tái hưng tại phong thủy đồ bên trên nhìn qua cái này thành trì danh tự các đại hoàng thành rất gần các h ạ nhưng có gì bằng chứng phương lăng lấy ra chu tức chân bảo các lệnh bài dùng chân khí đẩy lên dương tái hưng trước mặt cũng giải thích nói bốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung ta là thụ đại hoang trong thành ngụy tắc nhờ vả đến đưa đại hoang vương triều thừa tướng nghiêm an thế tin dương tái hưng cũng ngay lập tức xác định lệnh bài thật giả hắn trước đem lệnh bài trả lại phương lăng lại nghiêng người ra hiệu nói phương các chủ mong mời phương lăng nuốt cảm nói đà tạ dương tướng quân tại cùng bi duệ chu du bùi hành kiệm bọn người gặp qua về sau phương lăng không khỏi âm thầm lũ lưỡi chỉ là trinh bắc quân tiền tuyến thế mà t o a c h ấ n ba cái nhập đạo cảnh đại càng thực lực hôm nay được sưng ơ tụng khủng bố như vậy phương lăng khẳng định là cao hứng đại càng càng mạnh đ ạ m đài hạm chỉ cuối cùng thắng được vị trí gia chủ sát xuất mới càng cao phương các chủ mau mời ngồi phương lăng sau khi ngồi xuống lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nghiêm an thế viết thân bút tự viết ngồi tại chủ vị vi duệ tiếp nhận tin lúc này mở ra sau khi nói ra dương tái hưng lông mày của bọn họ càng n h ă n càng sâu mặc dù cục diện đối bọn hắn là có lợi nhưng nghe thấy như thế thảm án diệt môn bọn hắn quả thực cao hứng không nổi ngược lại có một cỗ bi thương cảm giác bọn hắn có thể hiểu được hiện tại nghiêm an thế viết ra như thế một phong thư thời điểm tâm tình nên đến c ỡ nào nặng nề phương lăng nghe cũng là kinh ngạc đến n g â y người nàng đến thời điểm nghiêm gia đã ở hôm qua bị chém đầu cả nhà đồng thời còn lệnh cưỡng chế toàn thành không cho phép thảo luận việc này nguy tác không có việc gì cũng sẽ không theo nàng nói cái gì nghiêm gia bị chạm sự tình bởi vậy phương lăng cũng không biết chuyện này chu du thở dài một tiếng lắc đầu đáng tiếc đáng tiếc d ư ỡ n tái hưng trùng điệp một trưởng đập vào bên cạnh trên mặt bàn như thế bạo quân thật nên lập tức đem hắn nhất xuống ngựa vi duệ trịnh trọng thu hồi tự biết nghiêm mặt nói chúng ta bây giờ nên làm là đem việc này mau nhường hai vị nghiêm tướng c u â n biết